Chương 1364 Hỗn độn thông đạo chương 1364 hỗn độn thông đạo Dương Chiến chỉ cảm thấy, mình lại bị ngạn hoa lộ bên trên chạy, thậm chí chạy bay lên bình thường. Tốc độ quá nhanh, bên đường bị ngạn hoa tạo thành hai đầu tuyến, hướng lượt trước, không biết điểm cuối cùng. Một đạo hắc ảnh xuất hiện ở Dương Chiến bên cạnh, tới đồng hành. Dương Chiến, vô dụng, mở ra một đầu thông đạo, tiếp dẫn nhân gian chi khí thì như thế nào, người cũng hẳn là lấy lên được, cũng thả xuống được, ta nhớ được ngươi cũng là một cái thoải mái người, trải qua vô số, thường thấy sinh tử, duy chỉ có không thể gặp một nữ nhân chết. Không cần ý đồ giao động ý chí của ta. Có được hay không, đều cần làm mới biết được. Nếu như làm vẫn chưa được, vậy ngươi liều mạng như vậy, lại có ý nghĩa gì? Ta mặc kệ tiếp trước cái này, thân là quân nhân, không có nhiều như vậy vì cái gì, quân nhân xưa nay sẽ không lấy tự thân lợi ích làm ưu tiên cân nhắc, cho dù gặp được không thể chiến thắng cường đại địch, bởi vì quân nhân biết, không nuôi được, phía sau là nhà. Năm đó ta mang ngươi tới, đích thật là lựa chọn chính xác. Đương nhiên, thần hồn của ngươi cường đại, chết mà không tiêu tan, chấp niệm sâu nặng, cũng là tuyển nguyên nguyên nhân trọng yếu, cũng chỉ có ngươi mới có thể vì một phương thế giới này phá cục, mà ta cũng bất quá là của ngươi người dẫn đường thôi. Nếu như giữ lại Diêu Cơ cùng Bích Liên, không phải lại càng dễ phá cục, Diêu Cơ cũng là bến bờ vũ trụ người, cũng có hay không sợ hết thảy chi tâm. Nàng cùng ngươi không giống với, ngươi là phàm nhân chi tâm, mà nàng lại có siêu nhiên chi tâm. Dương Chiến nhìn về phía vị Thần, mặc kệ nàng cái gì tâm, nàng hẳn là cũng không hy vọng một phương thế giới này hủy diệt. Hoàn toàn chính xác, nàng bỏ ra nhiều như vậy, mặc dù gặp phải phản bội, cũng không có giận chó đánh mèo một phương thế giới này, hoàn toàn chính xác đáng quý, nhưng nàng tồn tại chính là vấn đề lớn nhất. Nói rõ một chút, vị Lightning nhàn nhạt nói, một phương thế giới này muốn phá cục, muốn không phải nàng loại kia cao cao tại thượng siêu nhân người, mà là cần lấy phạm người người tiên, đồng dạng nàng tồn tại cũng là biến số lớn nhất, cũng sẽ đối với ngươi có ảnh hưởng to lớn, cho nên nàng không thể không chết. Dương Chiến không tiếp tục cùng vị Lai Thân biện luận, nói chỉ là câu, vậy nàng nếu là không chết được đâu? Vị Lai Thân ngược lại là đáp lại, như nàng đây đều không chết được, đó cũng là chuyện tốt. Dương Chiến nhìn vị Lai Thân một chút, trước đó ngươi cái này vị Lai Thân trang thật tốt, ta một chút cũng không có hoài nghi. Không phải ta trang tốt, là ta sắp thực không biết, bởi vì phương vô kỳ kĩ ức từ nguyên nơi này cách ta biết cực kỳ có hạn. vậy bây giờ đâu? đạo kia bị diệt hương vô kỳ ân ký, ngược lại là vì ta lưu lại không ít tin tức. đồng dạng, ta hẳn là ngăn cả ngươi. ngươi có thể ngăn cả ta. ngươi nói đúng, được hay không? cũng phải là mới biết được. sau một khắc, bị ngạn hoa lộ, lại đột nhiên biến thành hắc vụ vấn, bạch cốt lát thành đến mạch lộ. dương chiến ánh mắt run lên, đao trong tay, đột nhiên hướng về phía trước chém tới. ầm ầm, mạch lộ biến mất, lại lần nữa xuất hiện bị ngạn hoa lộ. dương chiến lãnh đạo nói ta không làm gì được đôi mắt kia, ta còn mãi không được ngươi cái này không chọn vẹn bị lại thân Vị lai thân không tiếp tục xuất hiện, bởi vì Dương Chiến phát hiện, bên đường hai hàng bị ngạn hoa bắt đầu trở nên mơ hồ. Một cỗ hỗn độn chi khí đột nhiên đánh tới. Thử, Dương Chiến bây giờ thể phách đã đạt đến một cái không biết độ cao, trên thân không thấy nửa điểm hào quang, nhưng lại nổi lên màu đồng cổ da thịt, phản phất chỉ là một đạo phản khu. Nhưng là tại cái này tựa hồ có thể xé nát hết thảy, thôn thệ hết thảy trốn hỗn độn. Dương Chiến cái này nhìn như phản khu thân thể, lại lông tóc không tổn hao gì. Dương Chiến cầm trong tay hỗn độ trùng, mắt thấy hỗn vô tận, nhưng cũng đã mất đi tiến lên phương hướng. Bất quá lúc này. Dương Chiến trong tay gôn đỗ trùng lại tản ra kia vàng, tiếng chuông bù bù. Trong lúc mơ hồ, tại tiếng chuông bên trong, Dương Chiến nghe thấy được nhân gian điệu ngự trùng minh, tiếng gió dòng nước, còn có cái kia từng mạnh từng mạnh khói lửa nhân gian. Nhưng là Dương Chiến vẫn như cũ không cách nào phân rõ phương hướng, không biết một bên nào mới là nhân gian. Nhưng vào lúc này, một mực chú ý phía ngoài Dương Huyền đột nhiên mở miệng, Dương Chiến duy nhất chân long, Dương Chiến nghe được Dương Huyền thanh âm, cái gì duy nhất chân long, một giới một chân long. Chỉ có Chân Long mới có thể phá giới, mà lại cũng chỉ có Chân Long mới có thể phân rõ ở trong Hỗn Độn phương hướng, tìm tới thuộc về hắn thế giới. Dương Chiến đột nhiên minh bạch, người Chân Long Đăng, đối với, Chân Long Đăng có thể tại mạch lộ phân rõ phương hướng, có thể làm cho mạch lộ người tìm trở về, chính là đạo lý này, đây cũng là ta cấp cho Tống Hà đằng sau, mới biết. Trong chốc lát, Chân Long Đăng từ Hỗn Độn trung bên trong bay ra, đã rơi vào Dương Chiến trong tay. Chân Long Đăng phát lửa đèn bĩnh bĩnh không tự diệt, lửa đèn này thậm chí so Hỗn Độn trung trên người kim quang còn muốn lợi hại hơn. Bởi vì lửa đèn này chi quang, nhìn như yếu đuối, lại có thể xuyên tấu Hỗn Độn ẩn có tiếng long ngâm tại trong lửa đèn rán ra, Dương Chiến trực tiếp thu hồi hỗn độ trùng để lửa đèn này chi quan càng thêm hiển hiện. Dương Chiến, ngươi tốt nhất mau mau. Sư tôn ta từng bụng trộm nói cho ta biết, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay hắn, bởi vì bọn hắn không chỉ một người, sau lưng còn có người, vô cùng có khả năng chính là cái kia quỷ đạo đại trưởng lão. Hắn còn nói cho ta biết, bọn hắn còn có vẫn không dùng tới cường đại thủ đoạn, một khi vận dụng, đảo ngược chuyển hết thảy. Dương Huyền, ngươi bây giờ mới nói cho ta biết, ta cũng là muốn làm xem rõ ràng sẽ nói cho ngươi biết, ai biết bọn hắn thế mà biến mất? Không có biến mất. Bọn hắn còn tại không biết mở bên kia. Hỗn độn trung triệt để thu nhỏ, bị Dương Chiến nhét vào trong tay áo. Cầm trong tay chân long đăng, Dương Chiến trong hỗn độn này tìm kiếm cái kia thông hướng thần châu phương hướng. Lửa đèn chập chờn, tựa như muốn dập tắt bình thường, một lát sau, lửa đèn không còn chập chờn, ngọn lửa lại hướng về một phương hướng. Mắt thấy như vậy, Dương Chiến dồn thử thân thể của mình lực lượng ra chỉ chân long đăng. Ngang ban rội long ngầm, đinh hai nhức óc, thậm chí chấn động chúng quanh hỗn độn, ra từng đợt cơn sóng. Cùng lúc đó, chân long đăng càng ngày càng sáng, một đầu ngũ chảo kim long hiện lên ở trong lửa đèn, mà theo lấy lửa đèn biến lớn mà biến lớn. Phản phất, con rồng này muốn sống đi ra một dạng." Lúc này, Sở Vô Song Thanh Âm bỗng nhiên từ hỗn độn trung bên trong truyền ra, "Dương Chiến, ngươi là nhân hoàng, tập nhân gian chi khí vận, chân long cũng là như vậy, chân long có thể mặc đi hỗn độn, càng có thể mở một đầu hỗn độn chi lộ." Dương Chiến trên người lực lượng nhanh chóng tràn vào chân long đăng. Cùng lúc đó, đen đuốc kia càng ngày càng sáng, đầu kia Kim Long nguyên bản đang nhắm mắt, bỗng nhiên mở ra. Nó nhìn về phía Dương Chiến, phản phất tại tìm kiếm mình đã từng ký ức. Dương Chiến cảm thấy, nó giống như thật sự có sinh mệnh, lúc này mở miệng, ta muốn làm sao giúp ngươi thoát ly cái này chân long đằng để cho ngươi chân chính sống lại. Kim Long không có mở miệng, chỉ là nhìn chung quanh một lần. Tiếp đấy, Kim Long đầu dòng hướng về một phương hướng, lửa đèn cũng hướng về một phương hướng. Thời gian dần qua, theo lửa đèn càng cường đại, Dưỡng Chiến phát hiện, trung quanh hỗn độn cũng bị lực lượng vô danh ngăn cách, tạo thành một cái không gian. Dưỡng Chiến nếm thử hướng trước mặt đi đến, chỗ không gian này liền tạo thành một đầu thông đạo, quay đầu nhìn lại, đi qua địa phương, hỗn độn thế mà không có khép lại. Chính là như vậy. Dưỡng Chiến trong lòng kích động, mang theo chân Long đằng, hướng phía đầu rồng phương hướng cấp tốc hướng về phía trước. Trương 1365 thất phu giận dữ, cũng khi khoái y ân cửu trương 1365 thất phu giận dữ, cũng khi khoái y ân cửu nàng cao vút long ngầm, phản phất có thể chấn vỡ cái này muốn nổi. Một đường hướng về phía trước, không biết chạy bao lâu, dương chiến quay đầu nhìn lại, thông đạo vỡ tại, lại truyền đến không biết mở bên kia khí tức. Thế nhưng là dương chiến rất lo lắng, có trời mới biết còn trở lại bao nhiêu thời gian. Bao anh, một bộ nhân gian khí tức từ tiền phương vào tới, tiếng người, tiếng gió, chim thú côn trùng kêu vang, còn có cái kia quen thuộc để cho người ta thoải mái nhân gian khí tức, để dương chiến đại hỉ trong chốc lát, chân long đang triệt để ở trong hố độn đả thông thông hướng nhân gian thông đạo, người cường đại ở giữa chi lực, tắm rửa tại dương chiến trên thân, cũng làm cho dương chiến cảm giác được chính mình cường đại trước nay chưa từng có, Tựa hồ toàn bộ nhân gian, tất cả chúng sinh, đều là hắn mạnh nhất hậu thuẫn. nhưng vào lúc này, một thanh âm uy vũ ba khí, ta chính là nhân hoàng, tiêu tiểu an dám trộm ta nhân gian khí vận. ngay sau đó, cái tiêu vọt tới vô tận nhân gian chi lực, vậy mà giống như thủy triều thối lui. dương chiến nghe ra thanh âm này là ai, ánh mắt sắc bén lại, dương minh, đây là muốn đoạn nghĩa vụ của ngươi mà bị. Dương Minh thanh âm lạnh lùng truyền đến. Từ đâu tới chạy trở về đi đâu? Nhân gian này nhân hoàng, chính là ta Dương Minh, Lan ra ngoài, Nếu không, đừng trách bản hoàng vô tình. Dương Chiến sắc mặt băng lãnh. Ta Dương Chiến nhân hoàng bị, cũng là ngươi nói đoạt liền đoạt. Làm sao? Lão tử cũng là nghĩa phụ của ngươi. Vâng hạ. Dương Chiến đột nhiên xông ra thông đạo, hướng về sau nhìn thoáng qua, huân đội thông đạo còn tại, yên tâm. Giờ khắc này, Dương Chiến nhìn lên bầu trời, chỉ nói một câu, ta Dương Chiến trở về. Tiếng như kinh lôi, cuồn cuộn mà đi. Cái kia vô cùng vô tận nhân gian chi lực, lại lần nữa hướng hắn bọn tới tựa hồ không ai có thể tới tranh chấp, cho dù là Dương Minh, cũng cái này đã cố định nhân hoàng. Bởi vì Dương Chiến mới là nhân gian chúng sinh trong suy nghĩ chân chính nhân hoàng. Có cường đại nhân gian chi lực gia trì, giờ khắc này Dương Chiến đã thành bùng tiên địa này chỗ tệ. Lúc này Dương Chiến cũng không để ý Dương Minh, trực tiếp liền muốn trở về thông đạo, cứu viện Bích Liên. Đột nhiên, một thanh âm truyền khắp Thần Châu đại địa, tựa hồ cũng truyền khắp toàn bộ thiên ngoại thiên. Ta chính là Khương Vô Kỵ, cũng là Dương Chiến, tiêu tiểu dám giả mạo ta thân phận, loạn nhân gian ta trật tự, nhân hoàng vị trí ta để cùng Dương Minh, ai dám lốm mãng Câu nói này, chấn động Thương cung, cũng chấn động nhân gian. Trong lúc nhất thời, những cái kia bị Tam Sinh Thạch rắc giả, thanh âm liên tiếp vang vọng đất trời ở giữa. Cung Ninh Vân thượng, nhân gian khí vận lại lần nữa bị đoạt đi. Dương Chiến lúc này, cơ hội trong chớp mắt, tìm được thanh âm nơi phát ra, trong nháy mắt khóa chặt. Trong khoảnh khắc, Dương Chiến bây giờ cường đại, thậm chí siêu việt vùng tiên địa này nhân thể đại đạo, để Dương Chiến trong chớp mắt xuất hiện ở một đạo bóng ma trước đó. Lúc này, bóng ma này nhanh chóng biến thành của hắn bộ dáng, đây cũng là Khương Vô Kỵ. Dương Chiến nhìn xem Khương Bô Kỵ, không nghĩ tới à những này đều tại ngươi tính toán phía dưới bọn hắn nếu là không thức tỉnh, cũng sẽ không nhận ngươi cái này thượng cổ vương thượng mẫu chốt là còn cùng lao tử dùng chung thân phận khó phân lẫn nhau ta muốn mượn lực của ngươi lại bị ngươi mượn ta chi lực hảo thủ đoạn thương vô kỵ bình tĩnh nói ngươi đã hoàn thành sứ mệnh của ngươi ta biết ngươi vẫn muốn an tâm qua chính mình cuộc sống tạm bỡ hiện tại cơ hội của ngươi tới nói thương vô kỵ thanh âm mang theo vài phần khác tiết tấu nghe ta đừng có lại kiên trì không đáng ta muốn tới sinh hoạt người đang đợi hủy diệt ngươi cảm thấy ta còn có thể an tâm sinh hoạt thương vô kỵ thở dài một câu Vô dụng, ngươi nói cái gì, cũng vô pháp người tiếp dẫn ở giữa chi lực vì ngươi sử dụng, cho nên từ bỏ đi, không có ý nghĩa." Dương Chiến trong tay phong đao bạo phát ra cường đại huyết quang, càng có vô cùng vô tận sát khí. Mời anh, Một đao chém về phía Khương Vô Kỵ, nhưng là cường đại lưỡi đao lại tại Khương Vô Kỵ đỉnh đầu ngừng, phong đao thế mà làm sao cũng chém không đi xuống. Thật giống như phong đao bị thứ gì cầm chắc lấy, đã mất đi phong mang. Khương Vô Kỵ lộ ra dáng tươi cười, "Cây đao này là ta đưa cho ngươi." Dương Chiến trên mặt nhìn không thấy chút nào tức giận, lấy không thể nghi ngờ ngữ khí nói, "Nhưng cây đao này cũng họ dưng, rồi. Khương Vô Kỵ cười, "Đồ nhi ngươi là thật rất phi phàm, đáng tiếc vẫn là quá khí phách chém. Dương Chiến phun ra một chữ, kinh khủng sát cơ sử dụng, phong đao trong nháy mắt vụ vụ không chỉ, sát na chạt xuống. Khương Vô Kỵ trong nháy mắt bị chặt thành hai nửa, trực tiếp tiêu thẳng ra, nhưng là trong chất mắt, lại đang bên cạnh một lần nữa ngưng tụ. Dương Chiến nhưng lại chưa bởi vì không cách nào trọng thương Khương Vô Kỵ mà đình chỉ, đao quang vẫn như cũ, sát khí chấn động thiên địa. Lúc này, Dương Chiến trên thân, cái kia màu đồng cổ trên da thịt, lại lần nữa nổi lên kinh khủng ma văn, Con mắt cấp tốc hơi hồng, bà phát ra kinh khủng ma huy cùng hung lệ chi khí. giờ khắc này dương chiến, tựa như là có thể phá diệt thiên địa này ma vương. nhưng mà, lại lần nữa ngưng tụ mà thành cương vô kỵ, lại mây trôi nước chảy, vô dụng. dù cho ngươi nhân thể đại đạo rất mạnh, nhưng ngươi cuối cùng đi không ra ta bóng ma. lao tử trong lòng không có bóng ma, chỉ có chiến hay không chiến. ầm ầm, lưỡi đao lại lần nữa chém xuống. lần này cương vô kỵ muốn lui tránh, nhưng như cũng bị dương chiến đao chặt thành hai nửa. lần này cương vô kỵ lại lần nữa ngưng tụ thành hình, lại nhìn về phía một cái phương hướng. hắn chậm rãi nói câu, thời gian đã qua. Ngươi còn muốn tiên chỉ sao? Dương Chiến phát hiện, hắn mặc dù mạnh, nhưng căn bản giết không được Khương Vô Kỵ, bởi vì gia hỏa này căn bản không phải chân chính sinh linh, hắn phản bất chính là người này ở giữa. Trực tiếp từ Huyền Hư lại bên trong, lấy ra một cái bình nhỏ. Khương Vô Kỵ có chút kinh ngạc, ngươi muốn uống cái gì? Vong Lưu Thang. Khương Vô Kỵ càng thêm nghi ngờ, ngươi muốn quên chính ngươi. Dương Chiến con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Khương Vô Kỵ, trên người Ma Huy lại tại giờ khắc này điên cuồng bạt phát. Sát khí cùng Ma Huy giữ lẫn nhau, để Dương Chiến khí cơ nhảy lên tới kinh khủng độ cao, tựa hồ vùng thiên địa này đều không thể trèo chống hắn tồn tại toàn bộ thần châu đều tại rung động, tựa hồ theo Dương Chiến điên của mà nổi điên. Khương vô kỵ sắc mặt trầm xuống, ngươi đúng là điên, ngươi nhập ma đằng sau, còn có ý nghĩa gì? Nếu thiên hạ này ngươi sớm có an bài, vậy ta Dương Chiến cũng đã thành một cái bình thường bách tính. Có ý tứ gì? Vậy ta nên làm chút bách tính bình thường chuyện phải làm. Ngươi là chỉ cái gì? Ta không có thiên hạ chi lo, ta người này bản làm không lo lắng. Tiêu Giao khoái hoạt, nhưng người nhà của ta bị hại, thất phu giận dữ, cũng khi khoái y ân cứu. Trong lúc nhất thời, Dương Chiến trên người khí cơ càng thêm mãnh liệt. Đó là nộ khí. Yêu hận hiển lộ rõ ràng, càng là một loại thả ra bản thân chói buộc, không cố kỵ gì chi không bị chói buộc cùng thoải mái. Trước 1366 thật sự là con trai cả tốt Trương 1366 thật sự là con trai cả tốt Dương Chiến ma huy quần quần thời khắc, cũng trông thấy con nuôi của hắn Dương Minh tới. Không chỉ hắn một người, còn có một người quen, đó chính là Thánh tộc, cũng chính là hôn đột linh tộc Lục Văn Trương. Mẫu chốt là, cái này Lục Văn Trương còn đi theo một cái trung niên nam tử khôi ngô sau lưng, dù cho Dương Minh, bây giờ chính là nhân hoàng, nhưng cũng rất lại phía sau người này nửa bước. nhìn vị này lần, dương chiến cũng hiểu cái này nam tử khôi nô nên chính là thánh tộc thủ lĩnh dương minh sở dĩ có thể tạo phản thành công thứ nhất là con nuôi của hắn thứ hai chính là có khương vô kỵ cùng những này thánh tộc tương trợ cái này thánh tộc tự nhiên không phải yêu tộc nhưng so sánh chính là từ thiên ngoại thiên biến mất uốn độn linh tộc bất quá dương chiến cũng không thèm để ý trên thân ma huy tiếp tục mãnh liệt phía sau sắt thần dị tượng tựa như chân chính muốn dáng lâm nhân gian mà trên người hắn ma văn càng là có thể xương của bố lại tại lúc này dương minh bỗng nhiên hô cầu cha Hài nhi bất hiếu xin mời cha nhiều cảm đương Dương Chiến con mắt đỏ ngầu nhìn về phía Dương Minh, "Ngươi phản bội ta, kỳ thật cũng không tính cái gì, nhưng là ngươi lại cấu kết những người này, ngược lại để ta có chút không hiểu." Dương Minh chợt nói câu, "Ngươi cũng không phải nghĩa phụ ta, ngươi là ta cha đẻ, hài nhi là của ngươi trưởng tử, mẹ ta khương được." Nghe nói như thế, Dương Chiến trên thân khí cơ chỉ trệ, bất quá lập tức Dương Chiến liền ổn định. Đây là hắn đã từng liền hoài nghi tới sự tình, nhưng là khương nhược cũng tốt, chính mình cũng được, đều không thể đánh giá ra Dương Minh đến cùng phải hay không mất đi hài tử. Thậm chí Lưu A Liên còn nuôi Dương qua Dương Minh, đều nói không rõ ràng. Bây giờ Dương Chiến nhìn xem Khương Vô Kỵ, thành bộ người, Dương Chiến mới hiểu được. Dương Minh thật là bọn hắn dùng để thủ đoạn đối phó với chính mình, công cụ. Dương Chiến hít sâu một hơi, đã như vậy, ngươi ngay cả đệ đệ ngươi đều có thể hạ độc thủ. Dương Minh bình tĩnh nói, hắn dù sao cũng là chính đại Quang Minh thái tử, còn sống, sớm muộn là uy hiếp. Dương Chiến bông nhiên có chút tổn thức, ta cho tới bây giờ không có coi ta chính mình là cái gì hoàng đế hoàng gia, không nghĩ tới ngược ngược lại là đã sớm đem chính mình trở thành hoàng tử, vì cái này nhân hoàng vị trí, ngược lại là có thể hy sinh hết thảy, cái này có lẽ chính là hoàng vị ma chú đi. Nói Dương Chiến trên người Ma Huy không có chút nào yếu bớt, ngược lại càng mãnh liệt. Thương Bô Kỵ đông nhiên mở miệng, "Dương Chiến, ngươi thật chẳng lẽ muốn phụ tử tương tàn?" Dương Chiến bình tĩnh nói, "Đều nói rồi ta hiện tại chính là một cái bất tính, thần châu con nhân, một kẻ thất phu." Nói, Dương Chiến giơ tay lên, cái địa Ma Huy sôi trào mãnh liệt, phản phất muốn đem thế giới này đều nứt toác ra. Một màn này, để Dương Minh, Lục Văn Trương, nam tử Khôi Ngô bọn người như mày, bất quá nhãn thần lăng lệ rất nhiều. Thương Bô Kỵ nhìn chằm Dương Chiến, "Ngươi thật thả xuống được thiên hạ này thần dân, thiên hạ này chúng sinh, nhân gian này và linh" Dương Chiến nhìn xem Khương Vô Kỵ, đều nói rồi, ta một kẻ thất phu, thất phu giận dữ, cũng có thể mạo phun năm bước. Phu Hoàng, ngươi cả đời vì thiên hạ này sa tắc, lê dân bất tính, hiện tại là muốn bước bỏ bọn hắn, là muốn vì một nữ nhân, trùng quan nhất độ, để nhân gian này hủy hoại chỉ trong chốc lát. Dương Minh tựa hồ có chút sợ hãi, bởi vì Dương Chiến trên người ma uy, phản phất có thể che khuất bầu trời, mà hắn thân là nhân hoàng, cảm thụ sâu nhất nặng. Dương Chiến nhìn một chút Dương Minh, Khương Vô Kỵ, còn có thánh tộc một đoàn người, các ngươi biết vì cái gì các ngươi có thể thành công? Vì cái gì có thể lợi dụng ta? Cương Bưu Kỵ sắc mặt nghiêm trọng, trực tiếp phân phó cầu, Thánh Hoàng, phong tỏa bốn phía, hắn muốn nổi điên. Nghe nói như thế, Dương Chiến cười, cứ như vậy cười, nhìn xem Thánh Hoàng cùng cái kia một đám Thánh tộc phong tỏa vùng thiên địa này. Dương Chiến chậm rãi nói, bởi vì, chính ta cho mình lên trùng điệp công siêng, ta có điều cố kỵ, lo lắng bạn dân, lo lắng chúng sinh, lo lắng theo ta vào sinh ra tự minh đệ, lo lắng nhân gian này giới, vì đây hết thảy, ta đúng vậy tiết tự thân, không để ý nguy hiểm, ta chết, cũng muốn đứng đấy chết, bởi vì ta tổng nói với chính mình, sau lưng ta chính là nhân gian chúng sinh, nhà nhà đốt đèn, tay chân thân nhân không cho phép ta lui lại nửa bước. Nói đến phần sau, Dương Chiến thanh âm càng cao vút, nhưng là con mắt càng thêm vết hồng, ma huy càng là khủng bố. Thương vô kỵ như mày, Dương Chiến, cho là ngươi cái này có thể thoát khỏi nhân gian này gông xiềng? Ngươi không thoát khỏi được. Ngươi bây giờ mặc dù nhập ma biểu tượng, trên thực tế ngươi căn bản không có nhập ma, bởi vì nhân gian chúng sinh, huynh đệ thủ tốt, tại trong lòng ngươi sâu nặng, ngươi không thoát khỏi được nhân gian này lửa đèn gông xiềng. Thời gian đã qua, nên buông liền buông xuống đi. Không sai, ta đích xác không cách nào tiến vào chân chính nhập ma trạng thái. Nói, Dương Chiến lại cầm lên bình kia vong ưu thang trong chớp nhóng này, cương vô kỵ sát mặt thay đổi, ngươi, ngươi lại like là muốn dùng vong lưu thang để cho mình triệt để quên chính mình đã tưởng, ngươi đúng là điên, ngươi đây là cá chết lưới rách. dương chiến trong nháy mắt đem vong yêu thang ném vào trong miệng, cương vô kỵ quá sợ hãi, chớn áp hắn, nhanh, ầm ầm, thanh tộc cái này một đám hỗn độn linh tộc, vừa ra tay, chính là thiên la địa võng, đem dương chiến trong nháy mắt vây ở vực sâu dưới lòng đất bình thường. nhưng là, dương chiến lần đầu, con mắt mặc dù huyết hồng, thanh âm cũng khàn khàn, nhưng lại không mất đi lý trí. hắn cười nói, gấp cái gì, ta còn không có ăn vào vong thang ta vẫn chưa đi đến một bước cuối cùng kia. lập tức, dương chiến lên tay chính là một đao. cái kia chấn áp vây khốn hắn tiên la địa vắng dưới một đao này đã phá toái. không có khả năng triệt để thoát khỏi công xiềng, lão tử cũng giống vậy nhân gian vô địch. ma huy chủ tiên, dương chiến một người phản phất liền đã làm cho cả nhân gian run rẩy. dương minh cái này nhân hoàng vội vàng hô to, vì cái gì phụ hoàng ta không phải nhân hoàng, còn như thế cường đại. thương vô kỵ nhìn xem dương chiến, chậm rãi nói, bởi vì hắn cường đại, xưa nay không là bởi vì nhân hoàng vị trí gia trị chỉ cần ở nhân gian hắn liền vô địch, nhưng chính vì vậy. Hắn không thoát khỏi được nhân gian công siển. Đột nhiên một nào, âm vang xuyên thấu thương vô kỵ, thương vô kỵ cũng theo gió biến mất. Dương Minh kinh hoàng lưu lại, dù là nhân hoàng vị trí gia chỉ, cũng vô pháp để hắn có có thể chống đỡ Dương chiến thực lực. Giờ khắc này, Thánh hoàng lục văn Trương các loại thánh tộc cương giả, lại lần nữa đem Dương chiến vây quanh ở trung ương. Dương chiến nhìn muốn Thánh hoàng, rất tốt, cũng nên có ít người trong cùng, mới đối nổi lao tử thất phu này trận giữ. Thánh hoàng mắt thấy Dương chiến vô địch lưỡi đao đánh tới, dù cho thân là thánh tộc thánh hoàng, cũng cảm giác được nhiên. Nhưng vào lúc này, thương vô kỵ xuất hiện ở Thánh hoàng phía trước. Quát lớn một câu, Dương Chiến, ngươi báo thủ đối tượng chỉ có ta, những này cùng ngươi làm bạn người cũng không có vô tội. Dương Chiến liếc nhìn thánh tộc một đoàn người, Khương Bưu Kỵ lạnh nhạt nói, đối thủ của ngươi cũng chỉ có ta, ngươi muốn tiết hận liền giết ta. Chờ ngươi bản thể tới lại nói, lao tử đối không khí không có hứng thú. Dương Chiến đột nhiên một đao quét ngang bát phương, mãnh liệt đau thế, để thiên địa này đều rung động. A Lục Văn Chương trong nháy mắt chia hai nửa, ngay sau đó hiện ra hắn cái kia khổng lồ bạch hổ thể phách. Giờ khắc này, khổng lồ hung uy bạch hổ hai bên thân thể đang muốn kết lại, lại độ bị Dương Chiến một đao chản phá. Theo Dương Chiến trong tay chiến đao rung động, Bạch Hổ thân thể hóa thành huyết vụ, sau đó tạo thành một mảnh hỗn độn, biến mất tại nơi này. Chương 1367 mang theo bọn hắn cử giới phi thang chương 1367 mang theo bọn hắn cử giới phi thăng giết. Ma Vương bình thường Dương Chiến giết đến là Thiên Hôn địa Ám, nhật Nguyệt Vô Quang. Thánh tộc tuy mạnh, nhưng là ở nhân gian, tựa hồ vĩnh viễn không phải Dương Chiến đối thủ. Dương Minh. Dương Minh quá sợ hãi, phụ hoàng. Và anh Dương Minh thân phụ nhân hoàng chi khí, trong chốc lát liền bị Dương Chiến một đao đánh bay, nhưng lại chưa chết. Dương Chiến nhìn xem Dương Minh nhân hoàng vị trí cứu được ngươi. Bây anh Dương Chiến thẳng hướng mặt khát thánh tộc cường giả cũng liền tại thời khắc này trên trời một đôi mắt đông nhiên hiển hiện ra Dương Chiến không tự chủ được ngẩng đầu nhìn lại cặp mắt kia to lớn lại đậm mặt quan sát thế gian cũng quan sát hắn trong lúc nhất thời cái kia phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi lại lần nữa khắp Dương Chiến toàn thân đột nhiên cặp mắt kia đột nhiên nhìn về phía Dương Chiến ông Dương Chiến chỉ cảm thấy đầu vụ chỉ cảm thấy đầu đung nhiên bị rút sạch một dạng khi Dương Chiến lấy lại tinh thần sắc mặt tái nhợt miệng lớn thở dốc đó là một loại không cách nào chống lại sợ hãi, không cách nào lực lượng chống lại. Dương Chiến lại độ ngầm đầu, nhìn về phía cặp mắt kia. Đồ chó hoang, Lão tử liền nhìn xem, ngươi đôi mắt này đến cùng là cái gì? Vâng anh! Dương Chiến mặc dù không tự chủ được sợ hãi, nhưng là cường đại ý chí lực, để Dương Chiến một người một đao, phóng tới thương khung. Cái kia kinh khủng ma huy, con mắt đỏ ngầu, phản phất là nổi điên hung thú tiền sự, muốn lịch tiên mà lên. Giờ khắc này, tử thương thảm trọng thánh tộc các cường giả bông lòng thở ra một hơi. Mà cái kia trốn xa nhân Hoàng dương Minh nhìn xem phía trên cái kia đáng sợ con mắt còn có cái kia điên dại bình thường xông đi lên dương chiến giờ khắc này dương minh bị thật sâu rung động trong lúc nhất thời dương minh không khỏi nghĩ từ bản thân từng tại thần võ quân bên trong thời khắc thời điểm đó dương chiến trong mắt hắn cũng là như thế quang mang bạt trượng có thể tin phục thiên hạ anh hảo dương chiến thừa nhận vô cùng vô tận sợ hãi nhưng là vẫn như cũ không cách nào giao động ý chí của hắn cấp tốc chủ tiên cách cặp mắt kia càng gần tốc độ của hắn càng chậm thậm chí thân thể đều xuất hiện ở run rẩy trên người hắn ma văn huyết khí sát khí tất cả đều bị áp chế không cách nào phát huy ra giờ khắc này dương chiến nghiêm nhiên thành một người bình thường bình thường cho dù là phong đau hôn đội trung đều tựa hồ đã không nghe hắn sai sự dương chiến thất khổng đã bắt đầu ra bên ngoài dứa máu cái kia cường đại nhân thể đại đạo đại thành thể phách lúc này vậy mà cũng bắt đầu giảm nước để dương chiến cảm giác chỉ cần mình tiến thêm một bước chính là vạn kiếp bất phục. nhưng là dương chiến vẫn như cũ xuống tới dù là máu tươi đã mơ hồ ánh mắt của hắn mẹ nó lao tử thù báo không được hôm nay liền nhìn xem ngươi rốt cuộc là thứ gì dương chiến phát hiện đây chỉ là một loại sợ hai áp lực vậy mà liền để thân thể của hắn đều không chịu nổi, cảm giác tùy thời đều muốn vỡ bụng. Loại sợ hãi này áp lực, cho dù là hắn cường đại ý chí lực chống đỡ dưới, cũng vô pháp phát huy ra lực lượng của mình. Ngươi lại ra, Lão Tử đến cùng đang sợ cái gì? Dương Chiến thanh âm đều run rẩy lên. Lão Tử ngay cả chết còn không sợ, ta hiện tại đến cùng đang sợ cái gì? Dương Chiến lại lần nữa chính mình hỏi mình. Nhưng vào lúc này, Dương Chiến bỗng nhiên ngừng, nhưng là vậy đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi vẫn không có dừng lại. Thậm chí Dương Chiến đã bắt đầu không tự chủ được rơi xuống dưới. Nhưng là Dương Chiến cái kia đổ máu con mắt lại sáng. Nguyên lai like ta vẫn tại sợ cái này nhà nhà đốt đèn nhân gian này thiên hạ ta tại kính sợ ta tại sợ hãi ta sợ đem các ngươi hại. Cổ ta vẫn là không có triệt để thoải mái triệt để không cố kỵ gì. Dương Chiến ngẩng đầu lên nhìn xem càng ngày càng xa cặp mắt kia. Chết không được, ai cũng nói ngươi là đại khủng bố mỗi người đều có sợ hãi ta cho đến giờ phút này mới biết được chính ta sợ hãi. Luốt một cái trong mắt chảy ra máu tươi Dương Chiến con mắt càng phát ra sáng tỏ. Cương vô Kỵ đã từng nói tâm ta tức thiên tâm đạo của ta tức thiên đạo ta mở mắt là nhân gian ta nhắm mắt là hủy diệt. Dương Chiến gắt gao nhìn chằm chằm cặp mắt kia, đột nhiên hiểu rõ, Khương Bô Kỵ, là ngươi sao? Ông, cặp mắt kia chuyển động. Tiếp lấy, nhanh chóng rơi xuống Dương Chiến, bỗng nhiên bị một nguồn lực lượng trong nháy mắt kéo lên tương cùng. Một mảnh trắng xóa bên trong, Dương Chiến thậm chí đều thấy không rõ chính mình. Khương Bô Kỵ, đôi mắt này là của ngươi? Không có người đáp lại. Dương Chiến lại độ mở miệng, đoạn kia bị ngươi lấy ra lịch sử trường hạ, trên thực tế chính là một phương này nhân gian điểm cuối cùng, nhân gian trên thực tế đã sớm diệt vong, mà bây giờ nhân gian, bất quá là ngươi kéo dài tính mạng mà thành. Nói Dương Chiến ngắm nhìn một phía, cho nên hiện tại nhân gian, căn bản không phải người chân thật ở giữa, chỉ là trong mắt người giống. Không biết mở bên kia cái kia âm dương trận nhãn, dương cực mắt là quy vô, hết hệ quy vô, âm cực dưới mắt thì là qua lại nhân gian chi tượng. Bây giờ nhân gian đều do ngươi mà đến, cho nên ai trông thấy ngươi cũng sẽ sợ hãi, bởi vì một khi phát hiện trận tướng, chính là hủy diệt. Theo Dương Chiến thanh âm, trung quanh trắng xóa cấp tốc tối lui, tạo thành một tòa phong ốc, hai cánh cửa. Dương Chiến nhìn xem cái này quen thuộc hai cánh cửa phong ốc, nếu mày đây không phải chân linh giới chỗ sâu hai môn phòng. Lúc này cái này hai đạo phòng ốc, còn tại hô hấp lấy chúng quanh nguyên linh chi khí, một hít một thở ở giữa, phảng phất là có người đang hô hấp. rốt cục, trong phòng ốc kia truyền ra thanh âm, ngươi hiểu rõ một bộ phận chân tướng, vào đi. Dương Chiến tùy ý đi vào một gian phòng, lại phát hiện, phòng ốc này không còn là đã từng hắn nhìn thấy như thế, mà là bên trong màu đỏ tươi vân ra, run lên khẽ động. Dương Chiến liếc mắt liền nhìn ra đây là cái gì, không khỏi hít sâu một hơi, đây là tâm của ngươi. cho nên, toàn bộ nhân gian, trên thực tế chính là tại bên trong thân thể của ngươi. Cương hiện ra thân hình, mà trong trái tim này cũng xuất hiện hai cái ghế, thương vô kỵ tòa hạ, xin mời dương chiến cũng tòa hạ. dương chiến tòa hạ, nhìn xem thương vô kỵ, nhân gian này đến cùng là thật hay là giả? thương vô kỵ nhìn xem dương chiến, vậy ta là thật hay giả? người tự nhiên là thật, cái kia nhân gian chính là thật, bất quá là khác loại nhân gian mà thôi. vậy trong này chúng sinh đâu? thương vô kỵ nhìn xem dương chiến, cái này chân linh giới tại, bọn hắn đều tại, nhân gian chúng sinh đều tại. dương chiến nhũ mày, cho nên vùng thiên địa này thật là thân thể của ngươi, nhưng là bên trong chúng sinh nhưng cũng là nguyên bản nhân gian chúng sinh mà luân hồi tu luyện trường chính là bởi vậy mà đến, bọn hắn chỉ có thể ở ngươi chế tạo cái này giả lập nhân gian bên trong tuần hoàn qua lại, mà lại bên trong cũng không có tử vong chân chính. Khương vô kỵ có chút vui mừng, không hưởng công ta đưa ngươi từ bến mở vũ trụ mang đến, cũng không hưởng công ta đối với ngươi xem trọng, cũng không hưởng công ta đối với ngươi kỳ vọng. Dương chiến những mày, cho nên, ngươi là muốn nói, không thể đem ngươi như thế nào, bằng không bọn hắn đều sẽ chuyện để hủy diệt. Khương vô kỵ thật sâu nhìn xem Dương chiến, hiện tại ta hỏi lại ngươi một câu, đáng sợ sao? Nếu đã biết, cũng không đáng sợ. Ta mặc dù là nhân gian kéo dài tính mạng. Nhưng là đồng dạng, nhân gian này cái này chúng sinh cũng cùng ta cột vào cùng một chỗ, đây hết thảy đều sẽ theo ta hủy diệt mà hủy diệt, đáng sợ sao? Dương chiến sắc mặt nghiêm trọng, cho nên, ý của ngươi là, ngươi trèo chống không được bao lâu. Cương vô kỵ gật đầu, ta nên đưa cho ngươi đều cho ngươi, ta cũng nhìn ra ngươi sẽ không buông tha cho nhân gian này chúng sinh, cái này nhà nhà đốt đèn, tay này đủ thân nhân, cho nên, ta hy vọng ngươi có thể mang theo bọn hắn tử giới phi thăng chương 1368 thạch quan bên trong là cái gì hai hợp một trường một chương 1368 thạch quan bên trong là cái gì hai hợp một trường một dương chiến mặc dù suy đoán ra thế giới này bản chất cùng cùng thương vô kỵ quan hệ nhưng là một khi chứng thực đi ra vẫn như cũ để dương chiến cảm xúc chập trùng nghe được Hương vô kỵ nói cử giới phi thăng dương chiến cũng không tiếp lời nói chỉ là câu ta muốn gặp bích liên thương vô kỵ bình tĩnh nhìn dương chiến chậm rãi nói câu ngươi với cái thế giới này có tình cảm ta thật cao hứng vài chục năm ăn gió năm sương huynh đệ đồng đội đồng sinh cộng tử Bắc tế phụ lao hương thân kỳ vọng tán thành, không ai có thể ngờ ư, huống chi ta vốn là một tên quân nhân. Lúc này, Thương Vô Kỵ chợt tới mấy phần hứng thú, năm đó ta chỉ là gặp đến một cái tràn đầy chấp niệm sẽ không tiêu tán thần hồn, nhưng cũng chưa từng thực sự hiểu rõ ngươi, về sau ngươi tại Thiên địa diễn luyện giữa sân chiến thần vương, nói thật, ta cho là ngươi cũng sẽ thất bại, dù sao, cái kia cơ hội chính là vô giải vòng lập vô hạn, nhưng ngươi vẫn là thành công, lúc đó ngươi nói ra những lời kia, ta đều ghi tạc trong lòng, ta rất yếu kỳ, là cái gì có thể để cho ngươi vô luận bất cứ lúc. Nào đều tràn đầy vô tận đấu trí, vĩnh viễn không nói bước bỏ. Có thể giết ngươi, nhưng là tuyệt đối không đánh bại ngươi, dù là ngươi chết, thần hồn cũng còn tràn ngập không thể phá vỡ chấp niệm. Dương Chiến nhìn xem Khương Bô Kỵ, trong mắt cũng có ánh sáng. Nói lớn một chút gọi tín ngưỡng đi, hoặc là cũng có thể gọi tín niệm, thâm căn cố đế tại huyết dịch trong xương tủy một loại tưởng niệm, nói nhỏ một chút, cũng chính là thất phu gia quốc thiên hạ. Khương Bô Kỵ gật đầu, cái này có lẽ chính là ngươi có thể đánh phá thiên địa diễn luyện trận nguyên nhân, cũng là ngươi có thể một đường đi đến hiện tại nguyên nhân. Dương Chiến nhíu mày, ta muốn gặp Mịch Liên. Trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng, các nàng đã không có Dương Chiến nhìn chằm chằm Khương Vô Kỵ, "Nếu đôi mắt này là của ngươi, vậy ngươi liền nhất định có biện pháp lưu lại Bích Liên Mệnh." "Vậy ngươi liền sai, nếu như ta có biện pháp, ngươi như thế nào lại có cơ hội trở lại nhân gian? Ta chỉ là một đạo ý niệm liền có thể đưa ngươi phong tại không biết bờ bên kia, để cho ngươi trơ mắt nhìn xem Bích Liên cùng diêu cơ chết." Nói đến đây, Khương Vô Kỵ đã nhìn thấy Dương Chiến trên người sát cơ lại lần nữa bước lên đứng lên, đội bằng nói, an tâm chớ đội Dương Chiến đánh gãy Khương Vô Kỵ lời nói, "Ta người này tiên không tốt, trực tiếp điểm." Khương Kỵ nhìn Dương Chiến một chút, lúc này mới lên tiếng, "Có thể cứu các nàng chỉ có ngươi." có ý tứ gì? nếu như ngươi có thể mang theo chúng sinh cử giới phi thăng, vậy chính ngươi liền có thể cứu Bích Liên, căn bản không cần ý chí của ta. nói rõ một chút, ngươi nếu là có thể mang chúng sinh cử giới phi thăng, thế giới liền sẽ biến thành chân chính thiên địa nhân tam giới, khi đó lấy thực lực của ngươi, tự nhiên tìm được các nàng. nói đến đây, Thương vô Kỵ mắt thấy Dương Chiến khí cơ càng hùng, lúc này bổ sung một câu, các nàng mặc dù chết, nhưng là vẫn tại một phương thế giới này, cùng thế giới kéo dài, nếu như cử giới phi thăng, tam giới song gọn, ngươi tự nhiên có thể tiến về chân chính tiểu Lu tìm kiếm các nàng ngươi muốn cho Bích Liên sống, căn bản không có vấn đề. Dương Chiến lãnh đạo nói vậy, ta nếu là làm không được đâu. vậy cũng tốt, người ta chúng sinh đều là quy bộ, quay về hôn độn, chúng sinh bình đẳng. Dương Chiến nhìn trầm trầm Khương vô kỵ, phong đao đều dơ lên. ngươi giết Bích Liên Diêu Cơ, chính là vì để cho ta vì tìm về Bích Liên, không tiếc hết thể mang theo chúng sinh cử giới phi thăng. Khương vô kỵ lại lắc đầu, không phải. ừ, vậy ngươi tại sao phải giết Diêu Cơ? nói rất dài dòng. vậy liền nói ngắn gọn, mỗi một cái thế giới đều có chính mình lịch sử trưởng hạ, mà cái này lịch sử trưởng Hà tiến trình là không thể bị đánh loạn. Dương Chiến nghe được vấn đề, ý của ngươi là, diêu cơ từ thiên ngoại mà đến, làm rối loạn thế giới này nguyên bản tiết ấu. Không sai, tỉ như gieo xuống hoa màu, ngươi muốn cho hắn lớn nhanh một chút, đem hắn cất cao, lúc đầu để mắt, căn cơ lại bị hao tổn, lại có thể sống mấy ngày. Dương Chiến nhíu mày, thương vô kỵ lại lần nữa nói, một hạt sinh mệnh hạt giống ở trong hốn độn mọc dễ nảy mầm, chống lên một vùng thiên địa, đó chính là thiên địa sơ khai. Thiên địa sơ khai, hết thảy mông lung Từ từ nó sẽ bản thân quy tắc diễn hóa tạo thành một phương thế giới thiên đạo quy tắc, thiên đạo trong quy tắc dần dần đản sinh ra sinh mệnh, sinh mệnh sinh sôi tiến lên, cũng là cái này thiên đạo trưởng thành hoàn thiện quá trình, đây cũng là thế giới thăng hoa. Nàng tới thời điểm, trực tiếp cải biến toàn bộ thế giới tiến trình, cưỡng ép để thế giới tăng nhanh bộ pháp, hình thành tiên điệu nhân tam giới cách cục, nhưng cũng để một phương thế giới này tăng cơ bị hao tổn, diễn hóa xuất tam giới đều là không trọn vẹn không hoàn thiện, nàng cũng gặp thiên đạo phản phệ ngủ say. Sau, theo nàng cải biến tiến trình tiến lên, tu tiên thời đại bộc phát, vô số tu tiên giả hấp thu thế giới lực lượng bản nguyên tăng thêm thế giới không chịu nổi gánh nặng, cuối cùng gần như dì vòng, mà ta ý đồ đi thông con đường võ đạo, nhưng là thời gian có hạn, ta không thể thành công, bất đắc dĩ, ta lấy tam thế thân cùng hỗn độn chung làm cơ sở, dẫn chúng sinh ý chí là nhân gian này kéo dài tính mạng đến nay, Cùng loại với thiên địa lao lung tạo dựng phương thức, đối với cái kia con đường võ đạo cùng thế giới căn cơ có quan hệ gì? Thương vô kỵ nhìn xem dương chiến, thế giới là cái gì tạo thành? Vạn vật sinh linh, không sai, vạn vật sinh linh cùng thế giới này là hỗ trợ lẫn nhau, mà võ đạo, không chỉ là võ đạo, tiên đạo cũng tốt, thần đạo cũng được, thậm chí quỷ đạo chỉ cần siêu việt thiên đạo liền có thể dẫn dắt thế giới này tiến hành thăng hoa, nhưng là thế giới này thiên đạo, thủy đạo, thần đạo đều không thể chân chính thực hiện siêu việt. Bởi vì bọn hắn đều là căn cứ vào thế giới này lực lượng mà tu hành, cho dù là bọn họ đem toàn bộ thế giới lực lượng đều hấp thu cho mình dùng, vậy cũng bất quá cùng cái này thiên đạo tương đương, căn bản siêu việt không được. Dương Chiến có chút minh bạch, nói câu, võ đạo liền có thể. Đối với võ đạo tu hành chính là không ngừng đột phá tự thân nhân thể gông cùng chiến xích cũng chỉ như ngươi, mới đầu còn cần hấp thu thiên địa chi lực, nhưng là phía sau, tu nhân thể lại đạo hướng vào phía trong cầu mà không phải hướng ra phía ngoài cầu, tự thành một đạo. Ngươi bây giờ trên thực tế chính là cùng ta tương đương, ngươi tiến thêm một bước, liền sẽ siêu biệt ta. Ngươi như không phải đem nhân thể đại đạo đi đến tình trạng như thế, ngươi căn bản là không có cách tiếp cận con mắt của ta, càng không cách nào nhìn thấu bản chất. Mười phần buồn cười là vô luận tiên đạo, thần đạo, bọn hắn tu hành cuối cùng thế mà đều muốn vứt bỏ thân thể của mình, ý đồ truy tìm thực lực mạnh hơn. Trên thực tế, một khi từ bỏ thân thể của mình, chính là tuyệt lộ, càng không khả năng siêu thoát ra ngoài. đương nhiên, bọn hắn liền xem như không vứt bỏ cũng giống như vậy siêu thoát không đi ra, bởi vì tiên giới, kiểu đúng, vốn cũng không hoàn thiện, cho nên tiên đạo dẫn dụ người phi thăng thành tiên, hình chính là đem bọn hắn thân thể lực lượng bản nguyên duy trì lung lay sắp độ tiên giới, mà thần cũng bất quá là lấy chúng thân niệm lực là dùng, tu bọn hắn bất hủ nguyên thần, đây đều là căn cứ vào thế giới cơ sở mà thành đạo, đều không phải là chân chính vô thượng đại đạo. Lúc này, Thương Vô Kỵ con mắt mười phần sáng tỏ, nhìn chằm chằm Dương Chiến, cho nên, ngươi bây giờ biết ngươi phân lượng đi, vô tận năm qua, chỉ có ngươi thành công. Trên 1368 thạch quan bên trong là cái gì hai hợp một trường hai, trên 1368 thạch quan bên trong là cái gì hai hợp một trường, hai, dưỡng chiến ở đầu, nói câu, nói tiếp diêu cơ sự tình. Nhưng là, diêu cơ xuất hiện, làm rối loạn loại này tiến lên tốc độ, người tiến hành tu hành, thế giới nhưng không có tương ứng phối hợp thăng hoa, đây cũng là xuất hiện sai lầm, thế là, những người tu hành này muốn thu hoạch được lực lượng cường đại, vậy thì nhất định phải cướp đoạt tài nguyên tu luyện, có người lấy vết thực là tu, có người lấy thiên địa bản nguyên mà ăn, chính như về sau tiên đạo, thần đạo, quỷ đạo đều không ở ngoài như vậy, cái này cũng liền để thế giới càng ngày càng không thể thừa nhận. Dương Chiến mắt sáng lên, tới câu phá đi xây lại không được sao? Một trận tiên địa lại tiếp, người tu hành đều vẫn là trả lại thiên địa. Thương Vô Kỵ nhìn xem Dương Chiến, ngươi ngược lại là lý giải đến cắt sâu, cái này đích xác là biện pháp, nhưng vấn đề ngay ở chỗ này. Dương Chiến hơi sững sở, ý của ngươi là giết Diêu Cơ chính là vì để nàng phun ra hấp thu thế giới này lực lượng bản nguyên? Thương Vô Kỵ gật đầu, không sai, nàng mặc dù là thiên ngoại người tới, nhưng là nàng ở thế giới này đợi một ngày, liền sẽ hấp thu thế giới này quá nhiều lực lượng, lại không người có thể giết nàng. Dương Chiến hít sâu một hơi, cho nên nói năm đó những người kia giết nàng trên thực tế cũng là vì bảo trụ thế giới này không bị diệt. Cương Bưu Kỵ gật đầu lần nữa. Dương Chiến lại như mày năm đó nàng đã đạt đến vô thượng độ cao nàng chẳng lẽ liền không có phát giác thế giới có vấn đề liền không có ý đồ xuất thủ vững chắc một chút nàng quan tâm sao? Cương Vô Kỵ một câu trong nháy mắt để Dương Chiến trầm mặc. Cương Bưu Kỵ lên tiếng lần nữa ngươi cho rằng nàng đến xáo trộn thế giới này tiến trình thật là vì thế giới này tốt không nàng cũng bất quá là vì để chính nàng càng thêm cường đại thế giới này sinh cùng tự nàng căn bản không quan tâm vậy nàng đến cùng là ai? một cái ở trong huấn độ lạc đường cường đại người tu hành tiến vào thế giới này chính là vì hút khô thế giới này lớn mạnh chính nàng từ đó tìm tới nàng muốn đi đường dương chiến nhìn trầm trầm thương vô kỵ hồi lâu đột nhiên hỏi câu ngươi những này liên quan với thế giới khởi nguyên cùng thăng hoa thi tức, là từ chỗ nào lấy được thương vô kỵ trực tiếp mở miệng ngươi không cần phải để ý đến ta ở nơi nào được được ta nói cho ngươi đây đều là tiền chân vạn sát sự tình vì cái gì không nói cho ta ngươi sợ cái gì không phải ta sợ mà là lo lắng ngươi sợ ta sẽ sợ thương vô kỵ nhí mày trầm mặc một lát hỏi một câu ngươi nói Nếu như những người khác biết, thế giới này là trong mắt ta trước đó nhân gian tượng, toàn bộ thế giới đều là hư giả giống, bọn hắn có sợ hay không? Dương Chiến nghĩ đến hắn mới nhìn Dương Cực dưới mắt quy vô Chi địa thời điểm, nuốt nước, nước miếng một cái, hẳn là sẽ sợ sệt, chính như trông thấy ngươi cặp mắt kia, loại kia phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi, đều khó mà hình dung. Thương vô kỵ gật đầu. Dương Chiến lại đột nhiên mở to mắt, chẳng lẽ ngươi lo lắng ta sợ, cũng là vấn đề tương tự. Thương vô kỵ lại cười, tự nhiên không phải, chỉ là có đôi khi biết, ngược lại sẽ trở thành ngươi trở ngại, thế giới này ngươi đã thấy rõ ràng trận tướng thậm chí trước đó thiên địa diễn luyện giữa sân ngươi cũng phát hiện văn tự truyền thừa chính là thành kiếm hai lưỡi sẽ đem người ý thức trói buộc làm cho không người nào có thể siêu thoát đi ra đây cũng là đã từng vì cái gì người chỉ có thể đạt tới vĩnh hằng cảnh lại không cách nào đạt tới ngươi về sau đạt tới nhân gian vĩnh hằng dương chiến nhìn xem Khương vô kỵ thần sắc lạnh lùng đứng lên ngươi nói nhiều như vậy đến tiên ta hỏi ngươi hỏi ngươi nếu đi qua bến bờ vũ trụ tự nhiên biết tinh không chi lộ sao không dẫn đạo chúng sinh tiến về bến bờ vũ trụ cứ như vậy cũng coi là cử giới phi thăng không cần bỏ gần tìm xa thương vô kỵ nghe nói như thế sửng sốt một chút, sau đó nghi ngờ hỏi, ngươi không tin lời nói của ta? trả lời vấn đề của ta. tương vô kỵ như mày, nếu như có thể thực hiện, ta không cần như vậy, tinh không chi lộ cần xuyên qua hố độn, dù là mạnh như diêu cơ, năm đó đều ở trong hố đột mệt đánh bại đánh bại tìm được một phương thế giới này, cũng đánh một phương thế giới này chủ ý, ngươi cảm thấy chúng sinh có thể đi qua? cái kia năm đó ngươi làm sao vượt qua? duy nhất chân long mới có thể mở ra thông hướng bến bởi vũ trụ tinh không chi lộ, nhưng duy nhất chân long cũng bởi vậy vẫn diệt, trong tay ngươi chén kia chân long đang chính là, cho nên. Dù cho coi chân lòng cũng không có biện pháp mang chúng sinh thoát ly, chỉ có để thế giới này thăng hoa, mới có thể bảo trụ một phương thế giới này, thậm chí nơi này tất cả mọi người. Dương Chiến nhìn chằm chằm Khương Vô Kỵ, thế giới trước đều diệt, bây giờ thế giới này là ngươi tạo dựng mà thành, vậy thế giới này làm sao thăng hoa? Ai nói thế giới trước hủy diệt? Dương Chiến sững sốt một chút, không phải ngươi nói, ta một mực nói chính là gần như hủy diệt, gần như hủy diệt thời điểm, ta tạo dựng ra thế giới này. Dương Chiến nhíu mày, vậy ý của ngươi là, để cho ta đem cái kia gần như hủy diệt thế giới mang theo cử giới phi thăng. Đối với không đúng hiện tại ngươi cùng thế giới này chúng sinh bộ chặt, nếu như ngươi không chịu nổi vậy liền cùng một chỗ hủy diệt vậy ta còn làm sao mang theo chúng sinh cử giới phi thăng nếu như ngươi không có hủy diệt vậy ta lại thế nào dẫn đầu chúng sinh từ ngươi thế giới này đi đến cái kia thế giới chân thật đi lại mang theo chúng sinh cử giới phi thăng thương vô kỳ ánh mắt sáng rực nhìn xem dương chiến ngươi có thể chỉ cần ngươi siêu vi ta ta cái này tự thành tiểu thế giới nhỏ thiên đạo liền có thể dẫn đầu chúng sinh dựa dẫm vào ta đi ra ngoài đi vào thế giới chân thật ngươi không phải nói bên ngoài gần như hủy diệt ta mang đi ra ngoài thì như thế nào có thể cam đoan có thể làm cho thế giới ổn định không hủy diệt, lại thăng hoa. Thương Vô Kỵ nhìn xem Dương Chiến, ngươi không phải đã nói, có được hay không, chỉ có làm mới biết được. Nói cách khác, ngươi cũng không có nắm chắc. Đối với ta không có nắm chắc, ta thậm chí đều không xác định, nhưng là đây là bây giờ khả năng duy nhất. Dương Chiến chợt mở miệng, vậy rằng này, ngươi trước hết để cho ta đi thế giới chân thật nhìn một chút, trước tiên phải hiểu, biết ngươi biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Thương Vô Kỵ lại lắc đầu, chỉ có ngươi siêu việt ta, mới có thể ra đi, mà ngươi siêu việt ta thời điểm, cũng chính là ta hủy diệt thời điểm. Dương Chiến nhíu mày, vô giải. Vô giải. Thương vô kỵ gật đầu. Dương Chiến hít sâu một hơi, bất tình lình hỏi một vấn đề. Năm đó ngươi dẫn ta tới thời điểm, hỏi qua ta không có. Hỏi qua, ngươi vui vẻ đồng ý. Không có khả năng. Cha mẹ ngươi khỏe mạnh, ngươi không muốn trở về nhìn xem. Cái này nhiều năm, ta hiện tại cũng tuổi đã cao, cha mẹ ta còn khỏe mạnh, ngươi mộng ai đây? Ta kỳ thật chính là thế giới này thiên đạo, thế giới này tốc độ thời gian trôi qua cùng bến bờ vũ trụ là không giống với, ngươi cho rằng mấy chục năm, có lẽ bất quá là bến bờ vũ trụ mấy ngày mà thôi. Dương Chiến lại đem vấn đề chuyển rời về đến, cho nên, ngươi xác định phía ngoài thế giới chân thật còn đại, không có sự đổ. Lời của ta mới vừa rồi đã trả lời, thế giới này tốc độ thời gian trôi qua cùng bên ngoài không giống với, bên ngoài bất quá một cái chớp mắt tôi, mà nơi này đã vô tận bao năm. Dương Chiến nhìn xem Khương Vô Kỵ, lại hỏi một cái không liên quan gì vấn đề, cái kia thạch quan bên trong là cái gì? Khương Vô Kỵ còn người rụt lại. Chương 1369 tự hủy một phách hai hợp một trường, một, chương 1369 tự hủy một phách hai hợp một trường, một, không biết mở bên kia. Âm dương trong gió lốc. Diêu Cơ cùng Bích Liên cứ như vậy nhìn xem đạo Huyền dùng mệnh của mình nhóm lửa một nén hương sắp hết. Lúc này, Diêu Cơ đối với nơi xa trong vòng xoáy Bích Liên nói câu, "Còn phải đợi sao?" Bích Liên lại kiên định đáp lại câu, hắn nói, "Sẽ trở lại." Áp Dương phong bạo mặc dù càng thêm kịch liệt, ở giữa lôi cuốn lấy Diêu Cơ cùng Bích Liên hai đạo vòng xoáy lẫn nhau sẽ rách cũng càng thêm mãnh liệt. Bất quá hai người đều đang nhìn cái kia một nén hương, trong mắt cũng không có mặt khác. Rốt cuộc, tại hai nữ nhân chú bên dưới, cái kia một nén hương đốt hết, dương chiến cũng không trở về nữa. Lúc này, Diêu Cơ lại lần nữa hỏi một câu còn phải đợi sao? Binh liên trầm mặt một hồi, mở miệng nói, không đợi. Diêu Cơ nghe nói như thế, lộ ra dáng tươi cười. Lời nói thâm thiế nói câu, ngươi rốt cục suy nghĩ minh mạch, chúng ta mới là đồng căn sinh, đồng căn sinh, đồng thời chết. Binh liên bình tĩnh trả lời câu. Diêu Cơ sững sờ, lập tức tức giận nói, muội muội ngốc, ngươi làm sao còn không rõ, chúng ta tại sao muốn chết? Binh liên có chút mê hoặc, ngươi có thể phá trận. Tại sao muốn phá trận? Binh liên không nói chuyện, bởi vì nàng không hiểu. Diêu Cơ cười nói, muội muội ngốc, bọn hắn muốn giết ta, nói nghe thì dễ hiện tại chỉ cần ngươi nói cho ta biết một ít chuyện, ta liền có thể thay đổi cát côn. Bích Liên nhìn xem Diêu Cơ, ngươi muốn biết cái gì? Ngươi cái kia một hồn ma phách trong trí nhớ, hẳn là có ta thứ muốn tìm. Ngươi hỏi. Diêu Cơ đôi mắt sáng, nói như vậy, ngươi cũng thức tỉnh, nhớ lại rất nhiều thứ. Tốt, vấn đề thứ nhất, ta là thế nào vứt bỏ một hồn ba phách? Một thế này trước đó, chúng ta còn có một lần từ ma vec tường thoát thai mà ra, lúc đó khương vô kỵ xuất hiện. Diêu Cơ ánh mắt sắc bén, nói cách khác, lần trước chúng ta thoát thai đằng sau, trên thực tế ta liền đã mất đi một hồn ba phách. chuẩn xác mà nói là một hồn hai phách, một lần kia đằng sau, ta cùng ngươi liền chia làm hai cái, thương Vô khí mang theo ta đi." Diêu Cơ con mắt càng sắc bén, thế nào lại là một hồn hai phách, ta rõ ràng bị mất một hồn ba phách. Đâu nhiên, Diêu Cơ nghĩ tới điều gì, vội bằng hỏi, "Ta mơ hồ nhớ ký ta cùng ai đánh một trận, sau đó ta liền suy yếu, người kia là ai, ngươi có thể có ký ức?" Bích Liên lắc đầu. Diêu Cơ nhíu mày, một phách kia đoán chừng chính là gánh chịu đoạn trí như kia, đáng tiếc. Đâu nhiên, Diêu Cơ ngẩng đầu nhìn Bích Liên, thương vũ khí đến cùng là một cái gì bộ dáng người? Mịch Liên nhìn xem Diêu Cơ, trong mắt lại có chút mệt hoặc cùng không hiểu, ta nói không rõ ràng, hắn có phải hay không không gì làm cũng được. Bất liên nghĩ nghĩ, sau đó nhẹ gật đầu, nhưng lại lắc đầu. Diêu Cơ sững sờ, ngươi đây là biểu đạt ý gì? Hắn tựa như là không gì làm cũng được, ta nhưng dù sao cảm giác hắn rất suy yếu. Diêu Cơ đôi mắt lại lần nữa sáng, thì ra là thế a. Nói, Diêu Cơ nhìn về phía trên không, cái kia ảm đạm bắt đầu thất tinh. Đống nhiên Diêu Cơ nói câu, muội muội, ngươi biết phía trên này bắt đầu thất tinh là cái gì không? Không biết, đó là chúng ta phương hướng. Diêu Cơ nói sau đó duỗi ra một bàn tay, hướng phía đã càng ngày càng gần, phản phất muốn triệt để đụng vào cùng một chỗ diêu cơ. giờ này khắc này, không biết mở bên kia thế giới này, tại phong bạo phía dưới đã bắt đầu phá toái. trên bầu trời cũng xuất hiện vô số pha tạp vết dạng, phản phất cái này không biết mở bên kia bầu trời, bất quá là một cái bình trướng trong suốt. mà cái kia ảm đạm bắt đầu thất tình, tựa hồ chính là điều khắc tại trên bình trướng đồ ăn thôi. diêu cơ lại không sợ, đưa tay ra, muội muội, ngươi biết vì cái gì bọn hắn cho là nơi này có thể chân chính giết chết chúng ta sao? beth liên nhìn xem diêu cơ, không nói gì. Diêu Cơ lại mắt quang minh sáng, muội muội ngốc, bởi vì đây chính là chúng ta tỷ bộ thế giới, thế giới hủy diệt, chúng ta cũng liền tan thành mây khói. Bích Liên mở miệng, trước ngươi đã nói, cái này không biết mở bên kia cùng chúng ta nối liền cùng nhau, không biết mở bên kia hủy diệt, chúng ta liền hủy diệt. Diêu Cơ lại lắc đầu, không phải nối liền cùng nhau, mà là thế giới này, chính là chính chúng ta. Giờ khắc này, Diêu Cơ rốt cục kéo lại Bích Liên tay. Diêu Cơ cười nói, bọn hắn ngàn vạn lần không nên dùng âm dương đại trận đến hủy thế giới này, muội muội, chúng ta sáp nhập đi. Bích Liên lại hỏi một câu, còn có thể sáp nhập bọn hắn những này thổ dân như thế nào lại biết âm dương hội tụ hóa thân vật vật Và anh, kinh khủng phong bạo trong nháy mắt đem hai người bao phủ trong đó mà cái kia hai đạo vòng xoáy cũng triệt để liên lụy hai người tựa hồ trong nháy mắt liền bị hóa thành cho bụi không thấy tung tích ngay sau đó cái kia hai cái nguyên bản lôi cuốn hai người vòng xoáy thời gian dần trôi qua hợp hai là một mà âm dương phong bạo lại càng khủng bố hơn hết thề trung quanh, đại địa bầu trời đều tại ranh nước, thậm chí tại vỡ bụng vỡ bụng đằng sau hình thành từng cỗ từng cỗ bạch khí theo âm dương phong bạo chuyển động mà chạy về phía hai con mắt khiến cho hai con mắt kia phản phất so trước đó càng lớn, càng kinh khủng. lại tại lúc này, cái kia cường đại âm dương phong bạo trận hướng phía trong trận hung manh thu liễm, là ở giữa đạo kia vòng xoáy phản phất là vươn sâu không đáy một dạng. ngay tại điên cuồng thôn vệ lấy âm dương phong bạo chi khí. trong lúc nhất thời, cái kia hai cái con mắt thật to, vậy mà phát ra bạch quang, phát ra vụ vụ âm thanh. đột nhiên, hai cái con mắt thật to trực tiếp thoát ly vận chuyển quỹ đạo, bay thẳng hướng vòng xoáy kia phía trên, lập tức hai con mắt bạch áp xuống. trong vòng xoáy, truyền ra cơ thanh âm, muốn áp ta, đây là thế giới của ta. Vào thời khắc này, vô tận hy di, vậy mà từ bốn phương tám hướng xuất hiện, sau đó phóng tới bảy tỏa thành phế tích vương thành. Ngay sau đó, lần lượt từng bóng người từ trong phế tích leo ra. Tình huống như thế nào, ta cái này ngủ bao lâu, thế giới bị diệt, làm sao ta làm sao bị chôn dưới đất. Cho ăn, hàn trang, ngươi cũng tại a, Mông khôi, lại là ngươi, ha ha tiếp lấy, hai con mắt kêu bên trong đống nhiên chuyển ra thành âm vinh nghiêm, Ta là Khương Vô Kỵ, chưa bị, theo ta chiến tiền mà cái kia từ phế tích bên dưới bỏ ra tới người, nhao nhao nhìn về phía cặp mắt kia, sau đó trong mắt dần dần trở nên cùng nhiệt, triệt ý dâng cao. là, vương thượng. trong vòng xoáy, chuyến ra diêu cơ thanh âm. tốt, ngươi lấy không được ta bản nguyên, thế mà để nhiều người như vậy tiến đến vân ta bản nguyên, các ngươi những tên ngu xuẩn này, ta chết, các ngươi cũng phải chết. nhưng là, những người này, không ai để ý tới diêu cơ thanh âm, tuần hoàn theo khương vô kỵ mệnh lệnh. từng cái bạo phát ra lực lượng kinh khủng, theo những này vô tận từ xưa đến nay nhân vật bạo phát ra khí thế mạnh mẽ. cái kia bị hai con mắt trấn áp vòng xoáy, ngay tại nhỏ đi. Lúc này, trong vòng xoáy giao cơ thanh âm vang vọng không biết mở bên kia. Muốn cho ta mang các ngươi tiến về bến bờ vũ trụ, còn không xuất thủ, chờ đến khi nào? Cách đó không xa, xuất hiện hai bóng người, Trần Vân Tiên cùng Tống Hạ. Hai con mắt kia bỗng nhiên bạch quang đại trận, trực tiếp hóa thành khương vô kỵ thân ảnh. Chương 1369 tự hủy một phách hai hợp một trường, 2, chương 1369 tự hủy một phách hai hợp một trường, 2, Khương vô kỵ nhìn xem Trần Vân Tiên cùng Tống Hạ, sư tôn, sư thúc, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, các ngươi ẩn tàng ngược lại là sâu. Bất quá các ngươi biết các ngươi vì cái gì sẽ còn tồn tại sao?" Trần Vân Thiên nhìn xem Khương Vô Kỵ, nếu mày, "Đồ nhi, ngươi cũng đừng trách vi sư, vi sư cũng bất quá là muốn đi khắp thiên điệu nhìn xem." Tống Hà nhìn xem Khương Vô Kỵ, "Sự chất, nàng đến từ thiên ngoại, chính là chúng ta hy vọng." Khương Vô Kỵ lạnh giọng nói, "Ta hỏi các ngươi, các ngươi biết mình là làm sao còn tồn tại sao?" Trần Vân Thiên nhìn xem Khương Vô Kỵ, "Cái này còn phải hỏi, vi sư trải qua tang thương, tại mạch lộ đều tìm vài bản năm, cũng không thể tìm ra đi." Khương Vô Kỵ nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem hai người, nói như vậy, "Các ngươi cái gì cũng cũng biết, lại muốn giúp nàng?" Trần Vân Thiên sắc mặt trầm xuống, vi sư nếu có thể đi hướng Tinh Không chi Lộ, khẳng định sẽ mang lên ngươi." Khương Vô Kỵ không khỏi cười, "Diêu Cơ, liền hai người kia, còn có thể giúp được việc ngươi bận điệu sao? Ta nhìn ngươi cũng đích thật là vô kế khả thi." "Ha." Diêu Cơ cười lạnh một tiếng, "Khương Vô Kỵ, bất quá hư mộng nhất tràng, như khoảnh khắc trở về hiện thực, ngươi chuẩn bị xong chưa?" Khương Vô Kỵ sắc mặt hơi trầm xuống, "Có ý tứ gì? Ngươi đối với Mạch Lộ rất có nghiên cứu, ngươi đoán Trần Vân Thiên tại Mạch Lộ vô tận năm, có thể có thu mạch." Vô Kỵ nhíu mày, nhìn thoáng qua, cái kia vô số tử trong phế tích bỏ ra tới cùng giả. Ngay tại tụ đến, muốn theo hắn cùng một chỗ chấn sát Diêu Cơ. Lúc này, Khương Vô Kỵ cười lạnh nói, ngươi có bản lĩnh này? Diêu Cơ lạnh nhạt nói, ta không có, nhưng là mạch lộ có thể kết nối chỗ kia. Khương Vô Kỵ con ngươi co rụt lại, đột nhiên một ý niệm, cái kia vô số chạy tới từ xưa đến nay cùng giả, nhao nhao nga xuống, vô số hy di lại lần nữa xuất hiện, từng cái mở mịt nhìn qua Khương Vô Kỵ. Khương Vô Kỵ thở dài, bay lên. Vòng xoáy kia lại lần nữa điên cuồng vận chuyển, trong khoảnh khắc, đem tất cả âm dương phong bạo nạp đi bảo. Vòng xoáy thời gian dần trôi qua ngừng chuyển động, bên trong dần dần lộ ra Diêu Cơ thân ảnh. Nhưng là Diêu Cơ nâng lên gương mặt, nhìn xem lơ lửng giữa không trung, thân thể phai mở Khương Vô Kỵ. Mây trôi nước chảy nói Khương Vô Kỵ, muốn ăn ta, ngươi khẩu vị quá lớn, ta cái này thiên ngoại chi mà, ngươi cũng không sợ cho ăn mệt bụng. Khương Vô Kỵ có chút buồn bỗ cớ, cuối cùng vẫn là không giết được ngươi. Giết ta cho ngươi kéo dài tính mạng. Khương Vô Kỵ cũng không phủ nhận, nói chỉ là câu, thất bại cũng là mệt. Nói xong, Khương Vô Kỵ quay người, muốn đi. Giờ phút này Diêu Cơ chợt hô câu, chờ một chút, dương chiến đâu. Khương Kỵ quay đầu, có chút mê hoặc nhìn Diêu Cơ, lập tức Khương Kỵ cười. Ngươi quan tâm Dương Chiến? Diêu Cơ nhíu mày, ta quan tâm hắn làm cái gì, ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Thương Vô Kỵ lại độ cười, thì ra là thế, người a, trung quy là trốn không thoát số mệnh. Diêu Cơ cười lạnh, suy nghĩ nhiều. Thương Vô Kỵ nhìn chằm chằm Diêu Cơ một chút, đợi cho hoa nợ thời điểm, hy vọng ngươi có thể giúp hắn một chút sức lực. Diêu Cơ nhíu mày, còn có một việc. Nói, đem ta một phách kia đưa ta. Thương Vô Kỵ bình tĩnh nói, ngươi một phách kia hẳn là hủy, dù sau đó là ngươi vùng đi không được bằng ma. Có ý tứ gì? Hẳn là chính ngươi mà đi, không có quan hệ gì với ta nói xong, thương vô kỵ biến mất. giờ khắc này, những gái kia hihi cũng đi tứ tán. trần vân thiên cùng tống hà bước nhanh xung lại. diêu cơ, chúng ta lúc nào tiến về bến bờ vũ trụ? diêu cơ nhìn xem hai người, vội cái gì? ta vừa mới trở về, đến củng cố một chút. nói, diêu cơ nhìn về phía trên không cái kia có chút vỡ tan bầu trời, còn có cái kia ảm đạm bắt đầu thất tình. diêu cơ mang câu, thật sự là hôn trưởng, đem ta bắt đầu thất tinh ấn ký đều hút không ít đi. tống hà cùng trần vân thiên cũng không dám nói cái gì, đành phải đứng lặng ở một bên. dương chiến nhìn xem thương vô kỵ biểu lộ. Ánh mắt sắc bén lại, cái kia thạch quan bên trong đến cùng là cái gì? Khương Vô Kỵ trợn ngược đầu, nói một chuyện khác, nhà ngươi bích liền không chết. Có ý tứ gì? Diêu cơ không chết, diêu cơ cũng không chết, các nàng có thể. Dương Chiến nghe ngóng đại hỉ, đang đứng lên, liền muốn rời đi. Khương Vô Kỵ lại hô câu, diêu cơ không chết, ta không chịu nổi. Dương Chiến quay người, nhìn xem Khương Vô Kỵ, còn bao lâu? Ngươi đi ra xem một chút đi. Dương Chiến đi ra Khương Vô Kỵ trái tim phòng, liền có thể quan sát thiên địa. Bên ngoài trời trong gió nhẹ, xuống núi xuyên tú lệ. Phản phất hết thảy đều bình thường, chỉ là Dương Chiến lại trông thấy, nhìn kỹ cái tia trời xanh không mây bầu trời, lại giống như từng cái ô bông nhỏ một dạng tạo thành, đây là đã từng chưa bao giờ từng thấy. Cương Bô Kỵ đi tới Dương Chiến bên người, ta sụp đổ đằng sau, hết thể giết hết, dư thương, tam tử, tứ nhi, là Ngũ Dương Chiến sắc mặt nghiêm trọng, không cần nói, ngươi nói cho ta biết có thể làm cái gì, làm thế nào. Ngươi còn không có siêu về ta, ngươi muốn siêu về ta, mới có thể đem chúng sinh chiếu vào hiện thực. Sau đó đâu, thế giới hiện thực cũng là tùy thời hủy diệt. Cương Bô Kỵ mày, ta chỉ hy vọng chúng sinh sẽ không ở trên tay của ta hủy diệt về phần chiếu vào hiện thực đằng sau ngươi có thể hay không dẫn đầu bọn hắn ta không còn được ta cũng không biết dương chiến nhìn xem Khương vô kỵ ngươi liền không có điểm chuẩn bị đương nhiên là có chỉ là ta không biết có hiệu dụng hay không vậy ngươi nói cùng ta nghe một chút Khương vô kỵ cùng dương chiến lại lần nữa tham khảo đứng lên biết bích liên không có việc gì dương chiến cũng không nắm nảy Khương vô kỵ đối với dương chiến nói rất nhiều dương chiến cũng đã hỏi rất nhiều Khương vô kỵ đều nhất nhất trả lời duy chỉ có dương chiến lại lần nữa hỏi cái kia thạch quan sự tình cương vô kỵ không có trả lời Dương Chiến như mày, lúc này ngươi cũng không nói, ngươi phải trở tới lúc nào? Ta cũng nói không rõ ràng. Cái gì? Dương Chiến có chút ngây mẩn cả người. Thương Vô Kỵ nghĩ nghĩ, hay là nói câu, Quỷ điệu, Đại Long thôn, Thạch Quan, đều mười phần quỷ dị, ta đến nay đều không thể chân chính lý giải. Ngươi tiến vào Thạch Quan à, Thạch Quan bên trong có cái gì ngươi trực tiếp nói cho ta biết liền tốt. Thương Vô Kỵ nhìn xem Dương Chiến, Thạch Quan bên trong, một vùng tăm tối, ta căn bản nhìn không thấy thứ gì. Vậy sao ngươi đi ra? Ta không biết làm sao đi ra. Dương Chiến ngây mẩn cả người. Lập tức Khương vô kỵ ánh mắt sắp bén lại. Dù sao ngươi phải biết, chỗ kia mười phần quỷ dị, không thuộc về thế giới hiện thực, cũng không thuộc về ta thế giới này. Mấu chốt là ta tự thành thế giới, chỗ kia vậy mà đi theo ta thế giới này xuất hiện, vẫn như cũ cùng ta thế giới này có thông đạo. Ngươi nói có trách hay không, quỷ không quỷ dị. Dương Chiến rốt cuộc để ý giải Khương vô kỵ nói tới quỷ dị. Theo lý thuyết, thế giới này là Khương vô kỵ tăng thêm chúng sinh ý chí sáng tạo, đó chính là một cái thật là có thể giả khác loại thế giới. Mà quỷ điện lẽ ra không nên tồn tại, nhưng lại tồn tại. Dương Chiến lại lần nữa hỏi một câu. Diêu Cơ như biết, Khương vô kỵ đầu. Ta không rõ ràng, chư 1370 rất đáng sợ, rất đáng sợ, chư 1370 rất đáng sợ, rất đáng sợ, mắt thấy Khương Vô Kỵ nâng lên quỷ địa, toát ra khó mà che giấu sợ hãi. Tăng thêm trước đó Dương Chiến hỏi Khương Vô Kỵ thạch quan bên trong là cái gì, Khương Vô Kỵ con ngươi trong nháy mắt co rụt lại, đã sớm rơi vào Dương Chiến trong mắt. Sau một lúc lâu, Dương Chiến mở miệng nói, ngươi đối với cái này quỷ địa hoàn toàn không có biết rõ ràng. Khương Vô Kỵ lắc đầu. Dương Chiến nhìn chằm chằm Vô Kỵ, cái kia quỷ đạt đâu? Khương Vô Kỵ con ngươi lại lần nữa rụt lại. Dương Chiến nhìn ở trong mắt cũng không nhịn được những mày. Khương Vô Kỵ nhìn về phía Dương Chiến, Quỷ đạo cùng cái kia thạch quan có quan hệ. Không cần ngươi nói ta cũng biết, ta hỏi là, Quỷ đạo cùng ngươi ở giữa là quan hệ như thế nào? Ta không phải tiến vào thạch quan. Sau đó thì sao? Bọn hắn cho là ta là quỷ chủ, cho nên nghe ta hiệu lệnh. Dương Chiến lại cười, không đúng sao, bọn hắn đối với Khương Vô Kỵ ba chữ này cũng không có một chút hảo cảm, càng chưa nói tới nửa điểm tôn trọng. Khương Vô Kỵ lại nói câu, luân hồi vực trưởng. Dương Chiến nhìn xem Khương Vô Kỵ, Khương Vô Kỵ cũng nhìn xem Dương Chiến, bốn mắt nhìn nhau, chỉ còn lẫn nhau. Dương Chiến biết gia hỏa này còn có chuyện giấu diếm hắn, dương chiến cũng biết, thương vô kỵ cũng biết. rốt cục thương vô kỵ thở dài, vừa rồi đã nói, quỷ địa nơi này quá mức quỷ dị, mà quỷ đạo tồn tại, thì càng để quỷ địa lộ ra quỷ dị hơn, quỷ đạo trưởng thành, đến từ chúng sinh chi sợ, mà ta tạo dựng thế giới, hoàn toàn sẽ không có bọn hắn tồn tại, nhưng là bọn hắn vẫn tồn tại như cũ, cùng quỷ địa cùng tồn tại. mà cái này quỷ đạo trưởng thành đến từ chúng sinh chi sợ, cũng là đến từ chúng sinh, chính là đến từ thế giới, cũng là bản nguyên một bộ phận, cho nên lần này ta ý đồ đem thế giới bản nguyên thu hồi một chút, quỷ đạo tự nhiên ở trong đó, bất quá bọn hắn đến chết. Hẳn là cũng không biết, tại sao phải chết. Áo bào đỏ kia người đại trưởng lão đâu? Chính là ta. Dương Chiến nghe được đáp án này, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cơ Ngọc Trúc lại là chuyện gì xảy ra? Ta tạo dựng một phương thế giới này, ta bản thân cũng không có lực lượng và lớn, cần phải có người thương trợ, cơ Ngọc Trúc cũng tốt, quỷ đạo cũng được, hay là bích liên, đều chẳng qua là công cụ thôi. Dương Chiến chỉ hướng phương xa, quỷ đạo đem ta hóa thân lửa gạt đi bì địa, ta cùng Dương Lân tại cơ Ngọc Trúc lưu lại chỉ dẫn bên trong tiếng nhập nàng an bài mạch lộ còn có những cái kia đứng gác người, theo ta cùng một chỗ tiến nhập không biết mở bên kia, ngươi đây là muốn làm cái gì? Thương Bô Kỵ không nói chuyện, tựa hồ không biết nên nói thế nào. Dương Chiến cũng không có thúc dụ, từ từ chờ lấy. Rốt cục, Thương Vô Kỵ mở miệng, đó là nhân tộc Tinh Anh, ta hy vọng bọn họ tại không biết mở bên kia chưa tỉnh lại, thông qua Vương Thành tiếp nhận bắt đầu ấn ký. Tại sao phải làm như vậy? Thương Vô Kỵ thở dài, nếu như ngươi từ đầu đến cuối không có siêu việt ta, những này tiếp nhận bắt đầu ấn ký người, sẽ là chúng ta một phương thế giới này người sống sót, ta sẽ ở sụp đổ lúc, vì bọn họ mở ra một đầu tình không chí lộ để bọn hắn rời đi thế giới này. Nói đến đây, Thương Vô Kỵ nhìn xem Dương Chiến, thần sắc có chút bi thương. Nếu như chúng ta không thể tránh khỏi quy vô hủy diệt, Phàm là còn có người sống sót, chí ít còn có thể có người biết chúng ta đã từng tồn tại qua. Nghe nói như thế, Dương Chiến dần dần nghiêm túc. Thương Vô Kỵ đống nhiên cười, đây chính là nhất bi quan kết quả, cũng là nhất bất đắc dĩ kết quả. Cái kia bắt đầu ấn ký là Diêu Cơ, nàng đến từ bến mở vũ trụ, ta dùng nàng làm cơ sở, chế tạo không biết mở bên kia, cũng dùng nàng bắt đầu ấn ký chiếu dội không biết mở bên kia cùng vương thành tương liên chỉ cần nhân tộc di dân thông qua bảy đại vân thành, một khi đặt chân tinh không chi lộ, liền sẽ có bắt đầu ấn ký chỉ dẫn, cái kia là phương hướng. Dương Chiến hít sâu một hơi, thì ra là thế. Lập tức, Dương Chiến đối với Khương Vô Kỵ ổn quyền. Khương Vô Kỵ đáp lễ Ông quyền, lại cười, ta liền nói thẳng đi, nếu như ngươi tại không biết bờ bên kia đều không thể đạt tới cùng ta không kém nhiều tình trạng, ngươi cũng sẽ chết, dạng này ta còn có thể để một phương thế giới này sống lâu một phen, để cho ta để ý nhân gian này sinh linh, có thể trả lại vô địch qua chút bình an thời gian. Dương Chiến nhẹ gật đầu, nếu như không cách nào sửa đổi, vậy liền an ổn qua qua cuộc sống tạm bợ cũng không tệ. Khương Vô Kỵ nhíu mày, ngươi cái này nhục trí, ta chết đi mới có thể nhục trí. Khương Vô Kỵ nghe xong, cười. Dương Chiến bỗng nhiên nhìn xem Khương Vô Kỵ, ngươi đối với quỷ địa giữ kín như mừng, vì cái gì không chịu cáo chi tình hình thực tế? Khương Vô Kỵ trong mắt lại nhiều hơn rất nhiều lo lắng. Cuối cùng, hắn thở dài, chờ ngươi siêu việt ta, chờ ngươi nhân thể đại đạo chân chính đạt tới nhục thân cùng nguyên thần đều đạt tới bất hủ, ngươi liền sẽ biết, đến lúc đó ngươi liền sẽ rõ ràng, ta vì cái gì hiện tại không có nói cho ngươi biết rất đáng sợ, rất đáng sợ. Dương Chiến không hỏi nữa, biết cùng không biết, hắn đều sẽ tiến lên. Từ Bắc Tế mang binh đằng sau, những cái kia thể chết cũng đi theo hắn bảo trạch, những cái kia chỉ biết đại tướng quân mệnh không biết hoàng mệnh minh đệ, những cái kia chịu khổ gặp nạn Bắc Tế phụ lao hương thân. Bách Liên, Dư Thư, Thu Vân, Trần Lâm Nhi những nữ nhân này, Dương Kiến Dương Võ, hai cái này cùng hắn đấu nhiều năm như vậy, lại ngược lại là thiên hạ đại nghĩa trước mặt cùng chung chí hướng lên huynh đệ. Giờ khắc này, để Dương Chiến cảm giác chính mình thế mà đối với mảnh này lúc đầu không thuộc về thổ địa của hắn, yêu thăm trầm. Dương Chiến nhìn xem Khương Bưu Kỵ, ta cũng hoài nghi. Bên cạnh ta những cái kia ngu ngơ đều là ngươi an bài. Khương Bưu Kỵ hai tay mở ra, là ta an bài a. Ngươi. Thế nhưng là lòng người dù cho ta đều không thể tả hữu Dương Chiến nghe đến đó, cười. Dương Chiến hai tay ôm ngực, quan sát Thần Châu đại địa. Lập tức nói câu, nói thật ra, cũng chính là ta đợi trước là cái binh nghiệp đại lao thô, Đổi một người, có lẽ lại là mặt khác một phen quan cảnh. Khương Bưu Kỵ lại nói câu, kỳ thật, ta một mực tại quan sát người, càng quan sát, ta càng là bội phục người, cũng cho ta càng hướng tới người đã từng thế giới. Ta có đôi khi đều đang nghĩ vậy rốt cuộc là một cái gì bộ dáng quốc gia mới có thể xuất hiện người như ngươi dương chiến nhìn về phía phương xa mặt trời kia dâng lên mặt trời chiếu khắp nơi dương chiến chậm giai nói người như ta cũng rất nhiều bởi vì có một chùm sáng vĩnh viên ở trong hắc ám lóa mắt cũng vĩnh viên chỉ dẫn lấy phương hướng ngươi nói chính là bắt đầu thất tinh thái dương tinh dương chiến nói xong cất bước đi ra ngoài ta muốn thế nào có thể diều việc ngươi thương vô kỵ đi theo ta chết ngươi cũng sẽ không chết thời điểm là có thể luôn có cái cân nhắc tiêu chuẩn đi ngươi chuẩn thành ta sẽ ra tốt diệt vong dương chiến nghe xong. Nhìn Khương Vô Kỵ một chút, nói cách khác, một đũa một. Khương Vô Kỵ cười nói, "Không, một đũa hai, ngươi siêu biết ta, liền không còn là một, mà là hai." "Tuất có cái gì nguyện vọng?" Khương Vô Kỵ nhìn về phía cái kia dâng lên Thái Dương, ta cũng muốn nhìn xem ngươi nói Thái Dương tinh. "Ngươi không phải nhìn thấy?" "Không, trong mắt ngươi Thái Dương tinh rõ ràng không phải ta nhìn thấy, ngươi nói đến Thái Dương tinh có thể để ngươi trong mắt có ánh sáng, cực nóng ánh sáng." Dương chiến bay về phương xa, thời gian của ngươi hoàn toàn chính xác không nhiều lắm, trở lại nhân gian, ta phát hiện ta lại phải tăng lên. Vô Kỵ lại chẳng hề để ý thậm chí có chút mỏi mệt, ta cũng mệt mỏi, vô tận với nguyện, ta có thể chống đỡ đến bây giờ, quá khó khăn. trước 1371 nguyên lai like là cổ nhân trương 1371 nguyên lai like là cổ nhân Khương vô kỵ hướng phía tiểu an nhìn lại, ngươi gọi nàng tiểu an, vậy nàng là ai? Khi di nhiều như vậy, ta cũng phân biệt không rõ ràng, đừng cho là ta là một phương này thế giới hư ảo thiên đạo liền biết tất cả mọi chuyện, đều nói rồi, lòng người là phức tạp nhất, nàng có thể một mực đi theo ngươi, tất nhiên cùng ngươi có lớn lao một gốc, ngươi dẫn ta tới, ta có cái gì nguồn gốc ngươi không rõ ràng, trước đó ta vẫn cho là nàng là phương thần. Khương Bưu Kỵ nghĩ nghĩ, Phượng Thần chín phận trên thực tế đã tất cả thành cá thể, có lẽ phải chờ tới các ngươi chiếu vào hiện thực, Phượng Thần mới có thể khôi phục chân thân. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Theo ngươi nói như vậy, Phượng Thần hẳn là cùng ngươi có nguồn gốc, cùng ta có cái rắm nguồn gốc. Khương Bưu Kỵ nghĩ nghĩ, nàng có lẽ đem ngươi trở thành ta. Dù sao một phương thế giới này, ngươi cũng là ta. Nhìn xem Khương Bưu Kỵ, Dương Chiến hỏi một câu, ngươi mới vừa nói Phượng Thần chín phận, chiếu bảo hiện thực Phượng Thần mới có thể khôi phục chân thân, còn có mặt khác đâu? Cương Kỵ lại nói câu ngươi nếu là có thể dẫn đầu chúng sinh chiếu vào hiện thực nên trở về tới đều sẽ trở về nhìn Khương vô kỵ một chút tốt không cần đi theo ta chuẩn bị tịch diệt đi Khương vô kỵ ngừng lại nhìn xem dương chiến rời đi cuối cùng hô câu đừng quên ta nói cho ngươi hôn độ chúng nhân thương còn có bạn thần đồ sự tình dương chiến cũng không quay đầu lại trả lời câu ta biết không biết mở bên kia dương chiến thông qua huân độn chi lộ một đường chạy tới không biết mở bên kia khi nhìn thấy âm dương phong bạo đã biến mất nhưng là không biết mở bên kia cũng bị mất sinh cơ mà ở trên bầu trời bảy viên ảm đạm bắt đầu thất tình cũng đã biến mất bất quá khi Dương Chiến vừa mới đặt chân không biết mở bên kia, liền nghe đến một thanh âm. A, ngươi là đến cho ta nhà xác. Đó là Diêu Cơ thanh âm. Dương Chiến đang muốn tìm thanh âm nơi phát ra tìm đi, lại phát hiện thanh âm vừa xuất hiện, Diêu Cơ liền xuất hiện ở Dương Chiến trước mặt. Nhìn xem Diêu Cơ cái kia lạnh như băng dáng vẻ, Dương Chiến nhíu mày. Bích Liên đâu? Ngươi nói một nén hương sẽ trở lại, nhưng là ngươi không có, cho nên Bích Liên chết. Dương Chiến biết Bích Liên không chết, chỉ là cùng Diêu Cơ họ thể. Mà lại Dương Chiến cũng có thể từ Diêu Cơ trên thân cảm giác được cái kia quen thuộc, không hiểu để tâm hắn an khí tức. Đối với, đó chính là Bích Liên. Thế nhưng là, lại không chỉ là Bích Liên. Dương Chiến nhìn xem Diêu Cơ, có thể làm cho Bích Liên đi ra ta gặp nàng một chút sau. Diêu Cơ trực tiếp trắng Dương Chiến một chút, tới làm gì, cúp nhanh lên, ta còn muốn củng cố cảnh giới. Dương Chiến nữ mày, ta cũng không phải tới gặp ngươi, ta gặp Bích Liên. Dương Chiến, ngươi, cho là ta cùng ta muội bội hay là lấy trước kia chủng trạng thái, ai cũng có thể xuất hiện muốn nói với ngươi vài câu. Nếu không muốn như nào, ta chính là nàng, nàng chính là ta, minh mà đi. Dương Chiến nhìn Diêu Cơ bộ dạng này chỗ nào giống như là nhà hắn bích liên, tức giận nói, nhà ta bích liên cũng không phải ngươi bộ dáng này, xưa nay không đối với ta mắt trợn trắng. ngươi, lan, diêu cơ lập tức tức giận, dương chiến tự nhiên không có lan, ta muốn gặp bích liên, có cái gì tốt gặp, ngươi nói phải trở về đều không trở lại, ta đây không phải trở về. a, ngươi chậm một chút nữa, hay là trở về quá sớm? dương chiến như mày, không nói gì. diêu cơ há muốn muốn định mắng nữa vài câu, thế nhưng là cuối cùng lại nói một phen, ta biết ngươi trở về đều không dùng, nhân hoàng đều không phải là ngươi ngươi cũng đem nhân gian trì lực dẫn không đến, nói, diêu cơ xoay người rời đi, dương chiến đi theo, hai người đi tại cái này không biết mở bên kia duy nhất còn thừa lại không giống với màu sắc bị ngạn hoa trên đường. dương chiến nghi đầu, nhìn xem thanh lãnh diêu cơ, bích liên, diêu cơ một câu thoát ra, ân. dương chiến lông mày níu lại, thần hồn hoàn toàn dung hợp, diêu cơ quay đầu, sâu kín nhìn xem dương chiến, nếu là không có hoàn toàn dung hợp, ngươi đặt chân nơi này một khắc này, ta liền làm thịt ngươi. dương chiến lại níe miệng cười, ngươi cũng phải làm thịt động đến ta mới được, ta cũng không phải năm đó thiên lao thời điểm, thời điểm đó ngươi ta cảm giác là không thể vượt qua núi lớn, cánh cứng cắt rồi, là cánh tay bị lớn. Nói, Dương Chiến dương lên chính mình cánh tay tráng kiện kia. Diêu Cơ bất đắc dĩ hai tay chống nặng, một bộ khóc không ra nước mắt nhìn xem Dương Chiến cái này dễ thấy ba bộ dáng. Không có việc gì liền về ngươi nhân gian đi, ta rất bận rộn. Không đổi, chờ chết người đều không đổi, ta cũng không đổi. Diêu Cơ nhìn xem Dương Chiến, ngươi nói là khương vô kỵ. Đối với hắn muốn giết ta, ngươi cùng hắn rất trò chuyện đến. Dương Chiến theo bản năng nhìn về phía Diêu Cơ mặt, Diêu Cơ sắc mặt cũng không dễ nhìn. Dương Chiến tở dài, ta phải biết thời gian qua nhân hoàng vị trí cũng cho ta chiếm, ta chuẩn bị giết bọn hắn báo thù cho ngươi, lại không nghĩ rằng ta phát hiện cặp mắt kia lại là hắn đi, đừng nói nữa, ta biết chuyện gì xảy ra. Bích Liên, ngươi bây giờ có chút hùng hổ doa người. Diêu Cơ nhìn Dương Chiến một chút, ta gọi Diêu Cơ lại tại lúc này, Diêu Cơ nhíu mày, hô hấp tựa hồ có chút thu trọng, sẹp mấy chữ đi ra, cũng cứ gọi Bích Liên. Bất quá, Diêu Cơ có chút cắn răng nghiến lợi bộ dáng, nhưng là trong mắt lại làm sáng tỏ đứng lên. trông thấy đôi mắt này, Dương Chiến phảng phất về tới thiên lao, nàng ngồi ở trong bóng tối, lặng lặng mà nhìn xem hắn đến, lại nhìn xem hắn đi. nàng. Hoàn toàn chính xác còn tại, nhưng cũng không giống với lúc trước. Dương Chiến trầm mặt một hồi, hỏi một câu, ngươi biết quỷ địa đến cùng là một cái gì bộ dáng tồn tại sao? Không biết. Diêu Cơ buông xuống chống nạnh tay, bước lên phía trước. Dương Chiến đi theo, thật không biết. Diêu Cơ nhíu mày, ta cũng muốn biết, nhưng là ta vẫn như cũng mất đi một phách, ta hỏi nghi ta một phách kia liền có quan hệ với quỷ địa sự tình. Nói xong, Diêu Cơ lại hỏi ngược lại Dương Chiến một vấn đề, ta biết ngươi là đến từ chân giới, còn có chân giới ký ức, trong trí nhớ của ngươi có quan hệ với Đông Hoàng quan sao? Nghe ra được Diêu Cơ hoàn toàn biết gương vô kỵ cùng hắn sự tình, cho nên cũng tiết kiệm Dương Chiến giải thích cái gì. Bất quá, Dương Chiến lại có chút nghi hoặc, chân Giới, Địa Cầu, Địa Cầu?" Diêu Cơ có chút nhíu mày, "Chính là bến bờ vũ trụ a." Dương Chiến minh mạch, "Cái này Diêu Cơ, là cổ nhân a." Biết. Diêu Cơ sững sờ, "Ngươi nghe đạo huyền nói, hay là đã sớm biết?" "Ta chiến tử đằng sau, tại Đông Hoàng Quan quanh quẩn một chỗ." Diêu Cơ con mắt sáng ngời lên, "Đông Hoàng Quan có phải rất lớn hay không? Muôn hạ đệ tử ngàn ngàn bạn, rất uy hoàng." Dương Chiến nhìn thấy Ngọc Nha bên trong ký ức, cái kia thật giống như chính là trí nhớ của hắn, sau khi xem, liền hòa tan vào trong ý thức của hắn, thay đổi một cách vô tri vô giác. Thật giống như mình tại Đông Hoàng Quan sinh hoạt qua một dạng. Nhìn về phía Diêu Cơ cái kia chờ đợi ánh mắt, Dương Chiến lắc đầu, không có, ta nhìn thấy thời điểm, Đông Hoàng Quan chỉ có 2 tỷ đệ, Đông Hoàng Quan rất quẩn cú mẽ, cú nát. Diêu Cơ có chút không tin, làm sao lại? chương 1372 Tiểu An không phải hì gì, một, chương 1372 Tiểu An không phải hì gì, một, Dương Chiến cùng diêu cơ, hoặc là Bích Liên, tại bị ngạn hoa trên đường đi một đoạn thời gian rất dài. Diêu Cơ hỏi rất nhiều chân giới sự tình. Dương Chiến đi vào trước đây, cũng không tiếp xúc qua cái gì người tu hành. Chết về sau, ngược lại là đụng phải Đông Hoàng Quan hai tỷ đệ. Cho nên, Diêu Cơ hỏi không ít vấn đề, Dương Chiến cũng trả lời không ra mấy vấn đề. Cho dù là Dương Chiến đi qua Đông Hoàng Quan, dựa theo Diêu Cơ trong tư tưởng, Đông Hoàng Quan mười phần thuận thịnh, nhưng là tại Dương Chiến trong đầu, Đông Hoàng Quan mười phần quặn, cu é e xuống dốc. Khi biết được Đông Hoàng Quan hiện trạng đằng sau, Diêu Cơ hốc mắt Đông Nhiên có chút đỏ lên. Đông Hoàng Quan nhất định là gặp cái gì lại địch nếu không không chỉ như thế, nhớ năm đó. Ta tại Đông Hoàng Quan cũng không thể coi là cái gì. Nói xong, Diêu Cơ nhìn qua Dương Chiến, vậy là ngươi tông môn gì? Ta chính là một người bình thường. Gạt ngươi, nếu là ngươi chỉ là người bình thường, Thương Vũ Kỵ sẽ mang ngươi thần hồn tới. Dương Chiến buông tay, ta đích xác chính là một người bình thường, hay là một cái không thể hoàn thành nhiệm vụ tự trận người? Diêu Cơ nhíu mày, vậy ngươi trước khi đến, chân giới lớn nhất tông môn là cái nào? Ta một cái đều không có nghe nói qua, ta duy nhất một lần tiếp xúc người tu hành, chính là bỏ mình sau thần hồn đi Đông Hoàng Quan. Diêu Cơ lại có chút nghi hoặc, ngươi sau khi chết tại sao phải đi Đông Hoàng Quan? ta không biết, trước khi ta tử trận, cũng không có liên quan tới Đông Hoàng Quan một chút xíu tin tức. ngươi không có hỏi Khương Vô Kỵ, hỏi, hắn cũng không rõ ràng. vậy ngươi nói đôi tỷ đệ kia có phải hay không rất mạnh? Dương Chiến gật đầu, không biết, nhưng là tuyệt đối không phải người bình thường. bất quá ta trông thấy bọn hắn chết. Diêu Cơ chừng ba mắt, ngươi đây ý là chúng ta Đông Hoàng Quan diệt môn? Dương Chiến sững sờ, sau đó nhìn Diêu Cơ, ngươi tại, liền không có diệt môn. ngươi, Diêu Cơ sắc mặt nhìn không tốt, là ai giết? có phải hay không Khương vô Kỵ? Dương Chiến gật đầu, đối với, chính là hắn. Diêu Cơ lạnh lùng như băng, Dương Chiến, ngươi là đứng tại Khương vô kỵ một phương, hay là ta phương này? Ta đứng ở nhân gian phương này. Nếu như thế, ta muốn giết Khương vô kỵ. Không cần giết, ta siêu việt hắn đằng sau, hắn cũng không sống nổi. Diêu Cơ cười lạnh nói, ngươi thật tin hắn lời nói? Ta ngược lại thật ra tin tưởng Bích Liên, thế nhưng là ngươi cũng không phải Bích Liên. Ta chính là Bích Liên. Dương Chiến mắt quang minh sáng, ngươi nói sớm à? Ta thật sợ sẽ Bích Liên không có, ta đến, chính là muốn hỏi một chút ngươi, ta có nên hay không tin hắn lời nói? Không tin được, Dương Chiến. Hắn có thể phân ra một đạo nguyên thần tiến vào tinh không chi lộ, thế mà còn đi chân giới, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể tùy tiện siêu việt hắn? Được hay không là một chuyện, trong lòng ta hay là muốn siêu việt hắn? Không sai, ngươi muốn siêu việt hắn là chuyện tốt, nhưng là khương vô kỵ vẫn luôn muốn tăng cường chính mình, lừa giết ta, lừa giết tuỳ đạo tiên đạo thần đạo cường giả, không ở ngoài đều là muốn đem chúng ta trên người thế giới bản nguyên thôn phệ, từ đó để hắn mạnh lên. Dương Chiến gật đầu, thật sự là hắn là nghĩ như vậy, hy vọng vì nhân gian kéo thêm một chút thời gian. Diệu Cơ trên dưới đánh giá Dương Chiến, Dương Chiến, ngươi thông minh như vậy một người cứ như vậy tin tưởng hắn dương chiến biết miệng nợn nụ cười ta đây không phải đến thỉnh giáo ngươi sao tin tưởng ta ta tin tưởng bích liên hừ diêu cơ hừ một tiếng lãnh đạo nói ngươi nếu là tin tưởng hắn chết như thế nào cũng không biết vậy ngươi ngược lại là nói a diêu cơ cùng dương chiến từ từ đi thẳng về phía trước nơi xa trần vân tiên cùng tống hà nhìn xem thân ảnh của hai người tống hà thấp giọng nói sư minh đây rốt cuộc là bích liên hay là diêu cơ bất kể là ai luôn luôn đều không phải là chúng ta có thể gây tống hà rất tán thành gật đầu cũng là bất kể là ai Chỉ cần có thể mang bọn ta đi bến mở vũ trụ, còn hắn là ai?" Trần Vân Thiên ánh mắt chớp lên, "Sư đệ, ngươi nói, Khương Vô Kỵ hung hăng như vậy tới giết Diêu Cơ, làm sao đỗng nhiên hai chúng ta xuất hiện?" Hắn liền rút lui. Bọn hắn hẳn là kiên kỵ quỷ địa. Trần Vân Thiên con mắt hơi khép đứng lên, "Vậy cái này quỷ địa đến cùng có cái gì, để Khương Vô Kỵ cùng Diêu Cơ tựa hồ cũng cực kỳ kiên kỵ." Tống Hà nhìn xem Trần Vân Thiên, "Sư minh, ngươi tại mạch lộ nhiều năm như vậy, có phải hay không nắm giữ cái gì, mặc kệ Diêu Cơ hay là Khương Vô Kỵ, đều đối với chúng ta thái độ có biến?" Trần Vân Thiên nhíu mày, "Còn có thể là cái gì?" Chúng ta có thể mở ra mạch lộ liên thông quỷ địa. Tống Hà ánh mắt lập lòe, cái địa quỷ địa đến cùng có thứ gì đồ vật để bọn hắn kiên kỵ, Đại Long thôn hay là chiếc kia thái quan? Trần Vân Tiên lắc đầu, cũng hoặc là đều không phải là, không cần vấn bỏ đi theo cường giả đi là được rồi, chúng ta có thể hay không tiến về rộng lớn bến mở vũ trụ, liền nhìn mình. Ai Tống Hà thở dài. Lúc này, Diêu Cơ nghe Dương Chiến đem Khương Vô Kỵ nói qua sự tình đằng sau. Diêu Cơ mở miệng nói, Khương Vô Kỵ vì cái gì liền cho rằng ngươi siêu việt hắn, liền có thể dẫn đầu chúng sinh chiếu vào hiện thực. Hắn là nói như vậy, cụ thể ta không rõ ràng nhưng là nếu để cho ta siêu việt hắn, tóm lại không phải chuyện xấu. ngươi một khi siêu việt hắn, hắn sẽ sụp đổ, nhân gian cũng sẽ sụp đổ. hắn là nói như vậy. Diều cơ khen những mày, đạo lý là như vậy, thế nhưng là nhân gian sụp đổ đằng sau, chúng sinh còn có thể. Dương chiến những mày, đây cũng là ta lo nghĩ, dù sao nhân gian chúng sinh cùng hắn vận mệnh khóa lại ở cùng nhau, hắn chết, chúng sinh cũng khó có thể tổ tụ, cũng sẽ sụp đổ. Diều cơ lại nói câu, thay cái góc độ, nếu như chúng sinh hỏng mất, hắn còn ở đó hay không? Dương chiến những mày, không nói gì. Diều cơ nhìn xem Dương chiến cụ thể là cái gì ta không rõ ràng, ta chỉ là hy vọng ngươi đừng như vậy tin tưởng hắn, bạn nhất đâu? Dương Chiến nhìn xem Diêu Cơ con mắt, nhẹ gật đầu, ta biết làm thế nào, bất quá ngươi đây, ta thế nào? Ngươi củng cố cảnh giới đằng sau, cái này không biết mở bên kia kết cục như thế nào. Diêu Cơ quay đầu, nhìn về phía cái này mang vu không biết mở bên kia. Ta biết luyện hóa thế giới này, để nàng quay về ta thân. Vậy trong này những người kia đâu? Những cái kia là cương vô kỵ dùng để tiêu hao ta bản nguyên, ta nếu trở về, tự nhiên cũng nên đưa ta. lập tức, Diêu Cơ tuổi hồ đang cân nhắc Dương Chiến cảm thụ mở miệng nói, ta biết ngươi đối với một phương thế giới này sinh linh rất xem trọng, nhưng là những người này đã sớm chết, bất quá là khương vô kỵ khôi lỗi mà thôi. Ngươi biết những cái kia hi di sao? Hy di thế nào? Trước đó khương vô kỵ gặp lừa giết không được ta, tự mình xuất thủ, những cái kia hy di toàn bộ trở về, trở lại những người chết kia thân thể, ta suy đoán, những này hi di đều là khương vô kỵ nắm giữ. Dương Chiến không tự chủ được nhìn thoáng qua bên cạnh Tiểu An, hỏi một câu, vậy bây giờ những cái kia hi di đâu? Cũng bị mất, bị khương vô kỵ mang đi. dưỡng Chiến nhíu mày, hỏi một câu, bên cạnh ta vị này ngươi xem gặp sao? Diêu cơ nghi hoặc, bên cạnh ngươi có cái gì? Dương chiến sửng sốt một chút, ngươi cũng nhìn không thấy nàng. Có cái gì? Dương chiến nhìn xem tiểu an, đột nhiên nói câu, ngươi có thể hiện hiện ra, để nàng trông thấy ngươi không? Tiếp lấy, diêu cơ tựa hồi nhìn thấy, khen nhữ mày, hi gì? Thế nhưng là? Nhưng không giống lắm a, không, nàng không phải hi gì? chương 1372 tiểu an không phải hi gì? Hai, chương 1372 tiểu an không phải hi gì? Hai, nhìn diêu cơ y tứ, tiểu an rất có lai lịch. Đáng tiếc, diêu cơ cũng vô pháp giới định tiểu an đến cùng là cái gì? Hi di là không có thần trí, chỉ có bản năng. Nhưng là Tiểu An rõ ràng không phải, nàng có thần trí, chỉ là không giao lưu. Vừa rồi Dương Chiến để nàng lộ ra để Diêu Cơ nhìn xem, Tiểu An nghe được, lập tức làm theo. Lại, đã từng Dương Chiến không chỉ một lần để Tiểu An hỗ trợ, Tiểu An mỗi lần đều có thể hiện hiện ra hủ dọa người, thậm chí tại thần giới, Tiểu An để thần vương đều mở bước. Nhìn xem Diêu Cơ biểu lộ, Dương Chiến nhìn không được hỏi một câu, người tốt xấu cũng là chân chính có thể xuất nhập hỗn độn cường giả, hay là tông môn cường đại đông hoàng con người, ngươi to gan đoán một chút, Tiểu An đến cùng là cái gì? Diêu Cơ nghĩ một hồi mới nói câu, vượt ra khỏi ta nhận biết, bất quá ta thiếu một phách, có lẽ một phách bên trong mới có tình huống như vậy tin tức. Dương Chiến nhìn về phía Tiểu An, Tiểu An cũng nhìn qua hắn, chỉ là không có mũ quan. "Tiểu An, ngươi đến cùng là cái gì, đi theo ta lại là làm cái gì?" Tiểu An vẫn như cũ không giao lưu, chỉ là lặng lặng nhìn qua Dương Chiến. Lúc này Diêu Cơ nói câu, "Dương Chiến, đây có phải hay không là Khương Vô Kỵ hắn không phải là?" Diêu Cơ nói chỉ là câu, tóm lại chính ngươi cẩn thận chút. "Tốt, ta phải đi về. Ngươi không cần quá náo động, chờ ta trở lại." Ngươi tăng thực lực nữa, ta cảm thấy Khương Vô Kỵ có mục đích riêng. Diêu Cơ rất nghiêm túc nhìn xem Dương Chiến, trong ánh mắt kia làm sáng tỏ để Dương Chiến cảm thấy, đây chính là Bích Liên đối với mình lo lắng. Vậy ngươi cần bao lâu? Không được bao lâu, đúng rồi, ngươi hy vọng giúp đỡ thế giới chúng sinh chiếu vào hiện thực. Đối với cái kia tốt, ta giúp ngươi, nhưng là sau đó ngươi cũng phải giúp ta một chuyện. Giúp cái gì? Cùng ta cùng một chỗ tiến quỷ địa, ta hoài nghi ta thiếu thốn một phách tại quỷ địa. Dương Chiến gật đầu, không có vấn đề, Thương Vô Kỵ nói, quỷ địa quá mức thần bí, ngay cả hắn đều không hiểu rõ. Dù sao bây giờ nhân gian là hắn, nhưng là vẫn như cũ có thể liên thông quỷ địa. Diêu Cơ lại nói, không chỉ là quỷ địa, còn có mạch lộ. Dương Chiến mắt sáng lên, vậy có hay không khả năng, mạch lộ mới là thần bí khó lường nhất, chính là bởi vì mạch lộ thần kỳ mới có thể để cho Khương vô kỵ một phương thế giới này cũng có thể liên thông quỷ địa. Ta chính là ý tứ này. Dương Chiến nhíu mày, ta coi là đều chân tướng rõ ràng, không nghĩ tới hay là nhiều như vậy không nói rõ được cũng không tả rõ được sự tình. Dương Chiến, nếu như Khương vô kỵ nói là sự thật, cái tiêu chiếu vào hiện thực đằng sau, ngươi chuẩn bị kỹ càng ứng đối diện thế sao? Diêu Cơ đột nhiên hỏi câu, Dương Chiến lắc đầu. Diêu Cơ lại lần nữa hỏi một câu. Vậy nếu như thế giới vẫn như cũ hủy diệt, vậy ngươi đi con đường nào? Dương Chiến không nói gì, quay người đi. Diêu Cơ vô câu, ngươi không muốn về nhà sao? Dương Chiến vẫn không có trả lời, rời đi không biết mở bên kia. Tiểu An vẫn như cũ đi theo tại bên cạnh hắn, đi hướng Nhân Gian. Trên đường, Dương Chiến Mi Tâm xuất hiện một đạo ngọc nha. Dương Chiến đem Tiểu Ngọc chào hỏi đi ra. Dương Chiến nhìn xem Tiểu Ngọc, bình tĩnh nói, Tiểu Ngọc, ngươi cũng trông thấy cương vũ kỵ ở bên trong lưu lại liên quan tới Dương Thiên, thiên ký ức còn có cuối cùng ta nhìn đoạn ký ức kia, lưu lại ký ức có phải hay không thương Vô kỵ? Tiểu Ngọc gật đầu, là hắn. nhìn xem Tiểu Ngọc, Dương Chiến đột nhiên hỏi câu, ngươi cũng là thương Vô kỵ? Ta không phải. Dương Chiến như mày, vậy ngươi ta không nhớ nổi quá nhiều, bởi vì ta trước đó giống như không có linh trí. Dương Chiến mắt sáng lên, lúc nào có linh trí? Ta nói không rõ ràng, nhưng là tựa như là theo ngươi trưởng thành ta mới có linh trí, nhớ kỹ tại Thần Tông sao? Ngươi phải chết, ta phát hiện ta có thể đi ra. Dương Chiến mày, Tiểu Ngọc đột nhiên hỏi, trước ngươi không phải đã hỏi thương kỵ? Hắn không phải nói hắn lưu lại cho ngươi, nói là lúc khi tối hậu trọng yếu, có thể bảo trụ ngươi một sợi nguyên thần. Dương Chiến không nói gì thêm, đã về tới nhân gian. Tại không biết bờ bên kia, Dương Chiến cảm giác phảng phất có từng toàn núi lớn đặt ở trên người hắn, để hắn khó mà phát huy. Nhưng đã đến nhân gian, Dương Chiến trong nháy mắt cảm giác thoát khỏi trói buộc, có thể tự do thi triển. Loại này cảm giác cường đại, có như vậy trong nháy mắt, để Dương Chiến có một loại mình đã có được lực lượng bỉ thiên diệt địa. Đương nhiên, Khương Bố Kỵ Thanh Âm truyền đến, Dương Chiến, ngươi trường nào thì bắt đầu tăng lên tu vi của ngươi. Ta một mực tại tu hành. Vậy là tốt rồi đột phá ngày, ta hộ pháp cho ngươi. Dương Chiến Trận hỏi một câu, Khương Bưu Kỵ, ta từ nhỏ đã bị Tử Tiêu Thần lôi bổ, ngươi một mực giúp ta cản trở, đây là vì cái gì? Khương Bưu Kỵ thanh âm truyền đến, ngươi không thuộc về một phương thế giới này, cho nên gặp bài xích. Một phương thế giới này không phải ngươi làm chủ. Ta cũng nói không rõ ràng, nhưng là Tử Tiêu Thần lôi chính là từ nhỏ nương theo ngươi cho tới bây giờ, nắm chặt tu hành đi. Một phương thế giới này muốn vỡ vụn. Sau khi nói xong, Khương Bưu Kỵ liền không có thanh âm. Dương Chiến đi tới Thiên Cung, lần này đi không biết mở bên kia trước đó. Dương Chiến liền đem hốn độn chung bên trong người đều phóng ra, bao quát Thải Y cũng tương lượng. Bất quá, bảy đại Thánh Vương bây giờ tất cả hốn độn chung bên trong, Dương Chiến một bộ hóa thân tiến nhập hốn độn chung, nhìn xem thuộc về bảy đại Thánh Vương cái kia ngũ sắc thổ trong hộp bị ngạn hoa trồi non. Không biết mở bên kia đều nhanh nếu không có, nhưng là bị ngạn hoa trồi non vẫn không có lại lần nữa trưởng thành ý tứ. Bảy đại Thánh Vương đều đang nhìn Dương Chiến, chỉ có một cái là thực thể, đó chính là Tiểu Ngộ, nằm trong tay còn dư lại duy nhất Thần Tôn Tôn thân thể. dưỡng Chiến hỏi một câu, các ngươi có muốn hay không lên đã tưởng sự tình? Có a ta nghĩ đến ta tại cấm khu thời điểm thương minh vương nói dương chiến đánh gãy thương minh vương lời nói ta nói chính là các ngươi có muốn hay không từ bản thân thân là thánh vương thời điểm sự tình lập tức liền đem tất cả mọi người đang hỏi thấy thế rất rõ ràng lông đều hỏi không đến sở dĩ dương chiến chú ý như vậy là bởi vì dương chiến phát hiện khương vô kỵ đối với bảy đại thánh vương cũng mười phần đặc biệt dựa theo khương vô kỵ an bài bảy đại thánh vương tồn tại hay không có cũng được mà không có cũng không sao mà lại khương vô kỵ thời đại bảy đại thánh vương sớm đã không còn cái kia là ai đem bị nạn hoa chồng ở bảy đại thánh vương trên thi thể tạo thành bảy viên vãng sinh quả. Còn có một vấn đề, đó chính là Thái Hư Vương thi thể cũng không bị hao tổn, cái này Thái Hư Vương lại là làm sao trở thành vãng sinh quả? Liên quan tới cái này bảy lại thánh vương, Dương Chiến cũng hỏi qua Khương Vô Kỵ, Khương Vô Kỵ nói không tỉ mỉ, mơ hồ không rõ. Nếu không phải hắn cũng không rõ lắm, nếu không phải là có chỗ dầu diếm, nhưng là muốn nói hắn không rõ lắm, vậy liền công nghĩa, gieo xuống bảy viên thánh vương hạt giống Cương Ngọc Trúc, mà Cương Ngọc Trúc rõ ràng là Khương Vô Kỵ an bài. Đương nhiên, Dương Chiến lại hỏi câu, trước đó tại không biết mở bên kia, các ngươi nói bên ngoài có cái gì triệu hoán các ngươi? Bây giờ còn có cảm giác không có. Nghe nói như thế, mấy người không chút do dự gật đầu, trong miệng một lời nói, còn có. Đây cũng là Dương Chiến không có đem bảy đại thánh vương thả ra nguyên nhân. Chương 1373 Sinh Mệnh Đạo Tắt hai hợp một chương tiết, một, Chương 1373 Sinh Mệnh Đạo Tắt hai hợp một chương tiết, một, Thiên cung bên ngoài, biết được Dương Chiến tới. La Ngũ, lão lục, mạnh đại hổ cả đám chạy tới, mạnh đại hổ lòng đầy căm phẫn, nhị gia, chúng ta lúc nào giết trở lại Thiên Đô thành, chỉ cần nhị gia ra, ra lệnh một tiếng, khác không dám nói, hoàng triều binh mã hẳn là đều sẽ ủng hộ nhị gia thậm chí chạy tới Dương Lân cũng nhịn không được nói câu, Dương Chiến, ngươi theo cha ta so sánh hay là kém xa? Ngươi xem chúng ta vài minh đệ, ai đấu qua được hắn? Lời nói này đến, Dương võ đều rũ cụp lấy mí mắt, làm như không có nghe thấy. Không trọng yếu, Dương Chiến chỉ nói ba chữ, Dư thư đâu? Nhị tẩu cùng phó a hiểu cùng sở vô song tiến bảo liền không có đi ra. Dương Chiến nhìn xem cả đám các loại, các ngươi về nhà trước nhìn xem, sau đó chờ ta mệnh lệnh. Lại tại lúc này, Dương võ gọi lại Dương Chiến, Dương Chiến, ta có chuyện nói cho ngươi. Dương Chiến nhìn sang, Dương võ, Dương chiến. Dương Huyền ba người đều nhìn hắn, hiện nhiên ba người bọn hắn một nhóm. Giờ khắc này, Dương Chiến trong nháy mắt đem ba người kéo vào hỗn độn chung, đồng thời tại hỗn độn chung bên trong mở ra một phương khác ngăn cách không gian. Các ngươi phát hiện chuyện gì? Dương Võ nhìn một chút Dương Kiến cùng Dương Huyền, lúc này mới lên tiếng, ta cảm giác không đúng kỉnh. Làm sao không được bình thường? Chúng ta trông thấy bầu trời xuất hiện vấn đề, thật giống như một phương thế giới này là hư ảo, mà lúc này chính là hư ảo muốn phá diện thời điểm. Dương Kiến cùng Dương Huyền gật gật đầu, Dương Chiến lại hỏi một câu, các ngươi đang lo lắng cái gì? Dương Huyền mở miệng. Dương Chiến: Nếu như thế giới này là giả, vậy chúng ta tính là gì? Dương Kiến thăng thở: Đúng vậy à, nhị đệ, Vi huynh tranh giành hơn nửa đời người, kết quả là phát hiện đều là mẹ nó giả. Vi huynh, cái này ba người đều nhìn qua Dương Chiến, trong mắt hiện lên mấy phần không hiểu kỳ vọng. Dương Chiến liếc mắt liền nhìn ra ba người chú ý, mở miệng nói: Vậy các ngươi cảm thấy, chính các ngươi có phải hay không hư ảo? Vấn đề này, trong nháy mắt để Dương Huyền cùng mắt thấy con mắt sáng. Dương Kiến biết miệng nở đủ cười: Ngươi nhìn, ta liền nói chúng ta suy nghĩ nhiều, Lao Tam, Dương Huyền, hai người các ngươi là giả. Người mới là giả. Dương võ trắng Dương Kiến một chút, lập tức Dương võ nhìn xem Dương chiến, nói câu: Nếu như đây không phải thế giới chân chính, chỉ là đem chúng ta xích ở đây lồng giam đầu. Dương võ một câu, lại làm cho Dương chiến rơi vào trầm tư. Lập tức Dương chiến hỏi một câu: Vậy sao ngươi nghĩ? Ta nghe một chút. Dương võ nhíu mày: Chúng ta lên thiên nhân, làm rất nhiều chuyện. Thừa tiên, giống như bay cực kỳ lâu, nhưng là túi đầu xem xét, chúng ta lên cao khoảng cách tựa hồ không có bao nhiêu biến hóa. Điểm này, Dương Huyền Nhân Gian vĩnh Hằng Thực Lực, bay thẳng một ngày thời gian. Dương chiến gật đầu, tiếp tục. Dương võ chỉ hướng Dương chiến ta cùng lão lục lấy nguyên thần nhất niệm vận dặm, y đổ xuyên qua thiên ngoại thiên nhìn xem thiên ngoại thiên bên ngoài lại là cái gì ngươi đoán chúng ta nhìn thấy cái gì nhìn thấy cái gì dương chiến cũng không nhịn được hỏi một câu hắn đã từng ngược lại là phi cao quan sát qua ngược lại là không có hướng ngang muốn bay đến thế giới cuối cùng qua dương võ sắc mặt nghiêm trọng chúng ta vô luận như thế nào cũng bay không ra thiên ngoại thiên cái kia một mảnh tử vực thật giống như thiên ngoại thiên là vô cùng lớn nói đến đây dương võ sắc mặt càng nghiêm trọng nhưng là về sau chúng ta phát hiện vấn đề đó chính là chúng ta một mực tại lúc đi tới đường nói cách khác vô cùng lớn là giả tượng, trên thực tế là chúng ta đang lặp lại trước đó đoạn đường, có đồ vật gì, đem toàn bộ thế giới phong bế. Nói xong, Dương Võ nhìn chăm chăm Dương Chiến, ngựa khí nghiêm trọng, tăng thêm trên trời này bây giờ cái này giống như người vì sáng tạo ra hiện thiếu hụt một dạng, ta rất hoài nghi thế giới này thật giả. Dương Chiến, thực lực ngươi mạnh nhất, ngươi có thể nhìn ra môn đạo gì? Dương Chiến nhìn xem ba người, nói câu, khi các ngươi bắt đầu hoài nghi thế giới này thật giả thời điểm, thì thật các ngươi chính là đang hoài nghi mình. Dương Võ những mày, ta không có hoài nghi chính mình, chỉ là hoài nghi thế giới này. Nếu như thế giới này là giả, vậy các ngươi là cái gì? một câu, để Dương Võ, Dương Kiến, Dương Huyền đều ngây mẩn cả người. Dương Chiến lên tiếng lần nữa, nếu như hướng ra phía ngoài không thể cầu, có thể hướng bên trong tìm trận tướng. Dương Võ nhíu mày, hướng vào phía trong, hỏi mình, hỏi ta chính mình. Dương Võ lúc này cũng không nhịn được ngây ngẩn cả người. Dương Kiến Dương Huyền càng là có chút động, đi, đến hỏi chính mình đi, đừng suốt ngày bắn mỏ. Dương Chiến không có đối bọn hắn nói ra trận tướng, dù sao ở vào Khương vô kỵ trong thế giới này, bọn hắn đối với Thương vô kỵ có tuyệt đối sợ hãi, chính là Dương Chiến chính mình trông thấy đôi mắt kia thời điểm đều có một loại khó nói nên lời sợ hãi, mấu chốt là hắn hay là đến từ bến mờ vũ trụ, càng không nói đến Dương Võ bọn hắn, cũng là Dương Chiến biết thế giới này chân tướng đằng sau mới chính thức cảm nhận được năm đó Khương vô kỵ đối với hắn hình dung qua hắn đôi mắt này là lớn kinh khủng hàm nghĩa chân chính. khi một người bắt đầu hoài nghi thế giới này cũng liền bắt đầu hoài nghi mình, cho dù là hắn tại Dương cực mắt thấy gặp cái kia quy vô tráng cảnh cũng một lần cảm giác được lạnh cả người, chỉ là không có đạt tới sụp đổ tình trạng. đừng nhìn ba người đều giống như không nghi ngờ chính mình là giả, một khi biết chính xác thế giới này là giả. Bọn hắn vô cùng có khả năng liền bắt đầu hoài nghi mình tồn tại ý nghĩa, thậm chí đến cùng phải hay không chân chính tồn tại. Như vậy như vậy rải vỏ thần hồn đều có thể sụp đổ. Khi Dương Chiến sau khi đi, Dương Kiến hít sâu một hơi, ta liền nói không thể nào, chính mình dọa chính mình. Dương Huyền nhíu mày, mặc dù ta còn hơi nghi ngờ, nhưng là nếu Dương Chiến nói như vậy, vậy cũng hẳn là không có cái vấn đề lớn hơn gì. Dương võ lại nhìn xem Dương Chiến bóng lưng, nói câu, chỉ hi vọng như thế đi, ta luôn có một loại kỳ lạ cảm giác. Cảm giác gì? Dương Kiến hỏi một câu. Ta cảm giác Dương Chiến biết chân tướng, nhưng là không nói cho chúng ta. Dương Kiến nghe, ngược lại là cười, bất kể như thế nào, ta nhị đệ không nói cho chúng ta, tuyệt đối không phải hại chúng ta, Lao Tam, ngươi cho rằng hay là ba ta tranh thiên hạ thời điểm. Dương Võ không nói gì, Dương Huyền mở miệng nói câu, "Mặc kệ, ta đến hỏi chính ta đi." Dương Kiến đi theo, "Ta cũng đi, hỏi một chút chính ta, đời này còn có, có thể hay không làm hoàng đế." Dương Võ một thân một mình, đứng lặng ngồi lâu. Đương nhiên, Dương Võ ngẩng đầu, hắn nhìn về hướng bầu trời, trên trời có một đôi mắt, tựa hồ ngay tại nhìn chăm chú lên hắn, để Dương Võ cảm thấy một loại sợ hãi thật sâu. Vì cái gì bọn hắn không nhìn thấy? cũng chỉ có ta có thể nhìn thấy. Dương Võ cúi đầu xuống tự lầm bẩm, mà sắc mặt của hắn hơi trắng bệnh, cái chán đều toát ra mồ hôi. Thiên cung cửa đại điện, Dương Chiến quay đầu, trông thấy Dương Võ còn đứng ở nguyên địa. Dương Chiến nhìn thoáng qua trên trời, cái kia một đôi tuyệt đại đa số người đều nhìn không thấy Khương Vô Kỵ con mắt. Sau đó, lại lần nữa nhìn về phía Dương Võ, nếu mày, xem ra lao đầu này không dễ lừa cả ta. Nhị gia, Dư thư ra đón. Còn có Phó A hiểu cùng Sở vô xong. Chương 1373 sinh mệnh đạo tác hai hợp một tiết, hai chương 1373 sinh mệnh đạo tắc hai hợp một chương tiết hai dư thư sắc mặt có chút bối rối nhị ra thiên nhi có vấn đề lúc này dương chiến thần sắc nghiêm lại xảy ra vấn đề gì tiếp lấy mấy người tiến nhập thiên cung chỗ sâu dương thiên vẫn như cũ nằm tại thủy tinh quan bên trong bây giờ so chút thời gian trước cao lớn cũng ít nhìn xem ngủ say dương thiên dương chiến nghi hoặc xảy ra vấn đề gì thiên nhi không tỉnh lại nữa dư thư con mắt đỏ lên nước mắt xúc tích dương chiến bỗng nhiên nhìn về phía dư thư dương minh giết thiên nhi không phải là các ngươi làm ra phân thân sao làm sao bạn thể hắn không tỉnh lại nữa Phó A hiểu như mày, ta cũng không biết xảy ra vấn đề gì. Dư Thư luốt một cái nước mắt, lôi kéo Dương Chiến tay, Thiên Nhi chủ nguyên thần tại bản thể ngủ say, chỉ có phân thân nguyên thần hoạt động, bây giờ phân thân nguyên thần không có, Thiên Nhi nên sẽ tự động tỉnh lại. Thế nhưng là, tìm không thấy Thiên Nhi nguyên thần. Dương Chiến nhìn về phía Phó A hiểu, nơi này phong cấm bị phá hư không có. Phó A hiểu lắc đầu, không có, Thái tử nguyên thần cứ như vậy biến mất. Dương Chiến kéo lại Dương Thiên cánh tay, nhắm mắt lại, kiểm tra một phen, Dương Chiến cũng không có phát hiện Dương Thiên một chút nguyên thần ba động. Bây giờ Dương Thiên, thật giống như thật đã chết rồi một dạng. Dương Chiến mở mắt, nhìn về phía Phó A Hiểu, "Thủ vệ người nơi này, có phát hiện hay không, cái gì dị dạng?" "Có, ta vừa rồi hỏi, bọn hắn trước khi nói trông thấy nơi này xuất hiện hắc vụ, nhưng là một lát liền không có." Dương Chiến bỗng nhiên ra mặt thất này, nhìn lên bầu trời con mắt, "Chuyện gì xảy ra?" "Nghĩ ra, ngươi đang hỏi ai?" "Ta tìm người hỏi một chút, không cần lo lắng." Trả lời đuổi theo ra tới dư thư, Dương Chiến phóng lên tận trời. Dương Chiến nhìn trước mắt Kương Vô Kỵ, "Con của ta Nguyên Thần đi nơi nào?" "Dương Minh, đứa giả bõn đốc, ngươi còn không biết con của ta chân thân tại Thiên Cung." Kương Kỵ sắc mặt nghiêm túc Ta không biết, là không biết con của ta tại thiên cung, vẫn còn không biết rõ con của ta nguyên thần không thấy. Thương Vô Kỵ nhìn xem Dương Chiến, ta không biết con trai ngươi nguyên thần không thấy, người cũng lại không biết. Ta thật không biết, bất quá con của ngươi vị trí, ta có thể làm cho chuyện đã qua biến hóa ra. Thương Vô Kỵ tay chiêu, lập tức một mảnh xương mù hình thành, sau đó liền xuất hiện thủy tinh quan, còn có nằm ở bên trong Dương Tiên. Theo Thương Vô Kỵ tay hoạt động, hình ảnh này tựa hồ đang gia tốc. Rất nhanh, đột ngột xuất hiện hấp vụ, sau đó ngăn trở hình ảnh. Giờ khắc này, Thương Vô Kỵ tay dừng một chút. Thần sắc có chút nghiêm túc, đây là mạch lộ khí tức. Dương Chiến lại nói câu, đem hắc vụ lúc xuất hiện hình ảnh lại chiếu lại một chút, chậm một chút. Khương vô kỵ gật đầu, hình ảnh trong phóng, lần này không gì sánh được chậm trạng Dương Chiến đã nhìn thấy đạo kia trong hắc vụ, còn mơ hồ có một đạo nhân hình thân ảnh, tới gần Dương Thiên. Khi hắc vụ biến mất lúc, Dương Chiến trông thấy, đạo kia thân ảnh hình người, nắm một cái bóng người nhỏ bé biến mất. Nhìn đến đây, Khương vô kỵ như mày, cái này đích xác là mạch lộ, có người tới đón con của ngươi. Dương Chiến nhìn về phía Thương vô kỵ, trước ngươi nói với ta, ngươi thế giới này là tiếp tục thế giới chân thật sinh cũng là diễn hóa thế giới chân thật quy tắc. đối với ta cũng không phải chân chính tiên đạo, chỉ có kéo dài thế giới chân thật quy tắc. ta nghe nói trích tiên sẽ không sinh hạ dòng dõi, đây chính là thật. thương vô kỵ như mày, ngươi nghe ai nói? bởi vì bọn họ trong trí nhớ, từ xưa đến nay đều không có xuất hiện qua trích tiên có hải tử. thương vô kỵ lắc đầu, ta cũng không rõ ràng như này, ta cũng không tâm tư đi nghiên cứu những này. cái này vô tận năm qua, ngươi không có chú ý qua những cái kia trích tiên tình huống. thương vô kỵ gật đầu, ta ngược lại thật ra chú ý qua, bất quá, giống như thật không có trông thấy trích tiên có dòng dõi. Nói xong, Khương Vô Kỵ lại đột nhiên nhìn về phía Dương Chiến, vậy ngươi hai đứa con trai làm sao tới? Dương Chiến sững sở, hắn còn muốn hỏi Khương Vô Kỵ đâu, kết quả gia hỏa này hỏi lại hắn. Nhìn chầm chầm Khương Vô Kỵ một chút, bích liên là của ngươi công cụ, Dương Minh hiện tại cũng thành công cụ của ngươi, sẽ không ta hai đứa con trai này đều là ngươi công cụ đi. Khương Vô Kỵ bất đắc gì nói, Dương Minh làm sao thành công cụ của ngươi, ngươi chẳng lẽ không có đến? Từ nhỏ đã bị ném bước bỏ, cho là mình không có cha không có mẹ kết quả chợt phát hiện, cha của mình lại là hắn một mực ngưỡng vọng đại tướng quân, lại trông thấy ngươi tiểu nhi tử như vậy thiên hoàng quý tộc, bị thánh tộc lợi dụng quá bình thường bất quá. Nói đến đây, Thương Vô Kỵ cười khổ nói, ta trước đó cũng đã nói với ngươi, mặc kệ thế giới chân thật hay là ta thế giới này, lòng người cuối cùng đều là cực kỳ phức tạp khó hiểu. Dương Chiến không nói chuyện. Thương Vô Kỵ tức giận nói, ngươi sẽ không tưởng rằng ta sợ trò gì đi, ngươi sinh mệnh sinh ra không phải ta có thể chi phối, dù là ta quan sát vô tận bạn năm tân sinh sinh mệnh sinh ra, cũng làm không rõ liên quan tới sinh mệnh đạo tác. Dù cho biết liên, đó cũng là diêu cơ một hồn hai phách ta một mực nắm giữ lấy. Khi diêu cơ chặt đứt cùng thân thể liên hệ, ta mới đưa diêu cơ một hồn hai phách bỏ vào. Sau đó chính nàng cùng đục thể dựng dục ra hoàn chỉnh một cái thần hồn. Dương Chiến, vậy thế giới này nghiêm ngặt trên ý nghĩa không có tử vong. Vậy cái này sinh mệnh sinh ra, không phải cũng là tiền nhân chuyển thế? Là chuyển thế, thế nhưng là chuyển thế chính là nguyên linh. Mà ta nói sinh mệnh, là thân thể sinh mệnh, chỉ cần là sinh mệnh, liền sẽ trưởng thành. Cái này ẩn chứa vô tận khó mà minh ngộ đạo tắc. Dương Chiến nghe đến đó, cũng cảm thấy đầu to, hướng sâu muốn. Phản phất hết thể đều không có chút ý nghĩa nào. Giúp ta tìm tới con của ta ở nơi nào, ta sẽ hết sức rõ xét mạch lộ. Dương Chiến đi, thương vô kỵ cũng đã biến mất. Về tới dư thư bên người, dư thư ngay tại mất hồn mất biếng ngồi tại trên thềm đá. Thiên Nhi Nguyên Thần là bị người ta mang đi, ta biết tìm trở về, không cần lo lắng, hắn nếu mang đi Thiên Nhi Nguyên Thần, đại khái mục tiêu là ta, cho nên Thiên Nhi là an toàn. Ta biết, thế nhưng là ta chính là lo lắng. Dương Chiến ngồi ở dư thư bên cạnh, cũng dư thư, dư thư tựa vào Dương Chiến trong lực. Dương Chiến không nói gì, cứ như vậy lặng lặng ngồi tiếp dư thư không biết qua bao lâu, dư thư nâng lên hồng hồng hốc mắt, nhị ra, ta cảm giác ngươi tâm sự rất nặng, trong lòng đều là các ngươi, sao có thể không nặng? Một khi không cách nào thành công, thế giới kia chúng sinh đều là piêu vô. đến lúc đó, cho nên, dương chiến bây giờ muốn, mặc kệ Khương vô kỵ có hay không mục đích khác, cái kia đều muốn nghĩ biện pháp mở một đầu tinh không chi lộ, là có bắt đầu ấn ký người, đặt vào tinh không chi lộ. chính như thương vô kỵ nói tới, chỉ cần còn có người tại, liền có người nhớ kỹ thế giới này tồn tại qua. đang trầm tư bên trong, dương chiến lại phát hiện, thần hồn của hắn, thể phách của hắn, không chút tu hành lại tại kéo dài cường đại, thật giống như tùy thời đều có thể cao hơn một cái giai đoạn. Dung Thương vô kỵ lời nói nói, đó chính là bất tử bất diệt bất hữu chi cảnh, chính là cùng thời kỳ đỉnh phong diêu cơ tương đương, nhưng tại trong hỗn độn tự do xuất nhập. Dương Chiến mắt quang minh phát sáng lên, ngẩng đầu nhìn trên không, đây là muốn bắt đầu sao? Chư 1374 một ước, một chó, một con rồng chương 1374 một ước, một chó, một con rồng dư thư bỗng nhiên cảm thấy Dương Chiến trên thân phủ động khí tức cường đại. Dương Chiến, ngươi đây là muốn đột phá sao? Dương Chiến vô dư thư mu bàn tay, sau đó nói câu không nên rời đi thiên cung. Nói xong, dương chiến trên thân bỗng nhiên đi ra một cái khác dương chiến. Ta đạo phân thân này sẽ tỏa chấn thiên cung, đem ta tỏa chấn nơi này tin tức thả ra, để cẩn che chở người có chỗ chỗ đi. Dư thư gật đầu, hỏi một câu. Hoàng triều kia bên kia. Dương chiến bình tĩnh nói, những cái kia không trọng yếu. kia cái gì trọng yếu? Dư thư nhịn không được hỏi một câu. Dương chiến nhìn xem dư thư con mắt, các ngươi trọng yếu nhất. Nói xong, dương chiến bay thẳng lên trời, chỉ để lại một đạo phân thân. Thiên đô thành chính thông điện. Dương minh đang ngồi ở phía trên, xử lý một chút triều đình sự vụ đứng bên cạnh hai tên hộ vệ, bất quá Dương Minh trong mắt hiện đầy tơ máu, tựa hồ có chút lo nghĩ. Bất quá khi Dương Minh cảm giác được có người tiến vào đại điện thời khắc, Dương Minh ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy Dương Chiến, giờ khắc này Dương Minh phảng phất nhẹ nhàng thở ra, đỏ hững mắt cũng lộ ra dáng tươi cười, phù hoàng, ngươi rốt cuộc đã đến. Minh Nhi đang đợi vị phụ. Dương Chiến đi vào đại điện, hai tên hộ vệ là thánh tộc, nhưng là thánh tộc trước đó bị Dương Chiến chém giết vô số, hai người này cũng là được chứng kiến Dương Chiến hung hãn, lúc này một cử động nhỏ cũng không dám. Dương Chiến trong mắt chỉ có Dương Minh, đi tới phụ cận, Dương Minh đã đứng lên thậm chí đi xuống, hắn không có sợ sệt, ngược lại một bộ cảm giác như chút được gánh nặng. đi vào Dương Chiến trước mặt, trực tiếp nhắm mắt lại, trong miệng nói, Phù Hoàng nếu đã tới, Nhi Thần ngược lại là yên tâm, biết mình mệnh ngừng ở đây. Dương Minh gật đầu, Nhi Thần làm những chuyện này, tự nhiên không có sống tiếp đạo lý. Không liều một phen, lưng tựa Thánh Tộc, còn có Khương Vô Kỵ. Dương Minh lắc đầu, Phù Hoàng đã nhân gian vô địch, Phù Hoàng có thể bình yên tới đây, nói rõ Khương Vô Kỵ cũng tốt, Thánh Tộc cũng được, không ai có thể ngăn cản phụ Hoàng. người bây giờ hay là nhân hoàng, có nhân gian khí vận gia thần, vi phụ muốn mệnh của ngươi, cũng chưa chắc có thể thành. Dương Minh nói chỉ là câu, Phu Hoàng, ngươi động thủ đi, Nhi Thần đã chuẩn bị xong. Dương Chiến nhìn xem nền cổ đợi giết Dương Minh, hỏi một câu, đối với ta cùng mẫu thân ngươi, tràn đầy hận ý. Dương Minh mở mắt, nhìn xem Dương Chiến, không có. Vậy vì sao nghe người ta cổ động, liền muốn tạm phản? Dương Minh nhìn xem Dương Chiến, bọn hắn tìm ta thời điểm, ta phải biết ta thân thế một khắc này, ta liền muốn làm như vậy. Là cảm thấy dù cho nhận nhau, hoàng vị này sớm muộn cũng là đệ đệ ngươi, không phải ngươi. Dương Minh lắc đầu, trong nội tâm của ta trời sập. Dương Chiến nhíu mày, là bởi vì ngươi khi còn bé bị ném bỏ. Dương Minh hốc mắt có chút đỏ lên, ngươi có biết hay không, ngươi trong lòng ta là như vậy cao đại vĩ nạn không có thì bết, ngươi thậm chí tựa như là thánh nhân mở dạng, là thiên hạ này sinh linh là mệnh, vì thiên địa lập tâm, hộ hữu ngàn ngàn vạn bạn và người, ta như vậy một cái gặp bất hạnh tiểu tử, lại trở thành thần võ quân một thành viên, ta là cỡ nào cao hứng, ta mơ ước có một ngày có thể đi theo tại đại tướng quân tà Hữu, dù là chỉ là đại tướng quân trước mặt đầy tớ, dù là sau một khác, ta liền sẽ chiến tử. Lúc này Dương Minh cười, chẳng đầy tự kết quả có một ngày, nguyên lai ta lại là con của ngươi, ta mới biết được đây hết thảy cỡ nào một cười. Ngươi tại vô số trong lòng người là thánh nhân, là thần võ đế quân, là chiến thần. Ngươi dạng này một người, thế mà vứt bỏ con của mình. Dương Chiến nhũ mày, ta không có vứt bỏ ngươi. Mẹ ngươi sinh ngươi thời điểm, ta không biết, nàng cũng không có nói với ta. Dương Minh lại cười lạnh, không cần kiếm cớ, không chỉ là ngươi, mẹ ta mấy lần gặp ta, ta trước kia còn cảm thấy kỳ quái, về sau mới biết được, nguyên lai nàng là mẹ ta, tuy nhiên lại không dám nhận ta, mà ta cha ruột, thế mà nhận ta làm cạn nhi tử. Ha ha nói đến đây, Dương Minh cười, điên của cười. Dương Chiến mày, Minh Nhi, mặc kệ ngươi tin hay không ta thật không biết, mẹ ngươi cũng nói lên quan ngươi, nhưng là nàng không có khả năng xác định ngươi là con của nàng, bởi vì trên người ngươi vốn hẳn nên có chạy yếu tố huyết mạch, nhưng là nàng cảm giác không thấy, ta cũng cảm giác không thấy. Dương Minh không nói thêm gì nữa, nhắm mắt lại, nói lại nhiều đều không có ý nghĩa, hết thảy cứ đi. Dương Chiến không có động thủ, chỉ là nhìn xem Dương Minh, hỏi một câu, vì cái gì giết Lão Ngũ Lao Lục cùng mạnh đại hổ? Bởi vì bọn hắn trở ngại ta hoàng đồ bá nghiệp. Dương Chiến lại lần nữa hỏi một câu, vì cái gì bèn bẹn giết bọn hắn ba cái? Bởi vì bọn hắn cùng ngươi quan hệ tốt nhất. Dương Chiến lại lần nữa nói câu. Vì sao lại giết người để để? Lần trước ta đã nói, không lưu hai hoàng lẩm, ta chính là hoàng. Dương Chiến rốt cục đảo mắt, nhìn thoáng qua cái kia hai cái thánh tộc hộ vệ, mở miệng nói, tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, Dương Chiến quay người trực tiếp đi. Dương Minh mở mắt, nhìn xem Dương Chiến bóng lưng, nói câu, "Phu hoàng, hôm nay ngươi không giết ta, về sau khả năng liền không có cơ hội." Dương Chiến không quay đầu lại, cũng không có đáp lời, nhưng lại không hiểu vô câu, Dương Minh là nhân hoàng. Câu nói này, tựa hồ truyền khắp toàn bộ Thiên Đô thành. Lúc này, ngắm trăng trong tiểu lâu, Lý Diệu nhíu mày, nhìn thoáng qua dư vân cùng dư phong lúc này mới chuyển hướng bên người trần lâm nhi hỏi một câu dương chiến lời này có ý tứ gì trần lâm nhi mở miệng nói còn có thể có ý tứ gì hắn không truy cứu dư phong lúc này hy sinh vẫn lấp ưng, tỷ phu tại sao như vậy dương minh là con của hắn dương thiên cũng không phải là con trai hắn tại sao có thể dầy như vậy này mà kia xứng đáng tỷ tỷ sao dư vân nhìn về phía trần lâm nhi hỏi một câu dương chiến có phải hay không biết chúng ta chuẩn bị làm sự tình lời này rõ ràng nói đúng là cho chúng ta nghe trần lâm nhi gật đầu hẳn là hiện tại các ngươi còn dự định tiếp tục Dư Phong siết quả đấm, Dương Chiến không truy cứu, chúng ta cũng phải truy cứu, Thiên Nhi cũng không thể trắng như vậy chết. Đại tỷ không nói lời nào, đó là cố kỵ Dương Chiến, nhưng là chúng ta không quan hệ à, là Chất Nhi báo thủ, Thiên Kinh điểm nghĩa. Nhưng vào lúc này, một bộ áo bào đen đi đến, đi thẳng tới bốn tên nữ tử bên cạnh bàn, người áo đen túi đầu, nhị tiểu thư, tam tiểu thư, đại tiểu thư để thuộc hạ chuyển lời. Đại tỷ nói cái gì? Dư Phong những mày, trở về, không cần sinh sự, lập tức tiến về Thiên Cung. Dư Phong chừng to mắt, vì cái gì, chẳng lẽ Đại tỷ có thể nhị được Nhi tử chết thảm? Dư Vân bỗng nhiên giữ chặt dư phòng, "Đi, ta muội, chúng ta đi." Người áo đen vừa nhìn về phía Trần Lâm Nhi cùng Lý Diệu, đại tiểu thư cũng nói, "Xin mời hai vị tiến về thiên cung." Trần Lâm Nhi cùng Lý Diệu liếc nhau một cái, Lý Diệu bất đắc dĩ nói, "Cái này Dương Chiến thần thần bị bí, không biết đang làm gì đại sự, Giang Sơn ném đi, thế mà cũng không có điểm tính tình, chính hắn đều tính toán, chúng ta làm cái gì cũng không có ý nghĩa, đi thôi." Trần Lâm Nhi gật đầu, tốt, chúng ta đi thiên cung." Dương Chiến đứng ở trường cốt sơn mạch tử hà bờ sông, không có mang một người, chỉ có một con chó, một con rồng một cái đỏ tước, còn có một cái không biết là cái gì tiểu ăn. Thiên Lang vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhị ca, ngươi gọi ta cùng Long Bình tới nơi này làm gì?" Dương Chiến nhìn xem Lư Thủy, không hiểu nói câu, trước kia cảm thấy cái này tự hạ là đại hung chi địa, bây giờ đột nhiên cảm giác được, nơi này là an ổn nhất. Thiên Lang mắt chó đều mê hoặc, nghe không hiểu. Long Bình trắng Thiên Lang một chút, "Ngươi ngu xuẩn đương nhiên không hiểu." Thiên Lang trừng mắt Long Bình, "Ngươi hiểu." Long Bình cười khan nói, "Ta cũng không hiểu." Bất quá, Long Bình nhìn về phía Dương Chiến, đột nhiên lời nói xoay chuyển rất nghiêm túc nói câu, "Đa tạ ngươi thả qua Dương Minh." Trước 1375 vượt qua lịch sử trường Hà Trương 1375 vượt qua lịch sử trường Hà Dương Chiến bình tĩnh nói, đó là con của ta, hổ giữ còn không ăn thì con, thúng chỉ ta. Nói, Dương Chiến quay đầu, nhìn xem Tiểu An, Thiên Làng, Long Bình, Tiểu Hồng. Các ngươi theo tà tiến tử hạ. Nhị ca, rốt cuộc muốn làm gì ha? Hỏi nhiều như vậy làm gì, đi. Dương Chiến dẫn đầu đặt chân tử hạ. Đã rơi vào tử hạ, Dương Chiến trong nháy mắt cảm giác cả người đều bông lỏng. Sau đó, Dương Chiến lấy ra chân long đăng lửa đèn ánh lửa tại tử hạ bên trong chiếu rọi, lại có thể xuyên thấu một trường bông, cũng liền không cần tiểu hồng làm kỳ đà. Dương Chiến hít sâu một hơi, không hiểu nói câu tự do không khí. Thiên Lang cùng Long Bình càng là nhìn sử sốt, cũng không biết trước mắt nhân gian này vô địch giá hỏa trong hồn lô muốn làm cái gì. Bất quá, Long Bình lại nhìn về hướng cái kia chân long đằng, càng xem càng chấn kinh, vậy hạ, đèn này đây là chân long đằng, đã từng duy nhất chân long lưu lại. Long Bình rung động, chân long, thật sự có chân long. Đương nhiên là có. Nói, Dương Chiến nhìn về phía Long Bình, Ngươi đã từng ý đồ hấp thu thần châu địa mạch long khí thành tiểu chân long chi thân, vì cái gì về sau ngừng?" Long Bình nắm Dương Chiến một chút, lại liếc mắt nhìn Thiên Lang, buồn buồn nói câu, ta sợ sệt. Thiên Lang trừng mắt mắt chó, lập tức cười, ngươi còn thần long đâu, nhát gan như vậy. Long Bình nhíu mày, cười cái gì cười, sợ sệt không mình được sao, các ngươi là chưa thấy qua loại kia cảm giác đáng sợ. Dương Chiến lại hỏi một câu, là ngươi trông thấy cặp mắt kia. Long Bình sững sờ, lập tức giật mình nhìn về phía Dương Chiến, ngươi cũng đã gặp, có phải hay không rất đáng sợ. Lần này, Thiên Lang không cười được Bởi vì hắn tại không biết mở bên kia cũng nhìn được, đích thật là đáng sợ, để Thiên Lang đến nay đều có bóng ma. Dương Chiến gật đầu, ta cũng đã gặp, là rất đáng sợ. Long Bình cười khổ nói, cho nên ta không dám, liền ngừng lại, ta sợ ta tiếp tục nữa, có đại khủng bố phát sinh. Dương Chiến ánh mắt lấp loé, mới nói câu, biết vì cái gì mang các ngươi xuống tới sao? Vì cái gì? Long Bình hỏi, Thiên Lang cũng nhìn về hướng Dương Chiến. Dương Chiến cười nói, để cho ngươi trở thành chân chính chân long. Long Bình chân kinh, qua một hồi lâu, mới kích động hồ vậy hạ, ngươi thật có thể cho ta trở thành chân long? Dương Chiến dơ lên chén kia chân Long đăng. Long Bình nhìn về phía chén kia chân Long đăng, mắt sáng rực lên. Một bên Thiên Lang cũng mắt sáng rực lên, vội vàng nói câu: Nhị ca, cũng không nên nặng bên này nhẹ bên kia à? Ta thế nhưng là huynh đệ ngươi. Dương Chiến nhìn xem Thiên Lang, ngươi mạnh nhất hình thái là cái gì? Thiên Lang nét miệng cười, ta một bổn có thể nuốt thiên địa. Ta hỏi ngươi là cái gì? Thiên Lang không cười được, buồn buồn nói câu: Thiên cầu. Dương Chiến trăng Thiên Lang một chút, Thiên cầu cũng không phải thiệp cầu, ngươi ghét bỏ cái gì kình? Nhị ca, trước kia ta cũng không thèm để ý, thế nhưng là về sau các ngươi nhân tộc mắng chửi người luôn mang chó, ta cũng cảm giác là mang ta. người cũng không phải chó thưởng, người thế nhưng là thiên cậu, có thể thôn thiên thiên cậu, như thế vẫn chưa đủ người khoác lác. thiên lang lại lần nữa cười, là à, hay là nhị ca của ta, nói chuyện chính là có cấp độ, ta đối với nhị ca kính ngưỡng được rồi được rồi. thiên lang cười đến miệng đều nhanh quát đến mang hai. lập tức thiên lang hỏi một câu, nhị ca, ngươi làm sao để cho ta tấn thăng đến mạnh nhất hình thái à? ta cũng không có bản sự này. thiên lang ngây ngẩn cả người, trừng mắt căng tròn mắt chó, nhị ca, người lừa ta đây. dương chiến nhìn về phía long bình ta cũng không biết làm sao để cho ngươi trở thành chân chính chân long, cái này chân long đang chỉ là một cái kết độ, cụ thể có thể thành hay không, xem chính ngươi. nói xong, dương chiến liếc qua thiên lang, ngươi cũng là, còn phải dựa vào ngươi chính mình. ta đối với thiên cẩu bộ tộc cũng không hiểu rõ. thoáng một cái, long bình cùng thiên lang đều ngập bức, dựa vào bọn họ chính mình có thể làm. đã sớm đi, làm gì chờ tới bây giờ. lúc này, dương chiến cũng nhìn về phía tiểu hồng, tiểu hồng, ngươi cũng phải tìm đến chính mình. bang. tiểu hồng kêu một tiếng. tiếp lấy, dương chiến ngay tại long bân cùng thiên lang ngập bức trong ánh mắt lấy ra bảy bức sơn hà xã tát ngoài ra còn có một chiếc quan tài, còn có thiên bịa. Thiên Lang kinh ngạc, nhị ca, cái này thiên bịa ngươi chừng nào thì cầm tới. Dương Chiến mở miệng nói, từ một nhân thủ bên trên cầm, ta lời kế tiếp, các ngươi đều nghe rõ ràng. Thiên Lang cùng Long Bình chăm chú không gì sẽ được. Dương Chiến nói, ta được đến một loại biện pháp, có thể đưa các ngươi tiến vào một đoạn thích hợp các ngươi lịch sử trưởng hà bên trong, các ngươi chỉ có có thể nhìn, nhưng là không thể tham dự bất cứ chuyện gì. Nói xong, Dương Chiến nhìn về phía Long Bình, cái này chân Long đang liền là của ngươi chỉ dẫn sẽ dẫn ngươi đi nhìn duy nhất chân long từ đầu đến cuối, có thể hay không, có chỗ linh ngộ, liền xem chính ngươi. Tiếp lấy, Dương Chiến nhìn về phía Thiên Lang, ngươi cũng giống vậy, ngươi mặc dù tự mang Thiên Cẩu bộ tộc Thiên Phú thần thông, nhưng là ngươi dù sao cũng là nuôi thả, đối với Thiên Cẩu bộ tộc trưởng thành cũng không quá rõ ràng, cho nên ta sẽ đưa ngươi đi Thiên Cẩu xuất hiện thời đại đó đi, sau đó cũng cần chính ngươi linh ngộ. Long Bình cùng Thiên Lang cực kỳ chấn động, Thiên Lang nhịn không được hỏi, nhị ca, ngươi có thể mang bọn ta trở lại quá khứ? Không phải trở lại quá khứ, chỉ là nhìn ta nếu có thể mang các ngươi trở lại quá khứ, vậy ta liền có thể dẫn đi tồn tại đi ra, còn cần hao tâm tổn trí để cho các ngươi tăng lên. Quan tài mở ra, Dương Chiến đối với trong quan tài nói câu: Lão thường, ta mượn sơn hà xã tác độ dùng một lát. Cũng không đợi Thiên Đế Thường đồng ý, Dương Chiến một thanh liền bắt lấy tới. Tiếp lấy, một bức sơn hà xã tác độ bị Dương Chiến từ trong quan tài bắt đi ra. Lúc này, mới truyền ra Thiên Đế Thường thanh âm: Dương Chiến, ngươi đã cường đại như vậy, không để ý Thiên Đế Thường, cái kia tám bức sơn hà xã độ liền vây quanh Dương Chiến cùng nhất tức, một chó, một rồng chuyển động. Trong lúc nhất thời, đen kịt mặt thủy, đột nhiên liền xuất hiện qua mình, vô số hình ảnh phi tốc hiện lên, phản phất bọn hắn đang ngồi ở một cỗ phi tốc trên xe ngựa, vô tận hình ảnh từ hai mặt phi tốc đuôi lại. Cương vô kỵ cùng Thánh tộc Thánh Hoàng hiện ra ở Tử Hà bờ sông, nhìn xem không có một chút gợn sóng Tử Hà. Thánh Hoàng mở miệng nói, Dương Chiến đi bên trong làm cái gì? Cương vô kỵ nhíu mày, hắn tại tránh ta. Thánh Hoàng mắt sáng lên, hắn tránh ngươi làm cái gì, ngươi muốn để hắn siêu việt hết thảy, hắn còn không hài lòng, còn hoài nghi ngươi. Lập tức, Thánh Hoàng nghĩ tới điều gì, đúng rồi, Dương Chiến đi gặp Dương Minh, ta đều coi là Dương Minh chết chắc không nghĩ tới hắn thế mà không có giết Dương Minh, ta luôn cảm thấy là lạ, dù sao Dương Minh đại nghịch bất đạo, Dương Chiến người này cũng không giống là nhân từ nương tay hạ người, bọn hắn nói lời cũng là có chút lạ. Thương Vô Kỵ chầm rãi nói, đối thoại của bọn họ hoàn toàn chính xác có chút lạ. Người cũng biết, ta đương nhiên biết. Thương Vô Kỵ như mày, đã nhiều năm như vậy, Dương Chiến xem như ta nhìn trưởng thành, nhưng là ta nhiều khi cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, cái này nhân tâm à, trùng đi là quá phức tạp đi. Thánh Hoàng đỗng nhiên nói câu, Thương Vô Kỵ, ngươi là hy vọng Dương Chiến giúp ngươi ổn định nhân gian này. Thương Vô Kỵ không nói chuyện. Thánh hoàng lại lần nữa hỏi một câu, "Ta thánh tộc sự tình, ngươi cần phải ghi ở trong lòng." "Yên tâm, các ngươi thánh tộc giúp ta nhiều như vậy, ta nói lời giữ lời." Thánh hoàng gật đầu, "Vậy ta An Tâm, ngươi không nhìn tới nhìn Dương Chiến đang làm những gì?" Thương vô kỵ nhìn về phía Thánh hoàng, "Để cho ngươi đến, chính là để cho ngươi đi xuống xem một chút, Dương Chiến đang làm cái gì." Thánh hoàng nhất cứ thế, "Ta đi bảo, có thể tìm tới hắn, trong này căn bản không có phương hướng, thậm chí không có thời gian." Thương vô kỵ mở miệng nói, "Hắn mang theo chân long đăng, ngươi hẳn là có thể tìm được hắn, đi thôi, ta chờ ngươi." Thánh hoàng gật đầu có chân long đăng còn tốt vậy ta liền đi nói xong thái hoàng trong nháy mắt ngảy xuống từ hạ thương vô kỵ một người đứng lặng tại bờ sông hồi lâu không núc đích, tựa như một pho tượng bình thường chương 1376 có lo lắng liền không dễ dàng chết chương 1376 có lo lắng liền không dễ dàng chết không biết bờ bên kia hai bóng người phân biệt từ dương cực mắt cùng âm cực mắt bắn ra không lâu hai người ngay tại u đô vương ngoài thành bị ngạn hoa lộ hội hợp một đỏ một trắng hai bóng người áo bảo đỏ tiếng người khó thở gấp rút diêu cơ ngay tại luyện hóa không biết bờ bên kia thời kỳ mấu chốt chúng ta duy nhất rời đi cơ hội Cơ Ngọc Trúc gật đầu, chỉ có cái này bị ngạn hoa lộ. Dương Chiến trước đó chính là từ bị ngạn hoa lộ xông ra không biết mở bên kia. Dương Chiến từng trở về, đầu kia hôn độn thông đạo đã thành. Ta biết, nhưng là cần từ con đường này đi ra ngoài. Cơ Ngọc Trúc gật đầu, đi thôi, khi vọng nàng không có phát giác. Hàn không có, nàng ngay tại thời khắc mấu chốt. Tiếp lấy, một đỏ một trắng hai bóng người, thuận bị ngạn hoa lộ hướng về phía trước mà đi. Hai người tốc độ rất nhanh, xuyên qua một tòa một tòa thành phế tích bôn thành. Lại ngay tại Hoàng Tuần Bôn Thành, hai người trong nháy mắt dừng lại, tiền Phương của bọn hắn xuất hiện hai người. Trần Vân Thiên mở miệng nói, Ngọc Trúc, nhìn thấy Vi sư còn không thấy lễ. Cơ Ngọc Trúc nhìn xem Trần Vân Thiên, cùng thiên ma làm múa, ngươi đã không phải là sư tôn ta. Trần Vân Thiên sững sờ, ngươi đây là đem Vi sư chủ xuất sư môn, ta đem chính mình chủ xuất sư môn có thể sao? Trần Vân Thiên gật đầu, đương nhiên có thể, nếu đổ nhi ngươi như vậy không niệm sư môn tình nghĩa, vậy Vi sư cũng liền không cần đến là có. Cơ Ngọc Trúc nhìn xem Trần Vân Thiên, tự nhiên, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Trần Vân Thiên cười, giáo ta đi ra đệ tử, đều là nhất đẳng, sư đệ, ngươi nói có đúng hay không? Tống Hà có chút bất đắc dĩ nói. Sư Minh, lúc này ngươi còn có thể đắc ý a. Ha ha, vì cái gì không? Một cái dương huyền, đó cũng là siêu việt vô số đứng hàng đỉnh phong tồn tại. Một cái thương vô kỵ, đó càng là thiết kế ra như vậy thiên cục nhân vật. liền ngay cả Ngọc Trúc, cũng là bạn cổ hiếm thấy, có thể sử dụng đứng gác loại này bản biện pháp ngốc biện pháp làm ra một đầu thông hướng không biết mở bên hướng tia mạch lộ đi ra. Sư Minh đổ nhi này của ta, cái đỉnh cái mạnh a. Cương Ngọc Trúc cùng áo bào đỏ đại trưởng lão, hiển nhiên không muốn lãng phí thời gian xuất thủ trước. Nhưng vào lúc này, Trần Vân Thiên chợt mở ra bàn tay, một cái quỷ dị văn tự nổi lên. Lập tức, khí tức kinh khủng, để Cơ Ngọc Trúc cùng áo Bảo Đỏ đại trưởng lão đều sắc mặt đại biến. Trong khoảnh khắc, hai người liền như là bị vô tận núi lớn ngăn chặn, không có dấu hiệu nào trực tiếp quỷ trên mặt đất, thậm chí ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Trần Vân Thiên cảm khái một câu, hay là thiên ngoại chi lực mạnh a, tùy tiện cho một chữ, liền có như thế lực lượng kinh thiên động địa. Tống Hà thấy vậy, cũng rung động. Sư Minh, chủ thượng tại sao không có ban cho ta một chữ? Trần Vân Thiên đắc ý cười, ai bảo ngươi là sư đệ ta đâu, sư Minh có, ngươi cũng có a. Cơ Ngọc Trúc gầm thanh run rẩy, Trần Vân Thiên, các ngươi vậy mà nhận thiên ma làm chủ. Sư đệ ta sẽ không bỏ qua các ngươi, các ngươi chắc chắn vạn kiếp bất phụ, vì thiên hạ sinh linh tạ tội. Trần Vân Thiên nhìn cơ Ngọc Trúc một chút, Ngọc Trúc, ngươi đến bây giờ còn nhìn không rõ, thương vô Kỵ thời điểm ra đi, mang các ngươi đi rồi sao? Không có, vì cái gì? Cơ Ngọc Trúc nghiến răng miến lợi, ngươi không cần mưu Toan lời còn chưa nói hết. Trần Vân Thiên cười lạnh nói, hắn căn bản không quan tâm ngươi người sư tỷ này chết sống, nếu như hắn quan tâm, hai người các ngươi làm sao có thể còn ngưng lại tại không biết bờ bên kia? Áo Bảo đỏ đại trưởng lão càng là hai mắt hồng, hai người các ngươi lão bất tử biết cái gì? Tôn thượng chỉ là để cho chúng ta ma luyện không cần chân mỏi. Trần Vân Thiên kinh ngạc nhìn xem áo bào đỏ đại trưởng lão, tôn thượng, chủ tử của các ngươi không phải cố quan tại kia. Áo bào đỏ đại trưởng lão hừ một tiếng, cũng không trả lời, lại nói, các ngươi cũng bất quá là đắc ý mấy ngày thôi, các loại tôn thượng lại đến, đều là các ngươi phi hôi yên diệt thời điểm. Nói xong, áo bào đỏ trưởng lão quật cường ngẩng đầu, một đôi con mắt đỏ ngầu, tràn đầy quỷ dị, để Trần Vân Thiên cùng Tống Hà đều cảm giác được mấy phần khủng bố. Bất quá, áo bào đỏ đại trưởng lão trợn há mồm, phát ra đáng sợ tiếng giống. A theo áo bào đỏ đại trưởng lão tiếng giống, thân thể của hắn thế mà bắt đầu phi tốc giạt nước. Và anh Một tiếng quanh minh, áo bào đỏ đại trưởng lão trong khoảnh khắc hóa thành mảnh vỡ, lập tức bay là tả bốn phía. Giờ khắc này, nhiễm phải áo bào đỏ đại trưởng lão mảnh vỡ bị ngăn hoa, phản phất đạt được thoải mái, càng thêm diễm lệ. Trần Vân Thiên cùng Tống Hà sắc mặt nghiêm trọng, bọn hắn không nghi tới, áo bào đỏ đại trưởng lão thế mà dùng tự bạo phương thức. Nhưng vào lúc này, Cơ Ngọc Trúc trên thân cũng bắt đầu bộc phát ra khí thế khủng bố, ý đồ chống cự diêu cơ Trần Vân Thiên trong tay cái trước kia. Nhưng rất nhanh, Cơ Ngọc Trúc liền bị phản phệ, trên mặt da thịt cũng bắt đầu rã nước. Trần Vân Thiên đột nhiên cầm tay, cái kia thần bí chữ trong nháy mắt biến mất cùng lúc đó, không có chen ép cơ ngọc trúc, đông nhiên nảy dựng lên, trong chốc lát hướng phía trần vân tiên cùng tống hà sau lưng bị ngạn hoa lộ chạy như điên. tống hà đột nhiên quay người, muốn đuổi theo, lại ngạc nhiên phát hiện trần vân tiên kéo hắn lại. tống hà nghi hoặc, sư minh sư đệ, dù sao cũng là đồ như ta, theo nàng đi thôi. tống hà thở dài, trần vân tiên chợt nói câu, ngươi không có đồ đệ, ngươi là lý giải không được sư minh ta. tống hà vốn là còn chút cảm khái, nghe nói như thế, cũng không nhịn được to mắt, há to miệng, tựa hồ đang mắng chửi người, bất quá cuối cùng cũng không có mắng ra, chỉ là hừ một tiếng. Ừ, ngươi cho rằng ngươi có thể giấu giếm được chủ thượng? Trần Vân Tiên quay đầu nhìn xem cơ Ngọc Trúc thoát đi phương hướng, bình tĩnh nói: Ta những năm kia tại Mạch Lộ nghĩ rõ ràng một vấn đề. Nghĩ rõ ràng cái gì? Năm đó ta tại Mạch Lộ cô độc một người, ngươi biết ta là thế nào gắng gượng qua tới sao? Tống Hà nhìn về phía Trần Vân Thiên, những mày là cái gì? Ha ha, nói đến một người, những đồ nhi này một cái so một cái bất hiểu, ngông nghịch nhưng lại cũng cho ta lo lắng. Người này à, một khi có lo lắng liền không dễ dàng chết, cũng cho ta tại cái kia vô tận cô tịch bên trong sống đến nay còn không có điên. Tống Hà nghe xong, thở dài, sư minh, nếu như năm đó ta tại mạch lộ, khả năng thật không tới. Cho nên, năm đó ta mới khiến cho ngươi ở nhân gian, ta đi mạch lộ tìm. Tống Hà nhìn xem Trần Vân Thiên, nét miệng cười, sư minh, ngươi nhớ kỹ chúng ta khi còn bé cùng một chỗ tu hành thời điểm sao? Nhớ kỹ à? Có người nói người đã giả, ký ức liền trở nên kém. Trên thực tế, trải qua cô độc, trước kia ký ức lại rõ ràng hơn. Tống Hà cười ha ha, năm đó sư minh cũng không có thiếu lựa ta. Trần Vân Thiên sững sờ, lập tức trừng mắt, ngươi liền ánh sáng nhớ kỹ những ngày a? Tống Hà cười cười, nhưng cũng có chút cô đơn không biết thế nào, thật tốt một cái tông môn, cứ như vậy chia năm sẽ bảy. Trần Vân Tiên Thần Sắc cũng thoát ra mấy phần thì muộn, nhìn xem cơ Ngọc Chúc rời đi phương hướng. Hồi lâu, hắn mới nói câu, chúng ta những tu tiên giả này coi là thoát ly phàm tục, kết quả kết quả là cùng phàm tục có gì gì, vẫn như cũ chạy không thoát cái này thăng trầm ảnh hưởng. đúng vậy à, cái này một ảnh hưởng, liền vô tận năm, liền cùng diệu một dạng, càng lâu càng tuần hậu. nhưng vào lúc này, không biết bờ bên kia đang run rẩy, cũng tại bị phân giải. lúc này, diệu cơ thanh âm truyền đến, tại ta trong phạm vi bận nếu không hỗn độn vào tới, các ngươi ngăn cản không nổi hai người thu thập tâm tình, trong nháy mắt ổn quyền là chủ thượng. tiếp lấy sát na đi xa. trần vân tiên cùng tống hà sắc mặt lại không hiểu tràn đầy nặng nề. chương 1377 ta có thể ăn no rồi chương 1377 ta có thể ăn no rồi hoàn thành. mấy người bị thả ra thiên lao. hai cái lao đầu, một đôi mẹ con. bốn người nhìn xem thả bọn họ đi ra người, chính là một cái cùng dương chiến dáng dấp rất giống người, nhưng là bọn hắn lại nhận ra, tuyệt đối không phải dương chiến. bởi vì dương chiến con mắt, cùng trước mắt con mắt của người này không giống với. tiếp lấy bốn người tất cả đều cúi đầu láo ra, cương Bô kỵ nhìn xem bốn người, nhẹ gật đầu, những năm này, vất vả các ngươi. hứa a phúc ngẩng đầu, lão gia, dương chiến có phải hay không lão gia chuyển thế? cương Bô kỵ nhìn về phía hứa a phúc, có chọc điếu không? hứa a phúc không nói chuyện, nhưng là tiểu a bảo lại cứng cổ nói câu, chọc điếu à, nếu là dương chiến không phải lão gia chuyển thế, vậy chúng ta chẳng phải là có hai cái lão gia à? lưu a lụy hệ sắc lập khắc bưng kín tiểu a bảo miệng, liền nội bằng nói, lão gia, nha đầu này qua nhiều năm như vậy, không giải cái cũng không giải đầu bóc. cương kỵ lại cười cười, không sao. Vậy hôm nay ta sẽ nói cho các ngươi biết, dưỡng chiến hoàn toàn chính xác không phải ta chuyển thế, nhưng là thân thể của hắn đích thật là ta chuyển thế chi thân. Tu hô chiếm tổ chim khách, lão tống dùng phúc ngữ hỏi một câu. Khương Bô Kỵ lắc đầu, không phải, bất quá các ngươi xưng hô hắn lão gia cũng không sai, bây giờ các ngươi cũng nên công thành núi thần. Bốn người nhìn qua Khương Bô Kỵ, có chút mê mang, bọn hắn có cái gì công thành núi thần. Ngay sau đó, thừa a phúc lại mắt giả sáng ngời lên, lão gia, chẳng lẽ chúng ta có thể trở về nhà. Lập tức, ba người khác đều con mắt sáng, trong mắt tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Bọn hắn rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ, duy chỉ có nhớ kỹ bọn hắn hẳn là có một cái không thuộc về một phương thế giới này quên hương. Thương Vô Kỵ lắc đầu, các ngươi từ bến bờ vũ trụ mà đến, muốn trở về cũng rất khó, chẳng qua hiện nay có cơ hội. Hứa A Phúc nhịn không được hỏi, lão gia muốn đưa chúng ta trở về, ta hiện tại không làm được. Thương Vô Kỵ lắc đầu. Lập tức, bốn người ánh mắt liền hạ đạm xuống. Bất quá Thương Vô Kỵ lại nói câu, lực lượng của ta bị thiên địa này tiêu hao quá lớn, chỉ có một cái biện pháp có thể. Lão gia cần chúng ta bốn cái làm cái gì? Thương Vô Kỵ bình tĩnh nói, chờ một lát. Có một người sẽ dáng lâm vùng thiên địa này, mà người này có cơ hội mang các ngươi về nhà, các ngươi đi tìm nàng đi. Lao ra, người kia là ai? Lưu A Liên liền bội hỏi câu. Người này gọi Diêu cơ, cùng các ngươi một dạng, đến từ bến bờ vũ trụ. Bốn người con mắt lại lần nữa mọc lên hào quang. Lúc này, Thừa A Phúc lại hỏi một câu, Lao ra, trí nhớ của chúng ta vì cái gì còn không cách nào khôi phục, chuyện đã qua, chúng ta cũng không nhớ rõ, Lao ra có thể hay không giúp chúng ta khôi phục ký ức. Thương vô kỵ như mày, cũng không phải không có cách nào Đến lúc đó ngươi để Diêu cơ giúp các ngươi khôi phục ký ức là được rồi, chỉ là nàng có nguyện ý hay không, ta cũng không rõ ràng. Nói xong, Thương Vô Kỵ đông nhiên đối với bốn người ống quyền, vất vả các ngươi, xin nhận ta cúi đầu. Nói, Thương Vô Kỵ bày xuống dưới. Bốn người lập tức có chút chân tay luôn cuống. Tiếp đấy, Hứa A Phúc đội vàng đi lên chuẩn bị đỡ dậy Thương Vô Kỵ. Nhưng là Thương Vô Kỵ lại phai nhạt đứng lên, lắc đầu, các ngươi xứng đáng, theo đuổi ta nhiều năm như vậy, lại theo đuổi dương chiến nhiều năm như vậy, đi thôi, Diêu cơ tới thời điểm, nhất định kinh thiên động địa, thiên địa biến sắc. Nói xong, thương bục kỵ hoàn toàn biến mất, lưu lại hai mặt nhìn nhau bốn người, lưu a liên nhìn về phía hứa a phúc, a phúc, chúng ta ta cũng rất nhiều nghi vấn, nhưng là không có cách nào, chờ lấy diêu cơ đi, ách, diêu cơ, không phải tiểu nữ hoa kia sao, nàng cũng là quê hương của chúng ta người, hứa a phúc có chút ngọng, lưu a liên nhíu mày, không biết ta cũng không biết hỏi ai, chỉ có thể chờ đợi nàng tới, tiểu a bảo lại tới câu, các ngươi không muốn dương chiến lao ra sao? câu nói này để ba cái đại nhân đều trầm mặc, tiểu a bảo trận mắt nói, dương chiến cùng diêu cơ giống như không đối phó, diêu cơ có thể giúp chúng ta sao? Lao tống nhũ mày, thấp giọng nói, Diêu Cơ nếu như là quê hương của chúng ta người, vậy khẳng định có thể giúp chúng ta. Dù sao cùng tồn tại tha hương là gì khách, về phần Dương Chiến lao ra, vậy cũng không phải chúng ta có thể can thiệp vấn đề. Nói, bốn người mấy cái lát mình, hướng phía ngoại thành mà đi. Thiên địa biến sắc, có kinh khủng ma huy hàng chuyển khắp giữa cả thiên địa, để chúng sinh rũ rẩy. Tiếp lấy, trên trời trực tiếp tạo thành kinh khủng vòng xoáy, đi ra một tôn to lớn vô cùng bóng người. Bất quá theo tôn này bóng người đặt chân nhân gian bầu trời, rất nhanh liền giúp nhỏ. Hứa A Phúc bọn bốn người thấy thế, cơ hồ không chút do dự bay lên trời, thẳng đến đạo nhân ảnh tiên xuất hiện địa phương. Không lâu, Hứa A Phúc bốn người đã nhìn thấy một nữ nhân, hai nam tử. Ngay một khắc này, Hứa A Phúc bốn người sắc mặt lập tức lại biến. Ta cảm giác, đối với ta cũng cảm thấy, đây là tình huống như thế nào. Hứa A Phúc, Lão Tống, Lưu A Liên đều kinh hãi. Duy chỉ có Tiểu A Bảo đột nhiên nhắm mắt lại, mà đối diện diêu cơ lại sắc mặt nghiêm trọng, nàng cảm giác được lực lượng của mình, vậy mà tại phân tán, mà trước mắt bốn người giống như tại thôn về lực lượng của nàng. Các người chơi cái gì? Diêu Cơ côn lạnh, tay nắm ơn quyết, ý đồ ngăn cản chính mình lực lượng tán loạn. Ngay trong nháy mắt này, nhắm mắt lại tiểu A Bảo, lại đột nhiên mở mắt. Con mắt của nàng lúc này hoàn toàn biến thành vị dị màu hổ phách, đang theo dõi Diêu Cơ. Đột nhiên, tiểu A Bảo há miệng ra, "Vậy mà trong khoảnh khắc trời tối, chuyện gì xảy ra, chủ thượng? Chủ thượng, cái này Trần Vân Thiên cùng Tống Hà kinh hãi." Mà lúc này, Diêu Cơ đứng lặng ở trong Hắc Ám, nhìn về phía trước tiểu A Bảo sau lưng. Tiểu A Bảo sau lưng, đó là Hắc Ám vô tận nguồn suối, ngay tại điện tuần hướng nàng. Diêu Cơ thần sắc lạnh nhạt, "Ngươi là ai?" Tiểu A Bảo một đôi màu hổ phách con mắt, tại trong hắc ám này, như là cái truy một dạ nhìn chằm chằm Diêu Cơ. Nàng liếm môi một cái, "Thật muốn ăn." "Ăn cái gì? Ta vẫn luôn ăn không đủ no, ta nhìn thấy tỷ tỷ, ta cảm thấy ta có thể ăn no rồi." Diêu Cơ gương mặt xinh đẹp mừng trọng, vẫn như cũ nhìn chằm chằm Tiểu A Bảo sau lưng, nàng cảm giác, Tiểu A Bảo sau lưng có cái gì để nàng đều cảm giác sợ hai đồ vật, ngay tại nhìn trong chú nàng. Nhưng vào lúc này, Tiểu A Bảo tiến về phía trước một bước, mồ hổ phách con mắt, chính tham lam nhìn Diêu Cơ, phảng phất tại nuốt nước miếng. Diêu Cơ bỗng nhiên tố thủ hướng lên một chỉ, lập tức một chữ bỗng nhiên xuất hiện, trong chốc lát bạo phát ra khí tức kinh khủng. Tiểu A Bảo lại thở, mà phía sau của nàng phản phát có một đầu hắc cám tự thú, chính mở ra đen kịt miệng lớn, để Diêu Cơ cho thấy lực lượng cường đại, vậy mà toàn bộ bị cái kia hắc cám nuốt vào. Một màn này, Diêu Cơ sắc mặt thay đổi, hô một câu, Thương Bưu Kỵ, ngươi còn chưa hết hy vọng. Thương Bưu Kỵ không có trả lời. Tiểu A Bảo lại khoảng cách nàng càng ngày càng gần. Diêu Cơ cảnh giác không gì sánh được nhìn chằm chằm Tiểu A Bảo sau lưng, phía sau ngươi đến cùng là cái gì? Tiểu A Bảo nuốt nước bọt, nguyên lành nói câu ta không biết, ta liền biết, ăn ngươi ta liền có thể ăn no, ta liền có thể dài cao cao, ta liền có thể trưởng thành, tỷ tỷ, ngươi để cho ta ăn một miếng đi. chương 1378 hám cự thú chương 1378 hám cự thú một ngày này, vô số nhân gian cường giả đều cảm thấy kinh khủng không gì sánh được khí tức. xảy ra chuyện gì? không biết ta, ở trên trời, thiên cung, rất nhiều người, cũng không khỏi tự chủ nhìn về phía trên không. nhưng là khí tức kinh khủng này cũng không tiếp tục bao lâu, trong chớp mắt liền đã tan thành mây khói. lập tức, để vừa rồi đều hoảng sợ các cường giả thậm chí thấy có phải hay không chính mình cảm giác sai. Lúc này, Sở Vô Song, Phó Á Hiểu đang đứng tại Thiên Cung chi đỉnh, nhìn lên tiên vũ. Sở Vô Song dung nhan tuyệt mỹ, có chút nghiêm trọng, "Á Hiểu, ngươi trông thấy cái gì?" Phó Á Hiểu hít sâu một hơi, thanh âm có chút run rẩy, "Ta nhìn thấy một cái rất rất lớn dị thú, phản phất một ngụm liền có thể nuốt mất tiên địa này." Sở Vô Song mở miệng nói, "Ta đi dò xét một chút, lưu tại Thiên Cung, đừng đi ra ngoài." "Sư tôn, để ta đi." Cái này Sở Vô Song lắc đầu, "Ta là chết qua một lần người, hay là vì sư đi, ngươi những năm này thống ngự Thiên Cung, so với ta tốt. Nói xong, sở vô song đỗng nhiên bay lên, hướng phía chân trời kia mà đi. Phó A hiểu há mồm hô câu, sư tôn nếu vi sư không có trở về, coi như vi sư không có từng trở về. Giờ khắc này, sở vô song đã mất tung ảnh. Không lâu, sở vô song xuất hiện ở vừa rồi chuyển đến khí tức khủng bố địa phương, đường này mây trôi nước chảy, không có chút nào lưu lại. Nhưng là, nơi này lại có một người, so với nàng tới trước. Sở vô song hô câu, dương chiến, mới vừa rồi là cái gì? Phân thân dương chiến không quay đầu lại vẫn như cũng nhìn về phía trước, chỉ nói là là Diêu Cơ trở về, nhưng là trong chớp mắt liền biến mất. Sở vô song đi tới phân thân Dương Chiến trước mặt, cũng nhìn về phía trước. Dương Chiến từ vừa rồi khí tức có thể cảm giác được, Diêu Cơ thực lực chỉ sợ đã siêu việt hết thảy, nhưng là lại có ai có thể làm cho nàng buộc phát ra cái này trấn áp hết thảy khí tức khủng bố? Mấu chốt là hiện tại một chút vết tích cũng không tìm tới. Dương Chiến đông nhiên nhìn về phía Sở vô song, vừa rồi ngươi trông thấy cái gì không có? Sở vô song gật đầu, nhìn thấy một cái vô cùng to lớn cự thú. Dương Chiến nhìn chằm chằm Sở vô song, chỉ nhìn thấy cự thú. Sở vô song nghi hoặc, ngươi còn nhìn thấy cái gì? Dương chiến nếu mày, ta nhìn thấy hắc cá vô tận. Sở vô song gật đầu, đối với, đó là to lớn vô cùng hắc ám cự thú. Nói xong, Sở vô song sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, Dương chiến, ngươi cũng không cách nào thấy rõ ràng vậy, rốt cuộc là cái gì? Không có cách nào, ta chỉ là một đạo phân thân. Sở vô song nếu mày, đây tuyệt đối là có biến cố lớn, ta cảm thấy, ngươi hẳn là thông chi ngươi bản thể mau mau trở về, nếu không, không biết sẽ phát sinh cái gì, mà lại khí tức khủng bố kia, tuyệt đối có thể băng liệt thiên địa này. Phân thân Dương Chiến nhìn về phía phương xa, đung nhiên nói câu: Vô Song, cơ Ngọc Trúc trở về, ngươi gặp qua nàng không có? Gặp qua. Sở Vô Song gật đầu, lập tức nghi hoặc, chẳng lẽ ngươi hoài nghi là nàng? Nàng không có lực lượng lớn như vậy à? Dương Chiến nhìn xem Sở Vô Song, năm đó ngươi nguyên thần giết vào thần giới, về sau ngươi là thế nào phục sinh? Ta không phải đã nói với ngươi, có một dòng máu, lại có thể để cho ta tái tạo thân thể, hơn nữa còn sống tiếp được. Vậy ngươi trước đó tại thần giới tao nộ thứ gì? Sở Vô Song càng thêm nghi ngờ, ngươi đang thẩm vấn hỏi ta? Phân thân Dương Chiến lắc đầu không phải thẩm vấn, ta là mới biết, ngươi cùng trình mạnh bọn hắn, đến cùng tao nộ thứ gì? Sở vô song trong mày, ngươi thật giống như đối với Cơ Ngọc Trúc có cái gì hiểu lầm? Dương Chiến quay đầu, nhìn xem Sở vô song, Cơ Ngọc Trúc ở trước mặt ngươi nói qua cường vô kỵ không có. Sở vô song lắc đầu. Dương Chiến chỉ hướng trên không, nhìn xem Sở vô song, ngươi gặp qua trên trời cặp mắt kia không có. Sở vô song thuận Dương Chiến tay, chỉ hướng phía trên, lại lắc đầu, chưa thấy qua, là cái dạng gì? Chính là không biết mở bên kia từ âm dương trong mắt hiện hiện con mắt là giống nhau. Sở vô song sắc mặt có chút tái nhợt, ta lúc đó tại ngươi huân độn trung bên trong, hoàn toàn chính xác nhìn thấy cặp mắt kia, cực kỳ đáng sợ, chẳng lẽ chính là vừa rồi cái kia hắc ám cự thú con mắt? Nghe nói như thế, Dương Chiến nhìn về phía Sở vô song, nhìn xem Sở vô song thần sắc, Dương Chiến cao mày nói, ngươi trở lại nhân gian đã lâu như vậy, hẳn là nghe nói ta cùng Khương vô kỵ sự tình đi. Sở vô song gật đầu, lúc đầu ngươi là nhân hoàng, kết quả Khương vô kỵ xuất hiện, hiệu lệnh thiên hạ, nhân hoàng vị trí cho Dương Minh. Nói xong, Sở vô song đông nhiên thấp giọng, ta cũng biết một phen. Thương vô kỵ lại là thượng cổ tu tiên thời đại người cường đại nhất, mà lại ngươi còn một mực bị truyền là hắn truyền thế, cái kia, ngươi đến cùng phải hay không thương vô kỵ truyền thế? Nhìn xem sở vô song này lén lén lút lút lại hiếu kỳ thần sắc, dương chiến lộ ra dáng tươi cười, khẳng định không phải a? Nếu là lời nói, nhân hoàng vị trí làm sao có thể rơi xuống ta cái kia con trai cả tốt trên thân? Sở vô song đông như gấp, ngươi nhỏ dọn một chút, không sợ bị người khác nghe được a? Nghe được có quan hệ gì? Ta cũng không phải Khương vô kỵ truyền thế, từ đó về sau, hắn là hắn ta là ta, tránh khỏi hắn trộm nhân sinh của ta. Trộm ngươi nhân sinh? Dương Chiến than thở, còn chưa hiểu sao, một mực chuyển ta là hắn chuyển thế, lao tử một thế này công tích, đều tính tại Khương vô kỵ trên đầu. Về phần ta Dương Chiến, tại chúng sinh trong mắt, giống như cũng bất quá chính là Khương vô kỵ vật thay thế, không có bao lớn cảm giác tồn tại. Sở vô song những mày, đó là bởi vì ngươi để phần lớn người đều đã thất tỉnh, trong bọn họ, tuyệt đại bộ phận ban sơ kiếp trước đều là người bình thường, mà lúc đó người bình thường đối với Khương vô kỵ tuyệt đối kính trọng nhìn lên, nếu không, Khương vô kỵ chỉ sợ cũng trộn không được nhân sinh của ngươi. Nghe nói như thế, Dương Chiến cười nói, ngươi lúc này đến, hiểu rõ thật nhiều a đều không cần thế nào giải, thiên cung trên dưới đều đang đàm luận những chuyện này, Dương Minh sở dĩ có thể trở thành nhân hoàng, chính là Khương Vô Kỵ quang mang quá mức lóa mắt, ngươi liền thành vật làm nền, hay là bởi vì Khương Vô Kỵ trộm vị trí của ngươi, hiện tại vô luận là Dương Chiến, thần vụ đế quân, sát thần, tại tuyệt đại bộ phận chúng sinh trong suy nghĩ, cuối cùng chỉ hướng đều là Khương vô kỵ. Nói xong, Sở Vô Song trực tiếp truyền âm nói câu, nhưng là những này đều không trọng yếu, trọng yếu là, ngươi bây giờ đủ mạnh, chỉ cần đủ mạnh, đến lượt ngươi, sớm muộn sẽ trở lại. Phân thân Dương Chiến cũng truyền âm, phần lớn người đều đã thức tỉnh. Người thức tỉnh bên trong cũng có một bộ phận người cảm nhận ta chi công tích, ta cưỡng ép cùng Khương vô kỵ thân phận tách rời cũng không phải không thể, nhưng là không cần thiết. Ngươi không muốn ngồi tại nhân hoàng vị trí? Dương Chiến như mày không trọng yếu? kia cái gì trọng yếu? Sở vô song nhịn không được hỏi một câu, hắn muốn làm cái gì trọng yếu nhất? Ai? Ngươi nói cương vô kỵ. Dương Chiến không có trả lời, lại hỏi một câu. Cương Ngọc Trúc tới gặp ngươi, không chỉ là nhìn ngươi một chút đơn giản như vậy đi. Sở vô song gật đầu, đối với nàng hỏi ta một chút liên quan tới ngươi sự tình. Dương Chiến nhìn xem thẳng thắn Sở Vô Song, không khỏi có chút yếu kỷ, ngươi cảm thấy nàng hỏi ngươi những này là làm cái gì? Nàng lại rút gương vô kỵ. Nàng rút gương vô kỵ, hỏi ta sự tình là nguyên nhân gì? Sở Vô Song nhíu mày, ngươi vẫn chưa rõ sao, bây giờ có thể uy hiếp được gương vô kỵ, giống như toàn bộ nhân gian, cũng chỉ có ngươi. Vậy ngươi biết gương vô kỵ đến cùng là một cái gì bộ dáng tồn tại sao? Sở Vô Song sững sốt một chút, hắn là tồn tại gì? Dương Chiến nhìn xem Sở Vô Song bộ dáng, đã xác định, cô nàng này mặc dù là Cương ngọc trúc phục sinh, nhưng lại cái gì cũng không biết, có lẽ hắn suy nghĩ nhiều đi. Sở Vô Song gặp Dương Chiến không có trả lời, hỏi một câu, chẳng lẽ hắn so với ngươi còn mạnh hơn rất nhiều. Dương Chiến mở miệng nói, qua không được bao lâu, ngươi liền sẽ bị đến, ngươi về trước đi, ta đi gặp Cơ Ngọc Trúc. Nói xong, Dương Chiến đi, Sở Vô Song đứng lặng trong chốc lát, hay là về Thiên cung đi. Chương 1379 phía sau nàng là thế giới hắc ám chương 1379 phía sau nàng là thế giới hắc ám Cơ Ngọc Trúc cũng là bị rêu cơ xuất hiện khí tức khủng bố hấp dẫn tới. Dương Chiến ngăn ở Cơ Ngọc Trúc phía trước. Cơ Ngọc Trúc nhìn xem Dương Chiến, cau mày nói, mới vừa rồi là cái gì? Dương Chiến nhìn xem lãnh đạm Cơ Ngọc Trúc, làm sao biết ta không phải ngươi sư đệ chuyển thế, cứ như vậy lãnh đạo. Cơ Ngọc Trúc bình tĩnh nói, ta lúc đó cũng xác nhận vì ngươi chính là ta sư đệ chuyển thế, không nghĩ tới là ta nghĩ nhiều rồi. Nhìn xem Cơ Ngọc Trúc, Dương Chiến lộ ra dáng tươi cười, Cơ Ngọc Trúc, ngươi sư đệ như trời, cái gì ngươi cũng nghe ngươi sư đệ đó à? Chẳng lẽ lại nghe ngươi? Cơ Ngọc Trúc rất cảnh giác, tựa hồ căn bản không muốn cùng Dương Chiến nói chuyện với nhau. Nhìn xem Cơ Ngọc Trúc thái độ, Dương Chiến đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía ở trên bầu trời cặp mắt kia, Khương Bố Kỵ, sư tỷ của ngươi đây là không biết tình trạng của ngươi. Cần ta giúp ngươi nói cho nàng sao?" Khương Vô Kỵ thanh âm truyền đến, Dương Chiến, hiện tại ngươi còn có tâm tình nói những chuyện này? Ta vì cái gì không có tâm tình? Ta cảm thấy ta tâm tình cũng không tệ. Diêu cơ đều mất tích, ngươi còn có tâm tình? Diêu cơ mất tích, ta có cái gì tâm tình không tốt? Nhà ngươi Bích Liên đâu? Dương Chiến thần sắc lạnh lùng đứng lên, Bích Liên đã không còn là ta biết Bích Liên. Nói xong, Dương Chiến nhìn xem Cơ Ngọc Trúc, "Cơ Ngọc Trúc, ta đến nói cho ngươi, Khương Vô Kỵ hiện tại đến cùng là một cái gì bộ dáng tồn tại." Lời còn chưa dứt, Cơ Ngọc Trúc liền ngạc nhiên phát hiện Dương Chiến tại trước gốc chân nàng trực tiếp mất tích. Một lát, Dương Chiến liền xuất hiện ở chân linh giới. thương Bưu Kỵ chính nhìn xem hắn. Dương Chiến mười phần bình tĩnh, bây giờ nói nói đi, Diêu Cơ đi địa phương nào? Ngươi trực tiếp hỏi ta không phải tốt, còn hỏi người khác? Ta một mực chờ đợi ngươi liên hệ ta, nhưng là nếu như không phải ta ngăn lại Cơ Ngọc Trúc, ngươi sợ là cũng lười nói với ta một câu. Nói xong, Dương Chiến bốn phía nhìn một chút, ta chính là một đạo phân thân, ngươi không muốn gặp ta, ta có thể liên lạc không được ngươi. thương Bưu Kỵ nhìn chầm chầm Dương Chiến, tại sao muốn tránh ta? Nhìn xem thương vô Kỵ, Dương Chiến hỏi ngược lại câu vì cái gì ngươi cho là ta tại trái ngươi, ta đây không phải đang tìm ngươi, ta nói ngươi bản thể, mắt thấy muốn đốn phá, lại chạy vào nhược thủy, ngươi đi nhược thủy tìm hắn, ngươi thế nhưng là một phương thế giới này trời. cương vô kỵ bất đắc gì nói, cái này nhược thủy chia làm hai bộ phận, một phần là thế giới chân thật lịch sử trường hạ, một phần khác thì là ta vì nhân gian kéo dài tính mạng bộ phận này lịch sử trường hạ, ta bộ phận này ta tự nhiên có thể, nhưng là hắn đi thế giới chân thật lịch sử trường hạ. phân thân dương chiến lắc đầu, ta đây cũng không biết, ta bản thể tiến vào nhược thủy đằng sau, ta liền không có bất luận cái gì cảm giác. Nói xong, Dưỡng Chiến nhìn chằm chằm Khương Vô Kỵ, ngươi nói nhiều như vậy, có phải hay không nên trở về đáp vấn đề của ta. Khương Vô Kỵ như mày, ta nói thật với ngươi, Diêu Cơ dáng Lâm Nhân Gian, là ta để hứa A Phúc bốn người bọn họ đi cả nàng. Vì cái gì? Diêu Cơ một khi đặt chân nhân gian, ta chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ, chỉ sợ căn bản đợi không được ngươi siêu việt ta thời điểm, ta không thể không làm như vậy. Dưỡng Chiến kỵ quay nói, bốn người bọn họ ngăn được. Hứa A Phúc, lão tổng, lưu A Liên tự nhiên ngăn không được. Dưỡng Chiến mắt sáng lên, ý của ngươi là, tiểu A Bảo. Khương Vô Kỵ đầu. Phức tạp nhìn xem Dương Chiến, ngươi biết vì cái gì Tiểu A Bảo chưa trưởng thành sao? Bởi vì ăn không đủ no. Không sai, chính là ăn không đủ no, cũng là bởi vì không có tìm được thích hợp với nàng đồ ăn. Dương Chiến khẽ nhíu mày, vậy nàng đến cùng là cái gì? Thương Vô Kỵ lại lắc đầu, Tiểu A Bảo cũng không phải là đến từ bến bờ vũ trụ, mà là năm đó ta ở trên đường trở về nhặt được một đứa bé. Dương Chiến sắc mặt ngưng trọng, thinh không chi lộ nhặt được một đứa bé. Thương Vô Kỵ cười nói, rất không thể tưởng tượng nổi đi, nhưng là cứ như vậy thật kỳ, ta nhặt được nàng thời điểm, nàng liền lớn như vậy, vô tận năm qua đi, nàng hay là lớn như vậy? Tiếp lấy, Khương Vô Kỵ kể rõ lên liên quan tới Tiểu A Bảo sự tình. Tiểu A Bảo cũng không phải là Lưu A Liên nữa nhi, Thưa A Phúc, Lưu A Liên, lao tống là từ bến bờ vũ trụ, truy sát Khương Vô Kỵ chạy đến nơi đây người. Nhưng là bởi vì luân hồi vực trường ảnh hưởng, cũng bởi vì Khương Vô Kỵ chính là một phương thế giới này trời. Cho nên ba người liền bị chém tới rất nhiều ký ức, cũng bị cắm vào rất nhiều ký ức. Cứ như vậy, Tiểu A Bảo liền thành Lưu A Liên thân nữ nhi phần. Dương Chiến nghe Lưu A Liên nói qua, năm đó nàng nói xong giống như là Dương Huyền đối với Tiểu A Bảo giở cho gì, mới khiến cho Tiểu A Bảo chưa trưởng thành bây giờ xem ra là bởi vì Lưu A Liên ý thức xuất hiện hỗn loạn, ký ức cũng đi theo hỗn loạn. nghe đến đó, Dương Chiến Lăng tốc Đạo đã ngươi có thể làm cho nàng đi chặn đường Diêu Cơ. nói như vậy ngươi biết thân phận của nàng. Cương Vô Kỵ nhìn xem Dương Chiến, ta không biết thân phận của nàng, nhưng là ta lại biết, để nàng trưởng thành chính là cái gì. Thế giới bản nguyên. Dương Chiến như vậy, có ý tứ gì? Diêu Cơ trên người có một thế giới, nàng muốn ăn chính là thế giới kia bản nguyên. cái kia vốn là chính là Diêu Cơ đó à? không đúng, nàng muốn ăn thế giới, không phải ăn trước ngươi thế giới này. Cương Kỵ nhìn xem Dương Chiến. Tiểu A Bảo có thể bị ta mang bể, tự nhiên là đối với ta không có uy hiếp. Dương Chiến sắc mặt băng lãnh, nói như vậy, Diêu Cơ bị Tiểu A Bảo ăn, hẳn không có. Dương Chiến con mắt hơi khép, sắc cơ ngay tại hiện lộ rõ ràng. Khương Bưu Kỵ lên tiếng lần nữa, ngươi vừa rồi nhìn thấy cái kia hắc ám cự thú sao? Nhìn thấy. Tiểu A Bảo chỉ là há miệng, mà sau lưng nàng hắc ám cự thú mới là thể. Ngươi mẹ nó, rốt cuộc là ý gì? Ý tứ của ta đó là, Tiểu A Bảo sau lưng là một cái cự đại thế giới hắc ám, mà cái này thế giới hắc ám trải qua quan sát của ta kết nối tại nơi chưa biết, cho nên Diêu Cơ hẳn là bị Tiểu A bảo sau lưng không biết thế giới Hắc ám thôn vệ. Dưỡng Chiến sát cơ xâm nhiên, Cương Bô Kỵ thong thả ung dung nói, ngươi có thể cứu Diêu Cơ, nhưng là ngươi đến Siêu ta, Diêu Cơ cũng sẽ không chết, bởi vì nàng khoảng cách bất hủ chi cảnh cũng bất quá cách xa một bước, mà ngươi Siêu ta, chính là chân chính bất hủ chi cảnh, hoàn toàn có thể cứu nàng, cho nên ngươi còn muốn kéo dài thêm sao? Trước 1380 lịch sử trưởng hạ cuối cùng hai hợp một chi tiết, một trước 1380 lịch sử trưởng hà cuối cùng hai hợp một chi tiết, tiết, một nhìn xem Thương Kỵ, Dưỡng Chiến kỳ quái hỏi một câu. Ngươi nói với ta chuyện này để làm gì? Vấn đề này ngược lại là đem Thương vô kỵ hỏi sự suốt. Một lát sau, Thương vô kỵ mới nói, ngươi không lo lắng yêu cơ, thời gian kéo đến càng dài, nàng thì càng nguy hiểm, thậm chí khả năng ngươi có bản lãnh đó cứu rút nàng lại đợi không được ngươi. Dương Chiến hai tay mở ra, ngươi nói với ta có làm được cái gì? Ta chính là một cái phân thân. Thương vô kỵ khẽ nhíu mày, đây là phân không phân thân vấn đề. Chẳng lẽ ta phân thân này còn có thể siêu biến ngươi? Cái này cái này chẳng phải đúng rồi? Ngươi nói với ta không dũng, ngươi muốn cùng ta bản tôn nói, ta lo lắng sung, có ý nghĩa gì? Khương Vô Kỵ nhìn chằm chằm Dương Chiến, đột nhiên có chút nhìn không rõ, vì Diêu Cơ, không, vì Bích Liên, ngươi không nghĩ biện pháp để cho ngươi bản tôn nhanh lên trở về, cũng tốt thi cứu tại Bích Liên. Cho nên, cái này kỳ thật cũng là ngươi nắm ta nguyên nhân. Đối mặt Dương Chiến câu này, Khương Vô Kỵ lại lần nữa ngây ngẩn cả người, cao mày nói, nói khó nghe, người ta mục tiêu là giống nhau, đều hy vọng nhân gian này thuận lợi vượt qua trận này kiếp nạn. Dương Chiến lãnh đạm nhìn xem Khương Vô Kỵ, ngươi nhìn ta trưởng thành, nhiều năm như vậy ngươi hẳn là hiểu rõ ta nhất. Con người của ta là xưa nay không thụ uy hiếp, ngươi đang dùng bích liên uy hiếp ta, ngươi thật sự là đánh sai tính toán. xưa nay không sợ cá chết lưới rách đồng quy vô tận. Nói xong, Dương Chiến ánh mắt băng lãnh, cho nên, ngươi tốt nhất là khẩn cầu Diêu Cơ bình an vô sự. Nếu không thương vô kỷ bình tĩnh nói, ta vốn là không có muốn giết nàng, chỉ là hy vọng nàng không cần đặt chân nhân gian, để nhân gian này không chịu nổi mới khiến cho Tiểu A Bảo chặn đường nàng. Về phần nàng có thể đỡ nổi cái kia thế giới hắc ám bao lâu không cần phải nói, ta mới vừa nói đã rất rõ ràng. Đúng rồi, ngươi còn có thể ý đồ đem Thiên Cung bên trong những người kia cầm xuống nguy với ta, bao quát con của ta, giữ thư những người này. ưn, nói không chừng có hiệu quả à? cương vô kỵ nhìn xem dương chiến, dương chiến cũng đang nhìn thương vô kỵ, hai người hồi lâu không nói gì thêm. cuối cùng, thương vô kỵ nói câu, ngươi hay là không tin nhiệm ta? sư tôn lao đầu tử, không phải ngươi quên bảo ta, bất luận kẻ nào đều không cần tin tưởng. thương vô kỵ nhíu mày, vậy là ngươi không có ý định mau chóng siêu việt ta, bảo trụ nhân gian này chúng sinh. dương chiến bình tĩnh nói, ta có thể hết sức bảo trụ nhân gian chúng sinh, nhưng là ta muốn bảo trụ người đâu? thương vô kỵ trầm mặt một hồi, mở miệng nói. Diêu Cơ không có có việc, nàng đã đủ mạnh. Có sao không ta cũng không biết, ta là muốn nói, đem nàng mang về, ta sẽ để cho nàng không cần tại nhân gian này xuất thủ, tránh cho ngươi hôm nay không chịu nổi. Để Diêu Cơ tiến vào nhân gian quá mạo hiểm. Vậy ngươi liền đưa ta đi thế giới Hắc Ám nhìn xem. Thương Vô Kỵ sửng sốt một chút, ngươi phân thân này làm sao có thể chịu được? Không quan hệ, không chịu nổi cũng không quan hệ, ta bất quá chỉ là một đạo phân thân, chờ ta bản tôn trở về chính là, đương nhiên, nếu như ta bản tôn đến lúc đó không có gặp phân thân, có cái gì hiểu lầm, ta cũng không dám cam đoan. Thương Vô Kỵ nhíu mày, Tiểu tử ngươi làm sao như thế lưu manh đầu. Ngươi cũng không phải mới nhận biết ta, ngươi cần ta, ta cần ngươi, mọi người lẫn nhau thông cảm một chút, lao gia tử, ngươi đây đều làm không được, như thế nào để cho ta tin tưởng ngươi?" Khương Vô Kỵ hít sâu một hơi, "Tốt, ta muốn biện pháp để rêu cơ trở về. Nếu như thế, vậy ta liền đi, không cần đường, các loại diêu cơ trở về, ngươi cho ta biết." Dương Chiến xoay người rời đi, còn phất, phất tay. Nhìn xem Dương Chiến rời đi phương hướng, Khương Vô Kỵ ánh mắt lật lẹo. Không lâu, một bóng người xuất hiện ở Khương Vô Kỵ bên người. "Sư đệ." Vô Kỵ quay người, nhìn xem cơ ngọc trúc. Có chút ngoài ý muốn, làm sao ngươi tới nơi này? Cơ Ngọc Trúc chỉ chỉ, Dương Chiến để cho ta tới, để cho ta tới hỏi ngươi một ít chuyện. Ta nói là, ngươi sao có thể đến chân linh giới? Cơ Ngọc Trúc nhìn xem Khương Vô Kỵ, Dương Chiến đưa ta tới. Khương Vô Kỵ bừng tỉnh đại ngộ, thế giới này xuất hiện biến cố, chân linh giới cùng nhân gian cũng có chút hỗn loạn. Cơ Ngọc Trúc đột nhiên hỏi câu, sư lệ không hy vọng ta đến. Thật sự có đại sự giấu giếm ta. Hắn nhìn xem Cơ Ngọc Trúc, sư nghĩ, ta hứa hẹn ngươi, tuyệt đối sẽ làm được, dù là nàng đã triệt để hóa thành hư vô, ta cũng sẽ để nàng tái hiện nhân gian. Cơ Ngọc Trúc nhìn chằm chằm Khương Vô Kỵ, Bạch Liên cùng ta nữa nhi dáng dấp rất có chút giống, nàng Khương Vô Kỵ thần sắc nghiêm lại, "Sư tỷ, ta thậm chí so ngươi lo lắng hơn thiên Tiên, cho nên ngươi không cần lo lắng, phàm là ta có biện pháp, ta cũng sẽ để thiên Tiên tái hiện nhân gian." Cơ Ngọc Trúc lại lần nữa hỏi một vấn đề, "Cặp mắt kia là cái gì?" Khương Vô Kỵ như mày, "Ngươi không nên hỏi, ngươi chỉ cần tin tưởng ta là được rồi, đợi cho hoa nở ngày, ngươi liền sẽ biết ta đến cùng đang làm những gì." Vì cái gì hiện tại không thể nói? Khương Vô Kỵ lắc đầu, "Còn chưa tới thời gian." Cơ Ngọc Trúc há mồm còn muốn nói gì nữa. Cương vô Kỵ trực tiếp đánh gãy Cương Ngọc Trúc còn chưa nói ra khỏi miệng nói, sư tỷ, tin ta cũng đừng có hỏi lại những vấn đề này. Cơ Ngọc Trúc trầm mặt một hồi, sau đó nói câu, sư đệ, ngươi một ngàn năm trước hóa thân sắt thần là vì cái gì? Cương vô Kỵ nhíu mày, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ta chỉ là hiếu kỷ, ngươi lúc đó là thật mở không ra thiên địa diễn luận trận, hay là cố ý mở không ra? Cương vô Kỵ nhìn trầm trầm Cương Ngọc Trúc, sư tỷ, ngươi hỏi cái này đến cùng là làm cái gì? Cương Ngọc Trúc bình tĩnh nói, ta chính là muốn biết, ngươi cái này cũng không thể nói cho ta biết. Cương Kỵ trầm mặt một hồi, mở miệng nói ta đang nhìn vào người. Cơ Ngọc Trúc nhíu mày, lòng người khó dò. "Đúng vậy a, lòng người khó dò." Thương Vô Kỵ quay đầu, quan sát nhân gian và tượng. Cơ Ngọc Trúc gật đầu, "Tốt, ta đi, còn có cái gì để cho ta làm?" "Ngươi đi xem một chút đại sư mình đi, hắn hẳn là hiểu ngươi." Cơ Ngọc Trúc gật đầu, quay người rời đi. Thương Vô Kỵ nhìn xem Cơ Ngọc Trúc rời đi, hồi lâu không hiểu cảm cái câu, "Lòng người a." Nói xong, Thương Vô Kỵ cũng đã biến mất. Nhược Thủy bên trong, đứng đại trên quan tài một người, một chó, một rồng, một tức chính nhìn xem cái này cái này phi tốc chạy xuôi lịch sử trường hà lịch sử trường hà quá dài quá sâu quá rộng dương chiến lúc này mới phát hiện nếu muốn ở cái này lịch sử trường hà bên trong tinh chuẩn tìm tới chân long xuất hiện thời đại thiên cầu tiên tổ thời điểm xuất hiện như mỏ kim đáy biển khó mà tìm tới chân chính đường đi đúng vào lúc này tiểu hồng chợt kêu hai tiếng trong lúc nhất thời dương chiến mừng rỡ tám bức xã tác hình ngừng lại chuyển động tiếp lấy đã nhìn thấy một người bên người đi theo một con chó một cái nữ tử áo đỏ người này chính là khương bô kỵ nhìn kỹ những hình ảnh này tình huống dưỡng chiến hơi kinh ngạc đây là thiên địa diễn luyện giữa sân cái trước sắt thần thời đại thiên lang chớm mắt đây không phải ta nói thiên lang đông nhiên nhìn về phía tiểu hồng tiểu hồng tổ tông chẳng lẽ ngươi thật là tiểu phượng dương chiến nhìn xem thiên lang tiểu phượng là ai phượng thần a kết quả tiểu hồng bỏ qua một bên đầu bang bang kêu hai tiếng tỏ vẻ khinh thường. chương 1380 lịch sử trường hà cuối cùng hai hợp một chương tiết hai chương 1380 lịch sử trường hà cuối cùng hai hợp một chi tiết hai tiểu hồng tựa hồ đang phủ định suy đoán này dưỡng chiến cũng có chút ngoài ý muốn trên thực tế hắn cũng vẫn cho là tiểu hồng chính là phượng thần một phần chín vậy ngươi kêu cái gì tiểu hồng cánh nhỏ chỉ chỉ bên cạnh long bình tiếp lấy dương chiến để tám bức sơn hà xã tác đồ từ từ chuyển động cái này lịch sử trường hà hình ảnh bắt đầu di động rất nhanh dương chiến minh bạch tiểu hồng chỉ bởi vì cái trước sát thần thời đại chân long xuất hiện dương chiến nhìn xem trong hình ảnh kia trên trời cao một viên to lớn phản phất so toàn bộ thần châu còn muốn lớn đầu giống xuất hiện dương chiến như thân lâm kỳ cảnh phản phất về tới thời đại kia mặc dù dương chiến chưa thấy qua chân long nhưng là liền một chút hắn liền nhận định đây là chân long Long Bình là chân Long sao? Long Bình thanh âm đều run rẩy, là chân Long, cho dù là cách lịch sử trường hạ, ta cũng có thể cảm giác được cái kia chân Long chi vi. Dương Chiến mở miệng nói, tốt, ngươi ngay ở chỗ này tìm liên quan tới bất luận cái gì chân Long lịch sử hình ảnh, có thể thu lấy được bao nhiêu, liền xem chính ngươi. Ta muốn dẫn lấy bọn hắn tiếp tục hướng phía trước. Tốt, thế nhưng là ngươi đằng sau có thể tìm tới ta. Từ cái này khổng lồ lịch sử trường hạ bên trong tìm tới cần lịch sử hình ảnh không dễ dàng, nhưng là tìm tới ngươi rất dễ dàng. Long Bình gật đầu, tạ ơn. Dương Chiến mang theo Tiểu Hồng cùng Thiên Lang, đứng tại trên quan tài tiếp tục phi tốc di động dương chiến lúc này phát hiện tiểu hồng nhãn lược thế mà so với hắn cùng thiên lang đều tốt cho nên dương chiến phân phó câu tiểu hồng ngươi nếu là trông thấy liên quan tới ngươi cùng thiên Cậu bộ tộc sự tình ngươi liền hô hai tiếng bang nhưng vào lúc này thiên lang đông nhiên cái mũi giật giật nhị ca ta làm sao người thấy người hương vị dương chiến gật đầu bình thường tại cái này lịch sử trường hà bên trong mê thất cổ nhân cũng rất nhiều bất quá dâu dịa, liền để bọn hắn mê thất đứng lên cũng tốt dù sao nơi này không sống không chết có thể cho bọn hắn cậu thả đến vô tận tuế nguyện nếu không kéo mấy cái ra ngoài để bọn hắn thể nghiệm một hạ nhân ở giữa khó khăn. Thiên Lang con mắt sáng bóng đứng lên, mà lại nói không chừng những cổ nhân này có bà bối. Đừng phức tạp, chúng ta không phải đến ăn cướp. Tốt a, không biết đi qua bao lâu. Tiểu Hồng đột nhiên kêu hai tiếng. Giờ khắc này, Dương Chiến lại đi tới trong một vùng tăm tối. Dương Chiến ngây ngẩn cả người, làm sao lịch sử trường hạ bên trong có một vùng tăm tối? Tiểu Hồng, ngươi tên gì? Bang Bang. Tiểu Hồng kêu lên vài tiếng. Thiên Lang tựa hồ nghe đã hiểu, Tiểu Hồng tụng nói, đây chính là lịch sử trưởng hà cuối cùng, thiên địa chưa mở thời điểm. Dương Chiến nhíu mày, cái này đều không có lịch sử hình ảnh, cái này nhìn cái gì vậy? chúng ta trở về một lần nữa nhìn một chút. Tiểu Hồng lại tiếp tục gọi hô, Thiên Lang Xung làm phiên dịch, Tiểu Hồng tổ tông nói, có cái gì? Dương Chiến như mày, nơi này chân Long Đăng có thể chiếu rọi phạm vi cũng cực kỳ nhỏ hẹp, căn bản là không có cách thấy rõ ràng có đồ vào gì. nhưng là cẩn thận nghe, Dương Chiến thế mà nghe được mơ hồ có tiếng vang. chỉ là nghe được này quá gì, cùng loại với Giá Thu Tiếng Rên gì, lại Dương Chiến cũng cảm giác được tóc gáy đều dựng lên. lúc này Dương Chiến xuất ra hồn trùng, đem bọn hắn ba cái đều gắn vào độ trùng bên trong xuyên đấu qua huấn độn trùng, quan sát lấy hạ cảm này. Đột nhiên, ông Hỗn độn trùng bị thứ gì đánh trúng, trong ngáy mắt phát ra tiếng trùng, để bên trong Dương Chiến, đều trong lòng giật mình. Dương Chiến, Thiên Lang, Tiểu Hồng, ba đôi con mắt đều ngụ cục nhìn chầm chằm trong suốt hỗn độn chung phía ngoài hạ cảm. Nhưng vào lúc này, một tiếng hài đồng tiếng khóc đột nhiên truyền vào trong thai của bọn hắn. Thiên Lang lập tức mau đều dựng đứng lên, nhị ca, đây là cái quái gì? Tại sao có thể có hài tử?" Nói, Thiên Lang đều nuốt mấy ngụm nước bọn. Nhưng vào lúc này, đứa bé kia tiếng khóc càng lúc càng lớn dựa hồ cách bọn họ càng ngày càng gần, giống như có một cái khóc hài tử đang theo lấy bọn hắn mà đến. Nhị ca, tới, chúng ta nhanh đi ngược lại. Dương Chiến ánh mắt sắc bén, đừng hốt hoảng, có hôn độn Chung bảo bọc, sợ cái gì? Thiên Lang chừng trong mắt, nhìn bốn phía, một mặt đến bối rối, cái đuôi đều kẹp đứng lên. Liên ngay cả Tiểu Hồng, Mao đều dựng đứng lên, đứng tại Dương Chiến trên bờ bay, còn hướng Dương Chiến mặt đích lại gần. qua ba cái này phản phất là anh hải tiếng khóc, càng ngày càng gần. Thậm chí để Dương Chiến đều cảm giác, phát ra tiếng khóc đổ vỡ, ngay tại hôn độn Chung biên giới. Dù là Dương Chiến, đều cảm giác tê cả da đầu không nhìn được, nắm chặt phong đau. dạng này một cái nơi không biết phương, lại để Dương Chiến đều cảm giác không có an toàn bảo đảm. lúc này tám bức sơn hà xã tác độ phát sáng, Dương Chiến chuẩn bị tùy thời rút đi. lại ngay một khắc này, tiếng khóc kia không có, ngược lại truyền đến ngáy ngủ thanh âm, giống như cái kia khổ nào anh hải ngủ tiếp đi. đúng lúc này, để Dương Chiến khiếp sợ sự tình phát sinh. vậy cái này hắc ám lịch sử trường hà đổ mượn, thế mà sáng ngời lên. nơi này không phải nhũ thủy, cũng không phải lịch sử hình ảnh, chỉ là một phương không gian hắc bị chiếu sáng mà cái này chiếu sáng hắc ám này đầu vườn lại là một cái toàn thân phát sáng anh hải đứa nhỏ này có do lỡ lửng béo mũm mĩm phản phất mới xuất sinh không lâu hải tử tình huống như thế nào dương chiến cũng không nhịn được nuốt ngụm nước bọt thiên lang cũng bắt đầu có giận nhị ca quá quỷ dị, chúng ta đi nhanh đi chúng ta đi qua nhìn một chút cái gì thiên lang mắt chó chừng đến căng tròn cắn một cái tại dương chiến trên áo bảo phát ra không rõ ràng lắm thanh âm đi không được đi không được à tuyệt đối đi không được dương chiến cũng không có quản những này cảnh giác bốn phía cùng cái kia quỷ gì anh hải dương chiến chuẩn bị hướng về anh hải đi qua nhưng lại phát hiện hắn căn bản là không có cách tới gần anh hải mãi mãi cũng cách xa nhau khoảng cách nhất định lần này phạm phất muốn bị hù chết tiên lang rốt cục nhẹ nhàng thở ra nhị ca đường xem đi à cũng không đến gần được nơi này thật là đáng sợ dương chiến mặc dù không hiểu nhưng là cũng không đến gần được đành phải để tám bức sơn hà xã tác đồ đảo ngược mà bọn hắn thì là bắt đầu lùi lại rất nhanh lịch sử trường hà hình ảnh liền xuất hiện đây chính là ban sơ thiên khai dáng vẻ có một viên hạt giống nảy mầm sau đó lớn lên cây này trưởng thành chống ra hú đột tựa như một cái con mắt thật to mở ra một thế giới cứ như vậy ra đời hình ảnh như vậy, dương chiến đã từng thấy qua, mà lúc này, dương chiến mới xác định đây chính là một phương thế giới này mới sinh thời khắc quá trình. thế nhưng là đẩy về phía trước rồi, trong hắc ám kia phát sáng anh hải lại là chuyện gì xảy ra? bất quá, dương chiến thu liêm tinh thần, để tám bức sơn hà xã tác độ chậm rãi chuyển động, hắn cũng chăm chú quan sát lấy một thế giới từ không tới có, sau đó lại chưa bao giờ sinh cơ đến sinh cơ bừng mừng. theo quan sát, dương chiến chỉ cảm thấy thần hồn của mình giống như đều đang thăng hoa, mà thân thể phản phất liền thành một thế giới, ngay tại khỏe mạnh trưởng thành. giờ khắc này, dương chiến phát hiện, hắn giống như thật muốn đột phá. Chương 1381 trong một vùng tam tối cửu âm chương 1381 trong một vùng tam tối cửu âm tại cái này, một cái như mộng ảo lịch sử trưởng hà bên trong, Dưỡng Chiến nhìn xem thế giới trưởng thành diễn biến, nhưng dần dần nhắm mắt lại. Mà chung quanh hắn xoay tròn tám bước sơn hà xã các đồ, lúc này quang mang càng ngày càng sáng, chuyển động cũng tại gia tốc. Trong lúc nhất thời, lịch sử này hình ảnh phi tốc từ trước mắt hiện lên, căn bản thấy không rõ lắm. Một màn này, để Thiên Lang gấp, Nhị Ca, ngươi không phải giúp ta tìm tổ tông sao? Ban tiểu hổ cũng kêu lên. Nhưng là, Dưỡng Chiến thở, nhắm mắt lại trên thân cũng có nửa điểm khí cơ, phản phất đã tọa hóa bình thường. mà giờ khắc này, dương chiến tâm thần hoàn toàn đắm chìm tại ý thức hải của mình bên trong. dương chiến trong đầu vẫn như cũ quanh quẩn thế giới kia sinh ra mới bắt đầu ráng vẻ, còn có trong hắc cám kia một đứa bé. đến cùng thế giới là thế nào hình thành? viên tia hạt giống thế giới là thế nào xuất hiện? nhưng vào lúc này mới hồi tỉnh lại, nhìn về phía trước, hắn bất chi bất giác, vậy mà lại lần nữa xuất hiện ở cái kia trong một mảnh hoa mạc, cái kia tìm nổi lao thái bà của tại. dương chiến nghĩ mày, hắn vẫn cho là nơi này là luân hồi vực trường một bộ phận, bất quá về sau phát hiện cũng không phải là như vậy. mạnh này ý thức hải là thuộc về hắn, mà những cái tia thần kỳ tác dụng cũng là bởi vì chính hắn. bất quá hắn hiện tại vẫn như cũ không cách nào minh mạch, tại sao phải xuất hiện tình huống như vậy? trước đó thậm chí nơi này còn dính liễu không biết mở bên kia. nghĩ tới đây dương chiến hướng phía sông kia bờ nhìn sang, nguyên bản không biết mở bên kia cùng liền có kết nối, hắc hà đã không có, nhưng là hiện tại lại xuất hiện. khác biệt chính là hiện tại bên kia bờ sông một vùng tam tối, cái gì đều nhìn không thấy, mà con sông kia lại độ xuất hiện. dương chiến nhìn xem đối diện hả ám thật giống như không biết mở bên kia bị hắt mặc lộn thành bộ dạng này. Ta làm sao tới nơi này? Dương Chiến có chút kỳ quái, hắn ngay tại cảm nộ thế giới khởi nguyên cùng trưởng thành ảo diệu. Lúc này, Dương Chiến mới phát hiện, lão bà bà kia đã đi tới trước mặt của hắn, ngẩng đầu, cặp kia hám sâu lô đen hố mắt đang nhìn Dương Chiến. Bạch cốt thủ có chút nâng lên, chỉ vào Dương Chiến, ta nổi đâu? Đem nổi đưa ta. Dương Chiến mở miệng nói, ngươi nổi là cái dạng gì? Ta nổi đâu? Lão thái bà nói một mình lấy, tựa hồ cũng nghe không hiểu Dương Chiến đang nói cái gì. Dương Chiến nhưng vẫn là hỏi một câu, ngươi biết gương vô kỵ sao? Lão thái bà thế mà trả lời câu, không biết. Vậy ngươi nhận biết Dương Chiến sao? Lão thái bà khe danh tung hoành trên gương mặt, lập tức đầu động. Dương Chiến, đưa ta nổi. Dương Chiến sắc mặt trì trệ, lão thái bà này không biết gương vô kỵ, biết hắn. Thế nhưng là Dương Chiến nghĩ như thế nào, cũng chưa từng thấy qua lão thái bà này a mấu chốt là, lão thái bà này còn có một phương này thế giới quỷ dị, tại sao phải tại hắn cái này trong thức hải? Mà một phương này thế giới quỷ dị, để Dương Chiến trước đó có được quan sát không biết mở bên kia năng lực. Chờ chút. Dương Chiến bỗng nhiên nghĩ tới điều gì không biết mở bên kia là diêu cơ thân thể Dương Chiến nhìn về phía kích động Lão Thái Bà, ngươi biết diêu cơ sao? Lão Thái Bà nghe được Dương Chiến lời nói, vậy mà không có kích động, ngược lại là nâng lên cái kia một đôi lỗ đen hốc mắt nhìn qua Dương Chiến, không núp đích. Dương Chiến lại lần nữa hỏi một câu, ngươi biết diêu cơ sao? Lão Thái Bà há mồm, không hiểu nói, diêu cơ, diêu cơ, ai là diêu cơ, diêu cơ là ai? Diêu cơ diêu cơ Lão Thái Bà nói, tựa hồ bắt đầu nổi điên suy nghĩ vấn đề. đột nhiên, Lão Thái Bà lại lần nữa gật đầu, một câu thoát ra, cơ để cho ta ở chỗ này chờ ngươi. Dương Chiến nhìn xem Lão Thái Bà, người mới vừa nói cái gì? Diêu Cơ để cho ta ở chỗ này chờ ngươi. Ngươi biết ta là ai? Ngươi là Dương Chiến. Quả nhiên, hắn có thể tại cái này ý thức hải chỗ sâu, trông thấy không biết mở bên kia, mà lại thế giới này giống như theo hắn mạnh lên mà trở nên càng thêm rõ ràng, càng thêm có quỷ dị năng lực. Không biết mở bên kia là Diêu Cơ, nơi này quả nhiên cùng Diêu Cơ có quan hệ. Thế nhưng là Diêu Cơ trước đó chưa nói cho hắn biết một chút, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ, nơi này vô cùng có khả năng cùng Diêu Cơ thiếu thốn một phách kia có quan hệ. Nàng để cho ngươi ở chỗ này chờ ta làm cái gì? Nàng để cho ta nói cho ngươi, đi mau, nhanh về nhà, đi đông hoàng quan, có chín cái. Nguyên bản Dương Chiến nghe Lão Thái bà này nói nửa đoạn trước, cảm thấy Lão Thái bà này đang nói ăn nói cùng điên, nhưng là phía sau hắn nói ra đông hoàng quan, Dương Chiến sắc mặt ngưng trọng. Có chín cái cái gì? Lão Thái bà nhũ mày, một đôi bạch cốt chào ôm đầu, rất thống khổ hối ức. Đúng a, liền cái gì? Cái kia chín cái là cái gì? Ta làm sao quên đi? Ta, ta là ai? Ta nổi đâu? Ta nổi. lao Thái bà triệt để điên, Dương Chiến mày. Diêu Cơ một phách kia đến cùng đã trải qua cái gì? Tại sao muốn để cho ta về nhà? Mấu chốt là một phách kia làm sao lại biết ta? Làm sao lại để Lão Thái bà này ở chỗ này chờ hắn? Còn biết hắn gọi Dương Chiến? Phải biết Diêu Cơ thiếu thốn một phách thời đại, cùng hắn thời đại này tuyệt đối không giống nhau à? Làm sao lại làm ra một chỗ như vậy? Một cái Lão Thái bà chờ lấy gọi Dương Chiến người? Không đối, có chỗ nào không đúng đây? Dương Chiến những mày đầu góc phi tốc chuyển động đứng lên. Đáng tiếc Dương Chiến cũng vô pháp làm rõ. Nhìn thoáng qua điên Lão Thái bà, Dương Chiến lại lần nữa nhìn về phía sông kia bờ bên kia một vùng tăm tối không biết có phải hay không là ảo giác của hắn, hắn phát hiện, cái kia hắc cám giống như đang theo lấy bờ sông vương này làm tràn. Dương Chiến cấp tốc đi vào bờ sông, hướng phía sông kia bờ bên kia hắc cám nhìn lại, đã nhìn thấy, trong hắc cám kia, giống như có đồ vật gì đang ngó chừng hắn, cho dù hắn đây chỉ là ý thức thể, lúc này vậy mà đều cảm giác được một loại phát lạnh. đột nhiên, Dương Chiến trông thấy, cái kia hắc cám bên dưới xuất hiện một đạo bóng dáng màu đen, đang từ trong hắc cám bên lên lên ra, hướng phía hắn bên này kéo dài, bóng đen kia đỉnh chót, tựa hồ lập tức lập thể, tựa như là một cái đầu một cỗ xâm hàn đánh tới, để Dương Chiến lại một lần nữa cảm thấy một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được sợ hãi. Mà lần này Dương Chiến nhận ra, không biết mở bên kia hung vật cửu âm. Đột nhiên cái kia vươn ra bóng đen, lại rụt trở về. Ngay sau đó Dương Chiến ngay tại cái kia trong một vùng tăm tối nhìn thấy nhan sắc càng đậm đồ vật đang đồng đưa. Như chín đầu dài nhỏ cổ, ngay tại quân quanh, ngay tại rêu dao. Đột nhiên trong hát ám truyền ra một đạo thanh âm quen thuộc. Tìm tới đường đi ra ngoài, ta trèo trống không được bao lâu. Chủ thượng, đây rốt cuộc là cái gì a? Thật là đáng sợ. Dương Chiến hơi biến sắc mặt, đây là Trần Vân Thiên Thanh Âm. A Phúc, chúng ta cùng Dương Chiến là cùng một bọn, Dương Chiến là lao ra các người à, các người thế mà đối với ta như vậy. Tống Hà tức giận tiếng giống. Dương Chiến không chần chờ, đột nhiên bay lên, thẳng đến cái kia một vùng tăm tối. Ngay tại tiếp xúc hắc ám một sát nạc kia, loay một tiếng, Dương Chiến ý thức lại đột nhiên quý vị. chương 1382 năm ngày trường 1382 năm ngày mở mắt, Dương Chiến phát hiện, mình ngồi ở trên quan tài, thiên lang cùng tiểu hồng có tại, hôn ổn trung chính bảo bọc bọn hình ảnh phi tốt hiện lên, bởi vì tám bức sơn hà xã tắc đổ chuyển động nhanh chóng. nhị ca, ngươi rốt cuộc tỉnh, ngươi không phải muốn giúp ta tìm tổ tông sao? ngươi cái này quên đi à? dương chiến tâm tư còn tại vừa rồi nhìn thấy đổ vật bên trên, nhưng cũng để tám bức sơn hà xã tắc độ chuyển động chậm một chút. các ngươi nhìn kỹ. dương chiến lại lần nữa nhắm mắt lại, ý thức chìm vào ý thức hải chỗ sâu, hắn lại muốn đi nhìn xem, đến cùng xảy ra chuyện gì. kết quả, lại lần nữa tiếp xúc cái kia một vùng tăm tối, hắn lại bị gãy trở về. bất quá lần này, hắn hoàn toàn hiểu rõ, diêu cơ cùng trần vân Tiên tống hà tao nổ đại địch. Mà đại địch này, vậy mà cùng hứa a phúc, lưu a liên, lao tống có quan hệ. thế nhưng là a phúc bọn hắn không phải ở nhân gian, lúc nào chạy tới không biết mở bên kia. không đối, nhân gian xảy ra chuyện. dương chiến thu liêm ý thức, ý thức trực tiếp hướng lên mà đi. ông. hỗn độn trung phát ra một tiếng trung minh, tiếp lấy, dương chiến tiến nhập chân linh giới. đứng tại chân linh giới, dương chiến liền có thể trông thấy thần châu sự tỉnh. thần châu hoàn toàn yên tĩnh, trừ bầu trời xuất hiện một chút khối lập phương bên ngoài, giống như cũng không có chuyện gì phát sinh. dương chiến ý thức đi tới thiên cung, liền nghe đến có người đang đàm luận vừa rồi đó là cái gì cường giả dáng lâm nhân gian lại đột nhiên ở giữa không có ở đâu là đột nhiên ngươi không nhìn thấy cái kia hắc ám cự thú sao thật là đáng sợ che khuất bầu trời bất quá trong chớp mắt lại không các ngươi biết là cái gì không đó là thiên cung người đang đàm luận không biết ta, đến hỏi cung chủ tốt dương chiến dẫn đầu tìm tới chính mình phân thân chỗ đáng tiếc hắn chỉ có thể nhìn có thể nghe lại không cách nào giao lưu thậm chí không cách nào đột vào trạng thái của hắn bây giờ liền cùng tại không biết mở bên kia ý thức chìm vào ý thức hải chỗ sâu đằng sau quan sát không biết mở bên kia không sai biệt lắm Bất quá, phân thân của hắn đang cùng sở vô song, Phó A hiểu, dư thư cùng một chỗ. Dương Chiến nghe được đàm luận của mấy người, lại là diêu cơ dáng lâm nhân gian, liền bị Tiểu A bảo hóa thành hắc ám cự thú nuốt mất đi không biết thế giới hắc ám. Dương Chiến ý thức cấp tốc rời đi, từ hôn độn trung về tới trên người mình. Mở to mắt, Dương Chiến sắc mặt nghiêm trọng, không biết thế giới hắc ám, làm sao cùng Tiểu A bảo dính liễu quan hệ? Dương Chiến sắc mặt nghiêm trọng, hắn hiện tại nhất định phải nhanh lên một chút. Nghe hắn phân thân cùng dư thư bọn hắn thuyết pháp, thương vô kỵ nói. Diêu Cơ tạm thời sẽ không có việc mà có thể cứu nàng, chính là muốn hắn mau chóng siêu việt Khương Vô Kỵ, lúc này mới có thể thi cứu Diêu Cơ. Đây chính là Khương Vô Kỵ đang buộc hắn nhanh một chút. Hít sâu một hơi, Dương Chiến ý thức lại lần nữa chìm vào ý thức hải của mình. Lại lần nữa đi tới sông kia bên cạnh, nhìn xem bên kia bờ sông một vùng tám tối, cẩn thận lắng nghe trong hắc cám kia lập tĩnh. "Tiểu A Bảo, phía sau ngươi đến cùng là quái vật gì, tại sao muốn ăn ta?" Nghe được Diêu Cơ chất vấn, Dương Chiến trong lòng giật mình. "Tiểu A Bảo lại để cho ăn Diêu Cơ. Cái này mẹ nó, tình huống như thế nào?" Tiểu A bảo cùng A Phúc bọn hắn không phải đều đến từ bến bờ vũ trụ, đây là bến bờ vũ trụ người tự giết lẫn nhau, hay là Khương vô kỵ một loại khủng bố thủ đoạn? Trong máy mắt, Dương Chiến tỉnh lại. Thiên Lang, Tiểu Hồng, chính các ngươi tìm, ta muốn bắt đầu tu luyện. Ở chỗ này tu luyện. Thiên Lang một mặt ngẩng bước, nơi này không có thiên địa chi a. Không cần. Thiên Lang gật đầu, tốt a, nhưng là đi chậm một chút, quá nhanh ta nhìn không đến. Tốt. Dương Chiến nhắm mắt lại, tiến vào chân chính nhân thể đại đạo tu luyện hình thức trước đó. Dương Chiến dùng máu của mình trên không trung biết xuống một cái hủy tử. Gần như đồng thời vừa mới đến tiên cung lý diệu đột nhiên có trù dân mình tay nắm ấn quyết đông nhiên phóng thích ra đây là dương chiến đã từng dùng máu của hắn chế tạo ra thần minh hủy tự lúc này thuộc về dương chiến thần minh hủy tự nợ rộ quan mang đồng thời tản mát ra lực lượng cường đại chỉ cho ta dẫn trong này chuyển ra dương chiến thanh âm lý diệu thần sắc nghiêm lại tốt lý diệu nghe được lúc này tay nắm ấn quyết một cái dấu tay hướng về phía trước thi chuyển ra thần miếu bí pháp là dương chiến cái này hủy tự viết lên ra mượn lực thần phụ cùng lúc đó thần phụ này đằng sau giống như mơ hồ có một cỗ khí trực tiếp dọc theo đi rất nhanh trường cốt sơn mạch đằng sau nhược thủy bên trong một đạo phát ra nhàn nhạt thân ảnh màu vàng bỏ ra Khương vô kỵ cho lão tử cút ra đây dương chiến hóa thân từ nhược thủy lao ra về tới nhân gian Khương vô kỵ hiện hiện ra hơi nghi hoặc một chút dương chiến ngươi cái này có ý tứ gì dự định tại nhược thủy bên dưới ở lâu là không có ý định quản cái này chúng sinh chết sống các loại lão tử tìm ngươi tính số sách dương chiến hóa thân trong chớp mắt biến mất cùng lúc đó thiên cung bên trong phân thân dương chiến đột nhiên đứng lên bay thẳng lên thiên không thương vô kỵ quay lại đây Khương Bưu Kỵ lại lần nữa xuất hiện ở phân thân Dương Chiến trước mặt, nhàn nhạt, nhạt nhìn xem Dương Chiến. Dương Chiến cũng nhìn xem Khương Bưu Kỵ, ngươi là đem ta vào thai này ra thai kia. Ta nói qua, để Diêu Cơ trở về, ta sẽ đích thân cho nàng nói, không để cho nàng sẽ ra tay, cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi phương thế giới này. Khương Bưu Kỵ nghe nói như thế, nhưng dần dần nổi lên dáng tươi cười. Dương Chiến, khoảng cách ngươi phân thân này cảnh cáo ta đến bây giờ, bất quá đi qua một canh giờ, làm sao ngươi lại tới? Dương Chiến lãnh đạo nói một canh giờ chính là cho lo nghĩ của ngươi thời gian. Cương Kỵ lại lắc đầu, không, ngươi là đang lo lắng. Vừa rồi ngươi bản tôn thả lại tới hóa thân, mang tới tin tức gì để cho ngươi gấp gáp như vậy? Dương Chiến bình tĩnh lại, lãnh đạo nói ta nói, đây là cho ngươi một canh giờ cân nhắc thời gian, ta hiện tại là tới nghe lựa chọn của ngươi. Thương Vô Kỵ nhưng không có đáp lại, ngược lại tiếp tục hỏi, là cái gì để cho ngươi gấp gáp như vậy, là ngươi phát hiện cái gì, hay là biết được diêu cơ ngay tại gặp cực hổ. Dương Chiến con mắt hơi khép đứng lên, bộ dạng này nói tiếp cũng không có ý tứ, ta không cho phép diêu cơ có việc. Thương Vô Kỵ lộ ra dáng tươi cười, ta đã sớm cho ngươi phương pháp giải quyết, ngươi chỉ cần siêu biết ta, liền có thể thi tựu diêu cơ. Khương Vô Kỵ, đây chính là lựa chọn của ngươi. Đối với, nếu như ngươi không siêu về ta, vậy liền vĩnh viễn cứu không ra Diêu Cơ, thậm chí khả năng ngươi lại kéo, chờ ngươi có năng lực, Diêu Cơ cũng triệt để không có. Dương Chiến hít sâu một hơi, Diêu Cơ còn có thể trèo chống bao lâu? Khương Vô Kỵ nhíu mày, ngươi thật trông thấy Diêu Cơ lúc này tao mộ. Không có, ta chính là hỏi ngươi, ta tốt có chỗ chuẩn bị. Khương Vô Kỵ ngẩng đầu, nhìn một chút tựa hồ muốn triệt để hóa thành hư vô bầu trời. Nhiều nhất còn có năm ngày, nếu là ngươi đều làm không được, đây cũng là không có cái gì ý nghĩa. Dương Chiến gật đầu năm ngày là ngươi chi này chống đỡ cực hạn. đối với Dương Chiến nghĩ nghĩ, nghiêm Túc nói, ta hết sức, cái kia diêu cơ đầu, chúng sinh không cách nào chiếu vào hiện thực, cái kia diêu cơ cũng không cần sống, bất quá năm ngày nàng còn có thể trảo chống. nếu như ta trong vòng năm ngày siêu việt không được ngươi, vậy cũng không nên để chúng sinh đều tuyệt diệt đi. ngươi cũng đã nói, có thể lưu lại một một số người, chí ít có thể chứng minh chúng ta thế giới này tồn tại qua. ta tự có an bài, không cần ngươi nói cái gì, ngươi chỉ cần mau mau siêu việt ta, dẫn đầu chúng sinh chiếu vào hiện thực là được rồi. Dương Chiến đột nhiên hỏi câu, Thương Bưu Kỵ lịch sử trường hà đầu nguồn là cái gì? cương vô kỵ ánh mắt trong nháy mắt sắc bén lại, ngươi trông thấy cái gì? chương 1383 ba quyết có linh một chương 1383 ba quyết có linh một cương vô kỵ đứng lặng tại chân linh giới chỗ sâu hai môn căn phòng trước, chính nhìn phía trước biển mây, còn có cái kia bảng bạc mới linh. bất quá trong biển mây kia hình thành khối lập phương địa phương càng ngày càng nhiều. cương vô kỵ đống nhiên quay người nhìn xem cái kia hai môn phòng nhỏ phía trên không biết chừng nào thì bắt đầu cũng tạo thành pha tạp vết dạng. dưỡng chiến, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng, thời gian thật không nhiều lắm. Đúng vào lúc này, một đạo bóng ma xuất hiện ở khương vô kỵ trước mặt. Khương vô kỵ phản phất không có phát giác, vẫn như cũ bình thản đứng lặng tại hai môn trước phòng. Bất quá, lại nói câu, không cần phải gấp gáp. Vừa dứt lời, bóng ma biến mất. Nhược thủy phía dưới, Dương Chiến trên thân nổi lên ba loại hoàn toàn khác biệt khí tức. Hắc khí lượn lờ, hữu chuyển bất tử công máy liệt, thiên công huyết khí bộc phát, uy trấn hết thảy. Trên thân càng có liệt họa bốc lên, tựa hồ muốn để Dương Chiến dục họa chủ sinh. Một bên tiên lang nhìn xem tu luyện Dương Chiến, mắt chó trừng lớn, "Nika, ngươi đây là muốn ba quyết đầu tu." Dương Chiến không có trả lời nhưng lại vẫn tại để ba loại công pháp lực lượng bùng phát rất nhanh Dương Chiến sau lưng phản phất xuất hiện ba tôn thân ảnh phản phất đến từ Thái cổ xa xưa chi địa để Thiên Lang lập tức có chút lùi cuống, nhị ca ngươi đây là muốn làm gì a ta muốn để ba quyết dung hợp ba loại hoàn toàn khác biệt công pháp làm sao Thiên Lang nói đến đây thanh âm im bặt mà dừng bởi vì cái kia ba loại màu sắc hung manh khí tức vậy mà quấn quanh ở cùng một chỗ thậm chí che mất Dương Chiến những ngày này Dương Chiến tựa hồ không làm cái gì trên thực tế cũng đang tự hỏi Dương Lân nói cho hắn biết sự tình năm đó Dương Lân ý đồ bốn quyết duy nhất Chính mình tu căn bản không chịu đổi, cho nên hắn ý tưởng đột phát, làm ra ba đạo phân thân riêng phần mình tu luyện thiên công, tiểu chuyển bất tử công, hoàng thiên quyết thánh hoạ quyết. Mà chính hắn, hay là chủ tu trí dương thiên công? Lòng cao hơn trời, mệnh so giấy mỏng, cuối cùng vẫn là không thể chân chính thành công. Ba đạo phân thân, càng là có tự thành một thể dấu hiệu, đợi đến dương lân thần hồn bị chiều thiên mang đi đằng sau, ba đạo phân thân trực tiếp chỉ làm phản. Cũng may dương chiến dù sao cũng là thân thể chân chính chủ nhân, cưỡng ép chấn áp xuống tới. Nhưng là về sau cũng chứng thực, Dương Chiến đi vì điểm, rời đi trong tiên địa này, ba đạo phân thân vẫn như cũng là kẻ phản bội, phàm là có cơ hội liền muốn độc lập. Về sau hắn một đạo hóa thân cùng Dương Lân bị lừa đi Quỷ Đạo đạo trưởng, Dương Lân trên đường đi cũng nói với hắn lên một chút tâm đắc. Trong đó trọng yếu nhất, chính là Dương Lân nói, "Hựu chuyển bất tử công, Thiên công, Hoàng Thiên Quyết có chính mình linh, cho nên mới sẽ xuất hiện kẻ phản bội. Cho nên hắn tu luyện ba loại công pháp thời điểm, sau lưng xuất hiện ba đạo thân ảnh, liền không phải là cái gọi là quá khứ hiện tại tương lai. Đó chính là ba loại công pháp biểu tượng." Nói cách khác, cái này ba loại công pháp khả năng thật sự có linh trí, cái này để Dương Chiến rung động, công pháp lại có linh. Ba loại công pháp trên thực tế đều là thời kỳ thượng cổ khương vô kỵ từ cửu đu, từ phượng tộc làm ra, tiến hành cải biến trở thành nhân tộc có thể tu luyện công pháp. Hai loại công pháp so ra mà nói có được tương đương hoàn chỉnh tính. Về phần thiên công, đó là khương vô kỵ từ vô số nhân tộc tiên hiển võ đạo trong công pháp chỉnh hợp ra bán thành phẩm. Bất quá Dương Chiến tại cái này trên dưới hai bộ thiên công cơ sở bên dưới đi ra càng xa đường. Nói cách khác, theo thiên công loại công pháp này càng thêm hoàn thiện, thiên công cũng có linh. Lúc này Dương Chiến mở mắt. Nhìn thoáng qua sau lưng xuất hiện ba đạo hư ảnh, tuyệt đối không phải quá khứ của hắn hiện tại vị lai thân, cũng không phải khương vô kỵ, vậy cái này chính là ba loại công pháp linh hiện ra. Hắn sở dĩ hiện tại lại tu ba loại công pháp, ý đồ tam quyết quý nhất, đó là bởi vì hắn con đường võ đạo nhìn như đi thông, lại cảm giác càng xa đường khó mà đi thế thôi. Bởi vậy hắn chuẩn bị đếm thử để ba loại công pháp dung hợp, có lẽ mới có thể chân chính siêu việt, đạt tới bất hủ. Theo dương chiến tâm niệm, ba loại công pháp đều đang vận hành, loại này sẽ rách dây dưa chi lực, trong nháy mắt cấp cho dương chiến thân thể áp lực cường đại. Bất quá, cường đại thể phách giờ khắc này cho thấy kinh người sức thừa nhận vô luận ba loại công pháp tại thể nội như thế nào sôi trào mãnh liệt giao chiến dương chiến cường đại thể lại thành to lớn một chứa vô luận bọn chúng làm sao làm mà bĩ đều không thể tràn ra ngoài đi ra ầm ầm theo tiên trình dương chiến thể nội hình như có lôi mình lại như tiếng long âm mặc dù không có tràn ra ngoài đi ra nhưng là vẫn như cũ để tiên lang cùng tiểu hồng đều cảm thấy từng cái hoảng sợ nhìn xem dương chiến thậm chí hai cái đã chạy đến quan tài một phía khác tận khả năng khoảng cách dương chiến xa một chút mà lúc này dương chiến sau lưng ba đạo thân ảnh giống như sống lại một dạng giống như đang đánh nhau. thấy cảnh này, thiên lang cũng hoài nghi cầu sinh, tiểu hồng tổ tông, ta có phải hay không gặp quỷ? tiểu hồng đứng tại đầu chó bên trên, cũng nhìn chằm chằm dương chiến sau lưng ba đạo thân ảnh kia trạng thái quỷ dị, trên người lông đều xóa tung, có hỏa diễm tại bốc lên. đúng vào lúc này, dương chiến đột nhiên mở mắt, một đôi mắt đỏ lên, tối sầm, một kim, ba loại nhan sắc tại trong hai con mắt chuyển đổi. nhị ca, ngươi không phải muốn cướp cỏ nhập ma đi? thiên lang kinh ngạc, tiểu hồng tổ tông, chúng ta đi huân đội chúng bên ngoài, không phải vậy phải gặp a? bang bang, tiểu hồng kêu hai tiếng, thật dự định đi ra. Lại tại giờ phút này, đừng đi ra ngoài, ta đi." Dương Chiến đông nhiên nói câu, Hỗn Độn trung phát ra một tiếng trung minh, tiếp lấy, Dương Chiến liền biến mất tung tích, chỉ để lại cái kia tám bước chuyển động sơn hà xã tác đồ, nguyên bản vây quanh Dương Chiến chuyển, bây giờ lại vây quanh Thiên Địa truyện. Lúc này, Dương Chiến đem thân thể của mình ngăn cách tại Hỗn Độn trung bên trong một vùng không gian bên trong. Ba loại lực lượng đã bắt đầu tràn ra ngoài, để hắn quanh người tạo thành kinh khủng phong bạo. Dù cho Dương Chiến cái này cường đại thể phách, lúc này cũng đang run rẩy, da thịt đã bắt đầu rớm máu. Đáng sợ nhất là, Dương Chiến cảm giác mình thần hồn ngay tại gặp xé rách, tựa như lúc nào cũng hội thần hồn sụp đổ. Dương Chiến lúc này vận hành từ Đại Long thôn học được dưỡng thần quyết để cầu duy trì, mà lúc này hỗn độn chung không hiểu bắt đầu bộ phát tiếng chông, cho dù là tại ngược thủy bên dưới, tựa hồ cũng cực kỳ có lực xuyên thấu. Để quan tài hai bên ngược thủy đều bóp méo đứng lên, để lịch sử hình ảnh cũng bắt đầu bóp méo. Cảnh tượng bực này để Thiên Lang cùng Tiểu Hồng đều triệt để sú lông. Tiểu Hồng tổ tông bảo hộ ta à? Tiểu Hồng trực tiếp bạo phát ra hỏa, đem Thiên Lang cùng một trâu bao bê lại. Đúng vào lúc này, bóng tối vô tận kia nhược thủy bên trong, phản phất có vô số con mắt, hướng tiếng chuông kia truyền đến phương hướng. Không biết nơi bao xa, ngay tại Hắc ám nhược thủy trung du động một đầu thần long, đống nhiên quay đầu, nhìn về phía một cái phương hướng. Bên kia có tiếng chuông truyền đến. Đầu rồng bên trong phát ra vui vẻ thanh âm, "Dương chiến, bản hoàng tìm tới ngươi." Ha ha thần long quay đầu, hướng phía tiếng chuông truyền đến phương hướng điên cuồng du động. Lại ngay một khắc này, chương 1383 Ba quyết có linh 2, chương 1383 Ba quyết có linh 2, một đạo thân ảnh khủng lồ bỗng nhiên đem thần long lật ngược, bụng hướng lên trên. Ai? trong cùng cảnh giới, đầu này thần long đã nhìn thấy để hắn long nhãn nô ra cảnh tượng của bố. đó là một cái quái vật khổng lồ, cũng đang hướng về tiếng chuông kia truyền đến phương hướng du động. đáng sợ khí cơ, trong nháy mắt để đầu này thần long run dậy lên. hỗn độn trung bên trong tự thành thiên địa, tại thời khắc này hoàn toàn cụ tượng hóa. thể nội ba loại công pháp chiến cuộc hừng hực khí thế, dương chiến thần hồn chính gần như sụp đổ, lại đột ngột một tiếng vang minh. cũng liền tại thời khắc này, hắn thần hồn chỗ sâu giống như thứ gì mở ra. ngay tại dương chiến cảm giác mình đối với thân thể chi giác hoàn toàn biến mất, phóng nhãn tất cả đều là Để Dương Chiến cho là mình chết thời điểm. Có như vậy một bệnh ánh sáng, ở trong hát ám đông nhiên lóa mắt. Dương Chiến bất chi bất giác, đi vào tia sang kia. Ngay sau đó, liền có xa xưa nhưng lại để cho người ta cảm thấy thân thiết đồng giao tiếng ca chuyển đến. Đó là có nữ hài đang hát, 256257, 28đ931, 356357, 383 cựu tứ 11 chỉ là lúc này, Dương Chiến vẫn như cũ cảm giác quăng mang trước mắt, không cách nào thấy rõ ràng trước mắt biến hóa. Đúng vào lúc này, Dương Chiến cảm giác có người đem chính mình bế lên, còn nói, chiến mà, mẹ đưa ngươi Ngươi phải nghe ngươi tỷ lời nói, không cho phép đành gậm. Dương Chiến có chút ngọng, đây là mụ mụ thanh nhã ma. Dù cho đi qua giống như vô tận năm tháng, Dương Chiến vẫn như cũ lập tức liền nghe đi ra, cũng trong nháy mắt này lâm vào hồi nhỏ trong trí nhớ. Khi Dương Chiến lấy lại tinh thần, lại hơi xúc động, xem trưởng chính mình là Tam Quyết quy nhất thất bại, đây là sắp chết lúc gì liều trạng thái. Đúng vào lúc này, Dương Chiến con mắt giống như mù, căn bản thấy không rõ lắm hết thể trung quanh, bao quát hắn cảm giác đến ôm mẹ của mình. Bất quá, lại cảm thấy chính mình ấu tiểu thân thể. Làm sao? Trở lại tiểu hải tử thời đại. Đang lúc Dương Chiến có chút không nghĩ ra thời điểm, cũng cảm giác mình bị người khác ôm lấy. "Dương Chiến, nghe người lời của tỷ tỷ, không phải vậy lao nương trở về cái mông cho ngươi mở ra hoa, có nghe hay không?" Mẹ Dương Chiến rốt cục há miệng ra, gian nan gọi ra một cái chữ. Một chữ này, Dương Chiến cực kỳ lâu không có hô qua, lúc này, nhưng cũng lộ ra không lưu loát. "Không, là bởi vì hắn nói chuyện đều nói không ra ngoài, đây là có chuyện gì? Thời khắc hấp hối, cũng quá gì lưu đi." Tiếp đấy, liền nghe đến một nữ tử thanh âm thanh thúy. "Mẹ, ta sẽ chiếu cố tốt đệ đệ, Đông hoàng quan bây giờ chỉ có một mình ta." Vừa bạn có cái bạn. Khuê nữ, ngươi còn bao lâu xuống núi? Ngươi cũng trưởng thành. Mẹ, ngươi không phải có chuyện muốn đi nơi khác, nhanh đi đi, ta mang theo đệ đệ lên núi. Ai Dương chiến chỉ nghe được hắn lao mụ một tiếng thở dài bất đắc dĩ, hắn há mồm muốn nói cái gì, tuy nhiên lại làm sao cũng nói không ra. Không lâu, Dương chiến bị nữ tử ôm, mở ra một cánh cửa. Cũng tại thời khắc này, Dương chiến cảm giác mình con mắt có thể thấy rõ ràng đồ vật. Đây chính là Đông hoàng Quan, hắn từng tại Khương vô kỵ lưu lại một đoạn trong trí nhớ nhìn thấy qua, khi đó hắn là một cái du hồn, mà lúc này, hắn lại là đông hoàng quan đứa trẻ kia. Dưỡng Chiến cảm giác mình thật là chết đi, ý thức đã như vậy không có trường pháp lo gì sao? Nhìn xem chính mình mấy tuổi hài đồng thân thể, Dương Chiến có chút bất đắc dĩ. Chết đều chết như thế bị quất. Dưỡng Chiến, mau tới đây, ta dạy cho ngươi chơi bùi. Tỷ tỷ, cái gì tốt chơi? Dưỡng Chiến trong lòng rung động, câu nói này không phải hắn nói, nhưng là thân thể này lại tự động nói ra. Dương Chiến bội vàng nếm thử chính mình nói chuyện, nhưng lại phát hiện hắn làm sao cũng nói không ra. Vừa rồi hắn còn có thể hô lên một cái mẹ chữ, làm sao hiện tại một chữ đều nói không ra ngoài? Hay là nói cái kia mẹ chữa kỳ thật cũng không phải hắn nói tỷ tỷ dạy ngươi tu hành về sau cần phải không bao lâu dương chiến chỉ nghe thấy tiếng ấy đó là thân thể này ngủ tiếp đi chỉ nghe thấy nữ tử nhàn nhạt nói không hảo hảo học không có khả năng lịch thiên cải mệnh ngươi liền ai dương chiến lúc này đã bình tĩnh lại hắn bây giờ nhìn gặp là cái gì đông hoàng quan hai tỷ đệ tiểu hai tử cùng hắn một cái tên chẳng lẽ tiểu hai tử này chính là hắn thế nhưng là dương chiến vô luận như thế nào hồi ức khi còn bé cũng chưa từng có đông hoàng quan một lần này hay là nói ký ức bị xóa cải đột nhiên Hình ảnh trực tiếp bị một cố đột nhiên xuất hiện cường quang vỡ nát. Dương Chiến ý thức trong nháy mắt trở về, loại kia thần hồn sẽ rách cảm giác, để Dương Chiến cũng có chút không chịu nổi. A hô to một tiếng, Dương Chiến trên người hỗn loạn khí tức càng thêm sôi trào mãnh liệt. Đột nhiên, một bức quyển trục màu vàng hiện lên ở Dương Chiến trước mặt, tán phát kim quang, trong chốc lát đem Dương Chiến bao khỏa. Cũng trong nháy mắt này, Dương Chiến tiến nhập vạn thần đồ bên trong. Thống khổ không có, nhưng là Dương Chiến tâm lại lạnh. "Tiểu bảo, ngươi hại chết ta à? Ngươi để cho ta thất thần, cái kia ba huynh đệ đại chiến không được đem ta đánh thành cái sảng." Meo trắng nhỏ đang nhìn Dương Chiến không có một chút khí thế hung ác, ngược lại là đáng yêu phi thường. Nó đi tới, Dương Chiến cảm giác, gia hỏa này giống như có lời muốn đối với hắn dạng một dạng. Dương Chiến ngồi xuống xuống, Tiểu Bảo nhìn qua Dương Chiến, con mắt của nó có quang trạch sáng tỏ. Tiếp lấy, trong sân nhỏ này đống nhiên toát ra vô số tượng đá. Dương Chiến quay đầu nhìn lại, nguyên bản nơi này là vô số và tộc, yêu tộc tượng đá, nhưng là bây giờ, nơi này thế mà nổi lên rất nhiều nhân tộc tượng đá. Tiểu Bảo, nơi này thế mà còn có nhân tộc tượng đá. Tiểu Bảo không có một chút đáp lại, nhưng là những ngày tượng đá, nhưng dần dần nổi lên một tầng màu vàng. Ngay sau đó. Từng luồng từng luồng thần uy từ những này tượng đá bên trong xuất hiện. Sau một khắc, tiểu bảo đung nhiên trưởng thành uy phong lấp lấp mạnh hổ, hướng về phía những cái kia tượng đá đung nhiên gầm hết lên. Hổ khiếu như sấm, chấn động vùng thiên địa này. Ngay sau đó, vô số nhiễm phải màu vàng thần uy tượng đá vậy mà biến thành giọt giọt chất lỏng màu vàng. Nhìn xem những này trôi nổi chất lòng màu và nóng, Dương Chiến nghĩ đến tại không biết bờ bên kia, thần đạo cường giả đưa cho hắn thần nguyên, chính là một dạng khí tước. Những này là thần nguyên, bạn thần đủ, chẳng lẽ có bạn thần ở bên trong? Dương Chiến không tự chủ được nhìn về phía tiểu bảo giống hồ chiếu đinh thái nước, những chất lỏng màu vàng nóng kia, toàn bộ trôi hướng dương chiến. Dương chiến không biết làm cái gì vậy, cũng không kịp phản ứng. vô số chất lỏng màu vàng, vàng nóng điên cuồng trôi vào trong thân thể của hắn. Dương chiến hơi nghi hoặc một chút, hắn đây chỉ là ý thức thể à, làm sao lại gánh chịu nhiều như vậy thần nguyên? đột nhiên, tiểu bảo nhìn về phía dương chiến, trong mắt giống như có rất nhiều đồ vật. nhưng vào lúc này, tiểu bảo cúi đầu xuống, dương chiến cảm thấy tiểu bảo tại để hắn ngồi lên. dương chiến nhảy tới tiểu bảo trên lưng, tiểu bảo bay thẳng trung thiên. ngay sau đó, dương chiến liền bị nhìn thấy cảnh tượng rung động. Nơi này đã biến vô tận rộng rãi, mà nơi xa, vô số dã nhân giống như thân ảnh, nhưng là trên người của bọn hắn lúc này, vậy mà đều nổi lên một tầng màu vàng. Thời gian dần trôi qua, lại xuất hiện vô số thân ảnh, những thân ảnh này lơ lửng giữa không trung, thần uy cái thế. Chương 1384 luân hồi quyết 2 hồi 1, 1, chương 1384 luân hồi quyết 2 hoặc 1, 1, bất quá, đây đều là hư ảnh, tiểu bảo mang theo hắn, từ những này tràn ngập thần uy hư ảnh mặc trên người thấu mà qua, không ai có thể ngăn cản. Lúc này, Dương Chiến nhớ tới Khương Vô Kỵ từng nói với hắn thế gian này bảo vật, như là vũ trụ Sơn Hà xã tác Đổ. Đều là thiên địa này dựng dục ra trí bảo. Ngoài ra còn có thiên thư, địa thư. Địa thư chính là sinh tử bộ còn có cái kia chính sách địa thư, nhưng là cũng không hoàn thiện, cho nên địa thư cũng có thiếu hụt. Bất quá, thiên thư không có thành hình, chỉ là một cái biểu tượng, thôi hoàng hậu trên người thiên thư, mặc dù là chân chính thiên thư, chỉ là cùng nhân thư, địa thư so sánh, hoàn toàn không có đạt tới chân chính thiên thư lực lượng, cái này cũng cùng thế giới không đủ hoàn thiện nguyên nhân, mà thiên thư là cuối cùng ngưng tụ sản phẩm. Cương Bưu Kỵ nói, để chúng sinh chiếu vào chân thực đằng sau, liền muốn để thế giới này thăng hoa. Nếu không một dạng khó thoát hủy diệt hạ trạng. Cho nên, để hắn muốn đem nhân thư tìm đủ, nhân thư là căn bản nhất. Chỉ có nhân thư tìm đủ, thế giới mới có thể hướng lên thăng hoa. Cũng chỉ có thế giới hướng lên thăng hoa, địa thường cùng tiên thương, mới có thể tương ứng thay nén hoàn thiện. Dương Chiến cũng đã hỏi, cái kia cuối cùng một bức sơn hà xã tắc đồ ở nơi nào? Cương Bưu Kỵ lại nói, còn tại thế giới chân thật, cho nên hắn tạo dựng thế giới này, vĩnh viễn chỉ có 8 mức không có bước thứ 9 Về sau, Dương Chiến lại hỏi bạn thần đồ liên quan tới vạn thần đồ bị phế sự tình, Khương vô kỵ lại cười, vạn thần đồ làm sao có thể dễ dàng như vậy bị phế? Sau đó, Khương vô kỵ liền đem vạn thần đồ lai lịch nói ra, cái này vạn thần đồ thế mà đến từ quỷ địa đại long thôn. dương chiến lúc đó liền đưa ra nghi vấn, ta tại sao không có nghe đại long thôn thôn trưởng nói qua? Khương vô kỵ trả lời là, vạn thần đồ chính là đại long thôn từ đường bên ngoài cắm chiêu hồn tiên một trong. dương chiến vẫn cho là chiêu hồn tiên tại Khương vô kỵ cùng long quỷ nhi tử triều thiên trong tay, cho nên triều thiên mới có thể câu hồn, đem người thần hồn câu đi quỷ địa. theo cương vô kỵ giải thích. Dương Chiến mới hiểu được, Triệu Thiên sở dĩ sẽ câu hồn, đó là bởi vì Triệu Thiên tại Đại Long Thôn xuất sinh, cho nên lây dính Đại Long Thôn quỷ dị chi khí. Bởi vậy Triệu Thiên có được câu hồn thủ đoạn. Mà Triệu Thiên lấy ra cái kia chiêu hồn viên, trên thực tế chính là Triệu Thiên bị dị chi khí giống. Dương Chiến mặc dù không biết hương vô Kỵ nói thật giả, bất quá vạn thần đồ hoàn toàn chính xác cùng chiêu hồn viên có dị khúc đồng công chi diệu, trong nháy mắt có thể kéo người ý thức tế bào, mà thần hóa thân, càng là trực tiếp bị chiêu hồn đến, sau đó trở thành tiểu bảo đồ ăn. Dùng Thương Vu Kỵ thuyết pháp. Vạn thần đồ đã từng có thể chấn áp chân chính tiên thần, nhưng là về sau dần dần trở nên yếu đi, chính là bởi vì phương vô kỵ vùng tiên địa này đánh chịu không dậy nổi chân chính vạn thần đồ. Đây cũng là để thánh tộc, thậm chí bắt thiên đế đều coi là vạn thần đồ là bị phế. Nói ngắn gọn, phương vô kỵ một phương thế giới này căn bản không có lực lượng có thể làm cho vạn thần đồ phát huy ra lực lượng chân chính. Lúc này, dương chiến ngồi tiểu bảo bay lượn một phương thế giới này, nhìn thấy vô số tựa hồ đã từng vô cùng cường đại tiên thần, cái kia tiên huy, thần huy kia, phản phất là chân thực, kỳ thật cũng chỉ là biểu tượng. Dương chiến lại không hiểu. Tiểu Bảo tại sao muốn còn lấy hắn bay lượn một phương thế giới này? Đúng vào lúc này, Dương Chiến coi là Huyên Bắc vô hạn thế giới lại xuất hiện biên giới. Tiểu Bảo tại biên giới ngừng, Dương Chiến nhìn về phía trước, đó là một mảnh hỗn độn. Tiểu Bảo, ngươi là để cho ta tới nhìn cái này vạn thần độ nội thế giới biên giới. Tiểu Bảo không coi đáp lại, chỉ là hướng phía phía trước nhìn lại. Thời gian dần trôi qua, Dương Chiến nhìn thấy cái kia hỗn độn trùng, lại có bảy chỗ xuất hiện ánh sáng. Ánh sáng xuyên thấu hỗn độn đã rơi vào Dương Chiến trong mắt. Tinh quang, hỗn độn bên kia là tinh quang. Giống Tiểu Bảo gầm nhẹ, tựa hồ đang nói cho Dương Chiến cái gì? thế nhưng là tiểu bảo nói không nên lời cũng biểu đạt không ra nhưng là dương chiến lại cảm giác được rõ ràng tiểu bảo muốn biểu đạt không minh mà nói phương hướng phương hướng dương chiến nhìn xem hồi lâu nhưng cũng không biết tiểu bảo lĩnh hắn đến xem đây là ý gì lúc này dương chiến lại lần nữa cảm giác được tiểu bảo muốn biểu đạt lời nói không chết phương hướng về nhà tiếp lấy tiểu bảo lại lần nữa phát ra to lớn tiếng giống ngay sau đó tiểu bảo thế mà cũng hóa thành một giọt chất lỏng màu vàng chỉ là một giọt này lại so trước đó cái kia vô số nhỏ chất lỏng màu vàng nóng đều muốn lồ một giọt này to lớn chất lỏng màu và nóng, đông nhiên bọt vào Dương Chiến trong thân thể. trong nay mắt, toàn bộ thế giới đông nhiên yên tĩnh. Dương Chiến trong khoảnh khắc xuất hiện ở trong trang viên, nhưng là Tiểu Bảo biến mất. Dương Chiến chỉ cảm thấy chính mình thân thể này nhiều thứ gì, lại cẩn thận cảm giác lại cái gì cũng không biết. Tiểu Bảo. Dương Chiến tìm một phen, không có tìm được Tiểu Bảo thân ảnh. Viện tiêu bên trong những pho tượng kia, hết thảy biến mất. Dương Chiến nhảy lên tường đây, nhìn một cái. trước đó cái kia lên Bắc Thiên Điện, lúc này vậy mà đều bị hỗn độn tuẫn vệ. mà cái này hỗn độn, đã lan tràn đến ngoài trang viên, đem trang viên bao vây lại. Nguyên bản theo tiểu bảo mạnh lên mà mở khu vực, bây giờ triệt để bị hỗn độn thôn phệ. Đúng vào lúc này, Dương Chiến Ý thức đột nhiên quý vị, lập tức mở mắt. Trước mắt vạn thần đồ đã không có con trạch, như là một bước bình thường sách cổ. Dương Chiến không kịp nghĩ nhiều, cũng cảm giác thần hồn của mình phản phất thu được hồng hoàng chi lực. Sắp sụp đổ thần hồn, vậy mà ổn định. Mặc cho cái kia ba huynh đệ lại chiến, cũng không có mảy may dao động. Lúc này, Dương Chiến mới hiểu được, tiểu bảo là cảm giác được hắn muốn chết, trực tiếp đem vạn thần đồ bên trong tích xúc những cái kia thần nguyên chi lực, toàn bộ cho hắn, cũng bao quát tiểu bảo chính mình. Nói cách khác, Tiểu Bảo đem chính mình tất cả đều cho hắn, hy vọng hắn sống sót, không chết, phương hướng về nhà. Chẳng lẽ Vạn Thần Đồ cũng là đến từ bến bờ vũ trụ? Không đợi Dương Chiến suy nghĩ nhiều, bước sâu kia chi lực đền bù lấy hắn thần hồn tổn thương, hắn cũng muốn mượn cơ hội này, triệt để chấn áp ba cái kẻ phản bội. Dương Chiến đem Vạn Thần Đồ giấu kỹ trong người, hy vọng chiếu bảo hiện thực đằng sau, Vạn Thần Đồ còn có thể hồi phục. Theo Dương Chiến thần hồn cường đại lên, cái kia ba huynh đệ đại chiến như thế, phất cũng suy yếu xuống tới. Anh, Dương Chiến trên thân bạo phát ra cường đại phong bạo, trong gió lốc, Dương Chiến hét lớn một tiếng, cam quyết quy nhất. Theo Dương Chiến thần hồn cường đại, ý chí lực càng khủng bố hơn. vô luận cái kia Ba Quyết như thế nào chống cự, như thế nào tạo phản, cũng bị Dương Chiến ý chí cường đại lực áp đến xích sao. Mà lúc này Dương Chiến sau lưng Ba đạo thân ảnh kéo dài tới gần, chỉ chốc lát sau đã trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, phản phất muốn triệt để dung hợp được. Ông hỗn độn trung Thanh Âm cũng đang kéo dài vang vọng, mỗi một tâm thanh, Tựa Hồ cũng cấp cho Dương Chiến cung cấp lực lượng cường đại chèo chống. Đúng vào lúc này, không biết là địa phương nào, vậy mà bọn tới bảng bạc thiên địa chi lực, để Dương Chiến Tựa Hồ muốn bị Ba huynh đệ ép khô thân thể lại lần nữa tràn đầy bảng bà sinh cơ cùng lực lượng. Âm ầm. Dương Chiến trong thân thể lui mình, vậy mà ngoại phong ra, cùng hỗn độn trùng tiếng trùng phối hợp, phản phất từng đạo đến từ thiên ngoại đạo âm, gột rửa thần hồn, gột rửa toàn thân. Chương 1384 luân hồi quyết 2 hồi 1, 2. Chương 1384 luân hồi quyết 2 hồi 1, 2. Ao lòng. Dương Chiến sau lưng ba đạo thân ảnh trùng điệp càng ngày càng nhiều. Mà Dương Chiến trong thân thể ba loại lực lượng cũng thời gian dần trôi qua trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Dương Triệu Hiểu sắc lập khắc khống chế cường đại nhất tiên ông, bắt đầu đối với hai loại khắc bắt đầu thẩm thấu ăn mòn cùng trấn áp không biết qua bao lâu, hết thể điên tĩnh lại, dương chiến sau lưng xuất hiện một tôn thân ảnh màu vàng. mà dương chiến nhưng như cũng nhắm mắt lại, nhưng hắn trước mắt lại xuất hiện vô số không biết phù văn. những phù văn này dương chiến nhìn một cái, tựa hồ không biết cái nào. nhưng là dương chiến nhưng lại có thể chính xác biết nó hàm nghĩa. những phù văn này đang xoay tròn tại phá diệt, nhưng lại ở tân sinh, tuần hoàn qua lại, sinh sôi không ngừng. dương chiến mở mắt, hai mắt cũng phát ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy. dương chiến cẩn thận thể nộ lấy cái này tam quyết duy nhất đằng sau công pháp, càng ngày càng rung động. công pháp này quá mức mỹ tiên. Dù cho chính mình mặc dù bị hủy diệt thân thể, nhưng là nguyên linh vẫn như cũ bất diệt, lại có thể vô hạn chuyển thế chủ sinh. Ngẫm chốt là, nguyên linh bất diệt, ý thức bất diệt, vậy hắn một thế tu vi liền có thể kéo dài tiếp. Một thế một thế tích lũy xuống đi, vậy còn không gì tiên. Dù cho Dương Chiến, đều hít sâu vài khẩu khí, sinh sôi không ngừng, tuần hoàn qua lại, dùng một thế một thế tiếp tục tích lũy ra càng mạnh chính mình, cái này kêu là luân hồi quyết đi. Dương Chiến lúc này lấy ra một khối ngọc bài, đem bên trong tạm chất loại trừ, muốn đem luân hồi quyết điêu khắc trong đó. Theo Dương Chiến không ngừng điêu khắc, lại giật mình phát hiện, lúc trước hắn điêu khắc công pháp vậy mà tự động biến mất chuyện gì xảy ra điều khác không ra ngay sau đó dương chiến triệt tiêu một khối áo bảo dùng máu của mình ở phía trên viết luân hồi quyết công pháp khẩu quyết viết viết vậy mà cũng không có dương chiến rung động viết đều không viết ra được đến cái này mẹ nó không viết ra được đến còn thế nào truyền thừa tiếp đúng vào lúc này dương chiến trong mi tâm truyền ra tiểu ngọc thanh âm đây là lịch thiên thần quyết thần quyết có linh không thể sách không thể truyền kia cái gì ý tứ chỉ có một mình ngươi có thể tu hành hoặc là người hữu duyên mới có thể tu hành dương chiến nếu mày như thế công pháp bị tiền lại tìm không thấy càng nhiều chuyên nhân cái này thật là đáng tiếc lập tức Dương Chiến lại kỳ quái hỏi một câu làm sao ngươi biết ta cũng không biết vì cái gì biết dù sao liền biết thật Dương Chiến thật muốn đem Tiểu Ngọc Lôi ra đến đánh một trận Dương Chiến kiểm tra chính mình thể phách cũng không vì luân hồi quyết mà trở nên cường đại bởi vì công pháp này tựa hồ chỉ là một loại phụ trợ hình cũng không thể tu luyện liền cường đại chỉ là đợi đến thích hợp thời điểm mang theo chính mình luân hồi chúng sinh Dương Chiến ngẩng đầu nhìn về phía hỗn độn trung phía trên vừa rồi thiên địa chi lực từ chỗ nào mà đến. Dương Chiến có chút hoài nghi là hỗn độn trung tử trong đó tân sinh kia thế giới cướp đoạt mà đến, đương nhiên cũng có thể là từ liên thông chân linh giới lấy được. Nếu như là người sau, cái kia thương vô kỵ chỉ sợ muốn không chịu nổi. Đúng vào lúc này, ông một tiếng to lớn tiếng trung vang vọng, đó là có đồ vật gì tại ba trạng hỗn độn trung phát ra tới. Chuyện gì xảy ra? Trong chốc lát, Dương Chiến xuất hiện ở trên quan tài. Đương nhiên, liền phát hiện xung quanh, tựa hồ có vô số con mắt ngay tại nhìn chằm chằm phát sáng hỗn độn trung. Thiên Lang nhìn thấy Dương Chiến xuất hiện, lập tức quỷ khóc sói gào đứng lên, ca, có quỷ quỷ đại gia ngươi, nhất kinh nhất xạ liền xem như có quỷ, có gì mà phải sợ. Mặc dù luân hồi quyết không có thể làm cho dương chiến trở nên càng mạnh, nhưng là hắn nhân thể đại đạo đã sớm hướng tới đại thành, tựa hồ cũng không sợ hết thảy. Ai ở bên ngoài? Dương chiến bên người tám bước sơn hà xã tắc đồ vẫn tại chuyển động, nói cách khác bọn hắn vẫn tại lịch sử trưởng hà trung du động. Nhưng là trung quanh những cái kia thăm dò bọn hắn đồ vật, nhưng như cũng đi theo, phản phất tại chờ cơ hội, chờ đợi có thể nào vào đến đem bọn hắn ăn sống nuốt tươi cơ hội. Ông. nội trung lại lần nữa vang lên. lập tức, nội trung liên quan bên trong quan tài dương chiến bọn hắn, nao nhau, nhau bị đâm đến trệ hướng phương hướng. Đó là cái gì? Thiên Lang chừng to mắt, rung động nhìn xem hỗn độn trùng ở bên. Vậy bên ngoài là một cái cự đại không gì sánh được đồ vật, lại căn bản thấy không rõ lắm toàn cảnh quái vật khổng lồ. Ngay một khắc này, một cỗ hung mãnh khí tức đánh tới, trong lúc nhất thời, nguyên bản chung quanh lịch sử hình ảnh, tất cả đều biến mất, bọn hắn tựa hồ lập tức thoát ly lịch sử trường hạ, trực tiếp lọt vào một cái càng thêm hắc ám địa phương. Ầm ầm, có sông lớn mãnh liệt tiếng nước chảy, khiến người ta cảm thấy có biển cả ngay tại cách đó không xa. Lúc này, Thiên Lang một đôi mắt biến thành màu xanh biếc. Hắn hoảng sợ nhìn về phía trước, miệng chó dương thật to. Không biết nhìn thấy cái gì giật mình hình ảnh. Ngay sau đó, Dương Chiến cũng hướng Thiên Lang nhìn phương hướng nhìn sang. Dương Chiến cũng sắc mặt biến, hắn nhìn thấy một loạt răng cơ một dạng núi lớn. Mà núi lớn này, thấy thế nào đều là một loạt răng cừ lồ, trong đó còn có càng cao hơn không thể leo tới, phản phất thông tiên núi lớn một dạng răng nanh, bất quá những này nhìn qua, cũng hoàn toàn chính xác chính là tảng đá núi lớn. "Cổ, đây là bị thứ gì cho nuốt vào trong miệng?" Dầm dầm, to lớn tiếng nước lại lần nữa đánh tới, hỗn độn trung tính cả Dương Chiến bọn hắn tất cả đều rơi xuống dưới mà đi. Ầm ầm. Dương Chiến bọn người giống như tiến vào một vùng biển rộng bên trong, chỉ là nơi này há dám không gì sánh được. Thiên Lang run lẩy bẩy đứng lên, "Nhị ca, chúng ta là bị ăn." Dưỡng Chiến như mày, "Hoảng cái gì? Ăn của ta bọn họ, hắn cũng phải phun ra ngoài, ai mẹ nó có thể tiêu hóa chúng ta? Vạn nhất có thể đâu." Thiên Lang thanh âm đều run rẩy lên, "Đầu này chó chết, khác đều tốt, chính là gặp được thời điểm nguy hiểm liền nhất gan." "Bất quá," Dưỡng Chiến lại nói câu, "Vực này to lớn dị thú, khẳng định dựng dục giang địch tiên bảo vật." Nghe nói như thế, Thiên Lang giống như liền không sợ, trong cả mắt tựa hồ chỉ còn lại có tham lam. Quả nhiên, gia hỏa này chính là điển hình người chết vì tiền chim chết, vì ăn chân thực khắc họa, hiện tại cũng không sợ. Dương Chiến nhíu mày, quan sát bốn phía, "Các ngươi ở bên trong, ta ra phía ngoài đi xem một chút." "Nhị ca." Thiên Lang đỗng nhiên đẩy miệng giữ chặt Dương Chiến ông quận, "Đừng đi ra, bên ngoài khẳng định càng hung hiểm, Hỗn Độn Trung còn có thể bảo hộ chúng ta một hai, trước quan sát quan sát." Đúng vào lúc này, một thanh âm em lại chuyển tới. "Ha ha, không nghĩ tới còn có thể trông thấy có người vẫy vùng lịch sử trường hạ." Một bóng người thế mà xuất hiện ở trong Suốt Hỗn Độn Trung bên ngoài. Thanh niên đột đột này đáng sợ thiên lang đều dọa đến khẽ run, run dậy, chính là dương chiến đều cảm giác được một trận tê cả da đầu quay đầu nhìn lại đã nhìn thấy một cái người áo bào trắng chính lơ lửng trên biển cả mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt nhìn xem huân đội chung bên trong một người một tước một chó người áo bào trắng trên thân phảng phát hiện lên một tầng bạch quang nhìn qua thánh khiết không gì sánh được tại hắc cám này trên đại dương bao la phảng phất tiên nhân chân chính bình thường khiến người ta cảm thấy thần thánh không gì sánh được dương chiến cách huân độn chung mở miệng nói ngươi là người phương nào Trương 1.385 sinh mệnh từ bên ngoài đến chương 1.385 sinh mệnh từ bên ngoài đến tiên phong đạo cốt người áo bào trắng nhìn một chút Dương Chiến lại nhìn một chút Dương Chiến bên người Thiên lang cùng Tiểu Hồng người áo bào trắng không có trả lời Dương Chiến lời nói ngược lại nói câu con chó này vứt bỏ phàm thể cũng đã có phản tổ chi tướng ngày sau nhất định trở thành chân chính có thể thôn tiên thiên cầu. lập tức người áo bào trắng vừa nhìn về phía Tiểu Hồng cái này Tiểu Hồng tước, chính là chân phượng chi thần đáng tiếc à thân hồn sụp đổ không cách nào hồi phục chân chính chân phượng chi năng tiếp lấy người áo bào trắng vừa nhìn về phía dương chiến sau lưng cái kia thiên bia cùng quay trung quanh thiên bia tám bước sơn hà xã tác đổ nhân thư tám quyển làm sao cuối cùng thiếu một quyển trung binh là thiên mệnh hết thể đều là định số về phần tấm bia đá này đến từ quỷ địa cũng không phải cái này lịch sử trưởng hạ bên trong đồ vật dương chiến con mắt hơi khép đứng lên người lời còn chưa nói hết người áo bào trắng lại nhìn về phía dương chiến người xác thực kỳ quái thân có thiên địa đại thế này hồn linh lại không phải một phương thế giới này tất cả dương chiến ánh mắt sắc bén nhìn chầm chầm người áo bào trắng ra hỏa này con mắt là thật động bất quá Dương Chiến lãnh đạm nói ngươi là người thế nào, mưu xử cự thú này đem chúng ta nuốt vào đến, có dụng ý gì? Người áo bào trắng lộ ra dáng tươi cười, thậm chí tràn đầy từ thiện. Nói, các ngươi cũng không biết, bất quá có thể gọi lao hủ Bạch Sinh. Dương Chiến lạnh lùng nhìn chằm chằm người áo bào trắng, vì cái gì đem chúng ta nuốt vào đến? Bên ngoài gặp nguy hiểm. Ha ha, ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi nơi này có nguy hiểm lớn hơn nữa. Bạch Sinh hơi xúc động, chính là tại cái này lịch sử trường hà bên trong cô tịch quá lâu, khó được đụng phải một chút có thể tự do xuyên thẳng qua lịch sử trường hà người, có chút hiếu kỳ, cũng có chút muốn nói nói chuyện nếu như thế, chúng ta ra ngoài lại nói, bạch sinh lại lần nữa lộ ra ấm áp dáng tươi cười, lão đệ, gặp nhau chính là duyên phận, ta xem ngươi dùng tám bước nhân thư, có thể mặc càng lịch sử trường hạ, có thể hay không giúp lão hủ một chuyện. a, nói một chút, lão hủ muốn đi cái này lịch sử trường hạ cuối cùng nhìn xem, dương chiến muốn quyền, không có ý tứ, bên ngoài còn có chuyện trọng đại, chờ ta giải quyết xong đằng sau, lại xuống tới giúp ngươi. bạch sinh lại giống như cười mà không phải cười, đơn giản chính là bên ngoài cái kia tiếp tục cái này lịch sử trường hà thế giới hư ảo sắp sụp đổ, không phải việc đại sự gì, chúng sinh đều là tại có vinh cùng linh, có nhục cùng nhục, đây đối với ta mà nói, thiên đại sự tình. Bạch sinh hơi kinh ngạc, lão đệ ngươi cái này thể phách cường đại, khoảng cách bất hủ đã không xa, nếu như cái này thế giới hư ảo hủy diệt, chúng sinh đều hủy, đối với ngươi thế nhưng là thiên đại hảo sự, một thế giới hủy diệt, liền sẽ dựng dục ra thế giới mới hẳn giống, ngươi nắm giữ, liền có thể khai thiên tiết địa, làm sao còn quan tâm cái này thế giới hư ảo bên trong chúng sinh? Mặc kệ bọn hắn trong mắt ngươi là chân thật hay là giả, nhưng là trong mắt ta, ta nói bọn hắn là thật, đó chính là thật. Bạch sinh hơi nhíu lên lông mày, tiến lên một bước, đi tới huấn trung biên giới. Dương Chiến trong tay xuất hiện phong đao, thần sắc đạm mạc đến cực điểm. Bạch Sinh nhìn thoáng qua Dương Chiến trong tay phong đao, những mẩy, ủy đau. Ngươi cùng quỷ địa cũng có quan hệ, biết đến thật nhiều thôi, bất quá không mất ngươi quan tâm, để cho chúng ta ra ngoài, đối với ngươi ta đều tốt. Nếu không muốn như nào, vậy ta chỉ có thể giết ra ngoài, đến lúc đó cũng không biết ngươi có thể hay không tiếp nhận. Thật nhiều năm, chưa thấy qua cuồng vọng như vậy tiểu tử. Từ ta ký sự lên, tựa hồ chỉ có một người cùng lão hủ khiêu chiến qua, chỉ là thời gian tựa hồ qua lâu, lão hủ đều có chút nhớ không rõ nói, bạch sinh ánh mắt dần dần lạnh đứng lên, ngươi là cái thứ hai, dương chiến thở, ngươi muốn thói quen, đã có một lần tức có lần thứ hai. lập tức, dương chiến lại cười, cái thứ nhất là ai, làm sao còn vượt lên trước? Ước? đều nói rồi, không quá phải nhớ rõ. vậy sao ngươi tại cái này lịch sử trường hà bên trong, ngươi tổng nhớ kỹ đi. bạch sinh nhíu mày, tựa hồ rơi vào trầm tư. một lát sau, bạch sinh ngẩng đầu, nhìn xem dương chiến, giống như chính là cái kia cái thứ nhất, nếu không ta hẳn là sẽ không ở chỗ này, cho nên ta muốn để cho ngươi mang ta đi lịch sử trường hà cuối cùng nhìn xem, ta cũng muốn tìm tới đáp án. Dương Chiến Hồ nghi nhìn xem Mạch Sinh, ngươi đây không phải có thể tại lịch sử trường Hà bên trong du tẩu, làm sao mình không thể đi? Ta nếu có thể đi, liền sẽ không tìm ngươi. Không quá lý giải, bởi vì ngươi cái này tám quyển nhân thư, chỉ có nhân thư mới có thể tiến về lịch sử trường Hà cuối cùng. Vậy ngươi không cần đi, bởi vì nơi đó không có ngươi muốn tìm đáp án. Ngươi đi qua. Dương Chiến không có dò diếm, gật đầu nói, đối với. Mạch Sinh nhìn xem Dương Chiến, nhưng là ta muốn tự mình đi nhìn xem. Không rảnh. Dương Chiến trên thân đột nhiên bạo phát ra kinh khủng sát cơ, cái kia vô tận sát ý, đã tiết ra ngoài ra ngoài để nuốt vào bọn hắn cự thú, đông nhiên sao động điên cuồng hét lên, cũng làm cho nơi này đều rời sông lấp biển. Bạch sinh sắc mặt hơi trầm xuống, nếu như ngươi mang ta đi lịch sử trường hà cuối cùng, ta có thể đáp ứng ngươi một cái điều kiện, có đúng không? Đối với cái kia tốt, trước tiên nói một chút lai lịch của ngươi, dạng này ta mới có thể phán đoán, ngươi có thể đáp ứng ta điều kiện gì? Bạch sinh nĩu mày, có thể, bất quá ta qua lại ký ức có chút mơ hồ, nhưng là ta sẽ không giấu diếm. Có hay không giấu diếm, chính ta có thể phán đoán. Dương chiến ánh mắt chắp lên, nhìn xem Bạch sinh. Bạch sinh nói ta hẳn là vùng thiên địa này sinh ra liền tồn tại, chỉ là ta không nhớ ra được ta là ai, ta đến từ địa phương nào, cho nên ta cũng không biết làm như thế nào hướng ngươi nói. vậy ta hỏi, người đáp. bạch sinh gật đầu, có thể. thế giới này thiên địa sơ khai, không có sinh mệnh, đạo tác không còn, về sau là thế nào có sinh mệnh. bạch sinh tựa hồ lâm vào xa xưa trong hồi ức, khen những mày. một lát sau, bạch sinh tựa hồ nghĩ tới, là một đầu bạch cốt lộ, không biết các ngươi có biết hay không, gọi là mạch lộ, là bởi vì mạch lộ bên trong xuất hiện một số người, cho nên thế giới này liền có người. đúng rồi, đám người kia thủ lĩnh được xưng là vương xứ. Từ khi những người này xuất hiện, thế giới này liền bắt đầu có sinh mệnh khác. bọn hắn hẳn là mang theo các loại sinh mệnh hẳn giống. Vậy khắp thế giới này, bất quá về sau, cái này nhóm người thứ nhất kỳ quái lạ đều biến mất. Dương Chiến hít sâu một hơi, gia hỏa này không có nói láo. Lúc trước hắn từ cái kia lịch sử trường hà cuối cùng lui về đến, trông thấy thiên địa sơ khai, mông lung một mảnh. Về sau đã nhìn thấy trên trời xuất hiện một cái lối đi, đi ra một ít những ảnh. Chỉ là lịch sử trường hà trong tấm hình, những bóng người này cũng rất mơ hồ, nhưng là thông đạo kia hấp thụ vấn, còn có bạch cốt Dương Chiến có thể thấy rõ ràng. Bây giờ, nghe Bạch Sinh nói như vậy, vậy thế giới này nguồn gốc của sự sống thật là đến từ Bạch Lộ. Trước đó Khương Vô Tỷ nói, sinh mệnh là một phương thế giới này thai ngén mà ra, hiển nhiên không đối, sinh mệnh là kẻ ngoại lai. Chỉ là có một phương thế giới này, sau đó từ bên ngoài đến nhân tộc cũng mang đến sinh mệnh, cùng thế giới này phù hợp, theo sinh mệnh thăng hoa, thế giới này cũng bắt đầu thăng hoa. Cho nên, sinh mệnh cùng thế giới này là hỗ trợ lẫn nhau. Chương 1386 không còn kịp rồi, chương 1386 không còn kịp rồi, Dương Chiến hỏi lại. Đã ngươi nhớ không rõ rất nhiều thứ, vì cái gì liếc mắt liền nhìn ra ta đến từ duy nhất chân giới." Bạch Sinh bình tĩnh nói, "Bởi vì ngươi có thế giới này, nhóm người thứ nhất khí tức, bọn hắn chính là đến từ duy nhất chân giới. Ngươi là thế nào biết duy nhất chân giới?" Bạch Sinh bị hỏi ngây mẩn cả người, "Ta cũng không biết vì cái gì, nhưng là cảm giác được khí tức của ngươi, liền biết ngươi đến từ duy nhất chân giới, ngươi cùng bọn hắn có đồng dạng khí tức." Dương Chiến gật đầu, "Cái kia nhóm người thứ nhất biến mất, ngươi không biết bọn hắn đi địa phương nào." La lại lần nữa đặt chân mạch lộ, sau đó liền không có trở về. Dương Chiến trong lòng đập mạnh, cái này Bạch Sinh không có nói sai, bởi vì Dương Chiến tại lịch sử trong tấm hình cũng nhìn thấy một màn này, những người kia lại đặt chân mật lộ, cứ như vậy biến mất. Mà Lưu lại Sinh Linh, cũng ở thế giới này sinh tồn. Tiếp đấy, tạo thành các loại bộ tộc, bộ lạc, bọn hắn tế điện cộng đồng tổ tiên, dù đã từng nhóm người thứ nhất ở qua nhà bằng gỗ, chế tạo thành Dương Chiến dưới chân ngụm này, nhân tộc chí thánh tiên tổ quan tài. Bọn hắn đều cho là bọn họ tổ tiên chết, trên thực tế chỉ là rời đi. Tiếp đấy, Bạch Sinh lại nói câu, ta nghe được bọn hắn nói lên lai lịch của bọn hắn, bọn hắn nhóm người thứ nhất bản thân cứ gọi là người khai hoang, người khai hoang. đối với bọn hắn là nói như vậy. dương chiến lại tò mò nhìn bạch sinh, cái kia lúc đó ngươi cũng có thể nghe thấy bọn hắn nói lời, ngươi là một cái gì bộ dáng tồn tại. câu nói này lại lần nữa đem bạch sinh đang hỏi. bạch sinh nhíu mày, nhớ không rõ. dương chiến lên tiếng lần nữa, vậy sao ngươi lại biết quỷ điện? còn có bên ngoài thế giới này là thế giới hư ảo. bạch sinh thở dài, có một người nói cho ta biết, hắn cũng cầm ngươi cây đao này, hắn nói với ta rất nhiều chuyện, cho nên ta cũng đã biết quỷ điện. còn có ngươi thanh này quỷ đau, ngươi cùng Khương vô kỵ dáng dấp có điểm giống. Mới đầu ta còn tưởng rằng là Khương Vô Kỵ, bất quá ngươi lại có duy nhất chân giới khí tức. Hắn tìm ngươi làm cái gì? Bạch Sinh nghĩ nghĩ, sau đó mới nói câu, hắn nói với ta, hắn gặp qua ta đằng sau, liền sẽ lập tức chế tạo thế giới hư ảo, bất quá thế giới hư ảo sớm muộn muốn sụp đổ, hắn để cho ta phải nhanh một chút tiến về lịch sử trường hạ cuối cùng. Cho ngươi đi cuối cùng làm cái gì? Hắn nói, chỉ có ta đi cuối cùng, mới có thể biết thế giới này chân tướng, ta mới có thể tìm được ta bản thân. Dương Chiến nhíu mày, nhìn xem Bạch Sinh. Vậy hắn không biết, ngươi không thể đi lịch sử trường hạ cuối cùng. Hẳn là không biết. Vậy sao ngươi còn biết Nhân thư? Ta ở chỗ này thật lâu, đừng phải đến không hết sinh linh, nghe bọn hắn nói lên, ta liền biết, đúng rồi, còn có cái gì thiên đế, cái gì thánh vương loại hình, về sau mới biết được, Nhân thư chính quyền có thể tiến về bất luận cái gì một đoạn lịch sử trường hà, ta cho lên một mực tại lịch sử trường hà bên trong tìm, không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy. Nói, Bạch Sinh nhìn về phía Dương Chiến sau lưng tám quyển xã tác hình. Bạch Sinh nhìn qua Dương Chiến, ta nói không có hư giả, hiện tại ngươi có thể đưa ta đi lịch sử trường hà cuối cùng đi. Dương Chiến nhìn xem giống như không có chút nào ác ý Bạch Sinh, Dương Chiến mở miệng nói: Cương vô kỵ cho ngươi đi lịch sử trường Hà cuối cùng, là để cho ngươi tìm tới chính ngươi. Đối với hắn là nói như vậy. Dương Chiến trong lòng đập mạnh, chẳng lẽ ra hỏa này chính là anh hải kia? Nói xong, Bạch Sinh lại thúc giục, ta đều nói cho ngươi nhiều như vậy, ngươi còn không mang theo ta đi? Dương Chiến trầm mặt một hồi, mở miệng nói, ta sẽ dẫn ngươi đi, nhưng là không phải hiện tại, ta muốn trước người hồi ở giữa. Ngươi lừa gạt lão hủ, Bạch Sinh lập tức kích động. Dương Chiến nghiêm túc nói, an tâm chớ đội, ta đây chỉ có tám quyển nhân thư, căn bản là không có cách mang ngươi tới ta muốn đi tập hợp đủ chính quyển nhân thư, đến lúc đó mới có thể chân chính mang ngươi tới. vậy ngươi mới vừa nói ngươi đi qua lịch sử cuối cùng. xa, xa nhìn thoáng qua, đen kịt một màu, không nhìn thấy bất cứ thứ gì, hẳn là ta người này sách không có tập hợp đủ nguyên nhân. Bạch Sinh lập tức có chút thất vọng, chờ đợi nhìn xem Dương Chiến. vậy ngươi trở về đi, tập hợp đủ nhân thư, sau đó mang ta đi lịch sử cuối cùng, ta chờ ngươi. nghe nói như thế, Dương Chiến đều sửng sốt một chút, con tưởng rằng không dễ dàng lừa gạt hắn, lại không nghĩ rằng Bạch Sinh không chút do dự liền tin tưởng. giờ khắc này, thậm chí để Dương Chiến chính mình cũng có chút băn khoăn nhưng là, quan hệ trọng đại, Dương Chiến không có khả năng tùy tiện mang theo cái này, căn bản không biết là cái gì. Bạch Sinh đi lịch sử trường Hà cuối cùng. Dù sao, lịch sử trường Hà cuối cùng chính là thế giới chân thật điểm xuất phát, một khi xảy ra vấn đề, rất có thể để thế giới trong nháy mắt sụp đổ vĩ Chỗ kia có hết thảy đều đem tan thành mây khói, chỉ sợ cuối cùng chỉ còn lại có chính hắn một người. Bạch Sinh chân đích tin tưởng, cự thú kia há miệng ra, một làn gió sóng dâng lên, hỗn độn trung trực tiếp bị đẩy ra cái kia to lớn miệng thú. Cùng lúc đó, Bạch Sinh một đường đưa tiễn, tại to lớn miệng thú bên dưới, Bạch Sinh còn gọi câu đúng rồi, ngươi xưng hô như thế nào? ngươi còn bao lâu nữa có thể tập hợp đủ chín quyền nhân thư? ta gọi dương chiến, hẳn là không bao lâu. tốt, ta sẽ chờ ngươi. bạch sinh biến mất, cái kia to lớn miệng thú nhắm lại. giờ khắc này, thiên lang mới lên tiếng, nhị ca, đây rốt cuộc là cái gì? làm sao lại lớn như vậy? tại sao ta cảm giác thứ này đơn giản cao ngất so địa đại? đừng để ý tới hắn, ta sắp đi ra ngoài, hai người các ngươi đi không? thiên lang ngược lại là thái độ thở, không quan hệ, không tìm được tộc ta tiên tổ hình ảnh coi như xong, đúng rồi, long bình. đi. Dương Chiến mang theo một chó một tức một quan tài, tại lịch sử trường hà bên trong nhanh chóng đẩy về phía trước tiến. Rốt cục, Dương Chiến bằng vào chân Long Đăng, tìm được Long Bình. Lúc này Long Bình, toàn thân phát ra kim quang, phản phất tùy thời đều muốn tiến hóa bình thường. Nó bi năng, tựa hồ có thể dung chuyển hết thảy. Gia hỏa này thật sự là giống nhằm cướp chó. Thiên Lang một mặt ước ao gai thị. Liên để hắn ở chỗ này tiếp tục tu hành, chúng ta đi ra ngoài trước. Thương vô kỵ sắc mặt có chút khó coi, bởi vì cái kia chân linh giới chỗ sâu hai môn phòng bỗng nhiên dạng nước biến nhanh. Ai đang lén nhân gian bản nguyên? Chẳng lẽ là Dương Chiến? đúng vào lúc này, một bóng người xuất hiện ở Khương vô kỵ trước mặt, hô to, không xong, ta tại nhược thủy bên dưới nguyên bản tìm tới dương chiến, tuy nhiên lại nhìn thấy một cái quái vật khổng lồ, thật là đáng sợ, bằng vào năng lực của ta, thế mà chỉ là vừa đối mặt liền bị lật ngược, ta thậm chí đều không hứng nổi nửa điểm phản kháng. Khương vô kỵ sững sờ, nhìn về phía mặt mũi tràn đầy hốt hoảng thênh hoàng, quái vật khổng lồ, bộ dáng gì, nhược thủy đen tiệt, ta chỉ có thể cảm giác, nhưng là không gì sánh được to lớn, ta cũng thấy không rõ lắm bộ dáng gì. Khương vô kỵ lại lần nữa hỏi một câu, ngươi cảm thấy lớn bao nhiêu? thật giống như. Trời đất bao la. Cương Vô Kỵ sắc mặt lại lần nữa thay đổi, nguy rồi, ta đánh giá cao hắn. Hắn là ai a? Thánh Hoàng nhịn không được hỏi một câu. Cương Vô Kỵ hít sâu một hơi, "Ngươi nhanh đi, ngay lập tức đem Dương Chiến gọi trở về, không còn kịp rồi." Thánh Hoàng hơi biến sắc mặt, thế nhưng là không có thế nhưng là, ngươi cho rằng ngươi thánh tộc có thể tránh cho sao? Dương Chiến không đến bất hủ, tất cả đều muốn hồi phi yên diệt. Thánh Hoàng thần sắc nghiêm lại, lập tức phay người mà đi. Cương Vô Kỵ siết chặt nắm đấm, lộ ra khẩn trương, "Dương Chiến, ngươi nhanh lên a."